Hồi nương nương nói, hoàng thượng đi cảnh nhân cung. Tuyết Minh cung kính nói, hiền phi sắc mặt trầm trầm, chung quy là chưa nói cái gì, xoay người đến thư phòng cầm hai quyển sách, liền ỉ trên đầu giường lật xem lên. Vĩnh Hỏa cung đức phi lúc này cũng là tâm thần không yên, cầm chén trà vớt ve nửa ngày, mới sắc mặt xanh mét hỏi, ngươi nói chính là toàn bộ là thật. Ngự sử đã tham tấu ta đại ca. Ta đây cha là như thế nào nói? Hồi nương nương nói, quốc công gia nói, nói tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ. Cả lâm đều có chút không rõ ràng lắm, Đức Phi dối tay bắt bên cạnh cái ly tạp đến tiểu cung nữ trước mặt, người cấp buồn cung một chữ một chữ nói rõ ràng. Quốc công gia rốt cuộc nói gì đó. Quốc công gia nói, thế tử ra tu thân không đồng đều, xuất sinh không bằng, hắn không có như vậy như tử. Còn nói, đã chết xứng đáng, hắn không thiếu nhi tử. Tiểu nha hoàn đôi mắt một bế, nhanh chóng đem lời nói toàn bộ nói ra. Đức Phi sắc mặt nháy mắt hắt như đáy nổi, đứng dậy bắt bên người đổ vật hướng trên mặt đất tạp. Hoàn toàn không xem chính mình bắt được chính là thứ gì, một bên tạp một bên mắng, nhi tử không ít. Khẳng định là lý thị kia tiện nhân lại ở cha ta trước mặt nói gì đó. Thật cho rằng ta đại ca đã chết, nàng kia cùng lao thử giống nhau nhi tử là có thể kế thừa tước vị. Nam mơ, chỉ cần buồn cung còn sống, kia tước vị cũng chỉ có thể là ta đại ca. Mắng một hồi, Đức Phi trong lòng tức giận mới hơi chút tan chút, quay đầu nhìn thấy kia tiểu nha hoàn còn quỳ trên mặt đất, Đức Phi phẫn nộ quát, còn quỳ gối nơi đó làm cái gì chẳng lẽ là muốn cho bổn cung đỡ ngươi lên sao? Tiểu Nha Hoàng chạy nhanh dập đầu, nô tỷ không dám. Nương nương chưa nói lên, nô tỷ không dám khởi. Đức Phi cười lạnh một tiếng, lạnh giọng quát, chính ngươi liền sẽ không trường điểm nhi ánh mắt sao? Tiểu Nha Hoàng chạy nhanh đứng dậy thối lui đến một bên, Đức Phi duỗi tay cho nàng một cái tát, tiện tỷ, lan đến bên ngoài đi. Tiểu Nha Hoàng cũng không dám hé răng, liền mặt cũng không dám che, cùng thân mình ra cửa. Phía sau Đức Phi còn ở chửi rủa, Trần Mạn Nhu kia tiện nhân vận khí tốt. Như thế nào liền mã tiệp dư loại này đê tiện người vận khí cũng không tồi. Thật đúng là làm nàng sinh hạ tiểu hoàng tử. Tiện nhân. Đều là tiện nhân. Ha ha, sinh hạ tới lại như thế nào, người có mệnh sinh hạ tới, cũng đến có mệnh làm hắn lớn lên. Đức Phi mắng một trận cười một trận, bên ngoài tiểu nha hoàn xúc xúc bả vai, một bộ khiếp đảm dạng. Hồng chân đã đi tới, kéo kia tiểu nha hoàn hướng bên cạnh trong phòng đi như thế nào, lại bị đánh. Tiểu nha hoàn vẻ mặt nhút nhát, hồng chân tỉ tỉ, nương nương tâm tình không tốt Không phải cố ý, ta không đau. Hồng chân thở dài, đến trên bàn mở ra một cái hộp cầm thuốc mỡ, chính ngươi đổ một ít đi. Đây là nương nương ban thưởng cho ta, ta cũng vô dụng nhiều ít. Ngươi cũng đừng trách nương nương. Bên kia, hôm nay mới vừa sinh cái tiểu hoàng tử, nương nương cũng vào cung ba năm, đến nay còn không có hoài thượng, tâm tình khó tránh khỏi không tốt. Ngươi nhiều đảm đương chút, ta nơi này có chút điểm tâm, ngươi lợi chút mang về ăn. Cảm ơn hồng chân tỷ tỷ, ta không oán nương nương. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu cười cười. Lược hiện tính trẻ con nói, ta biết nương nương tâm tình không tốt, nương nương là người tốt, lần trước còn ban thưởng ta một cái cây châm đâu, lớn như vậy vàng làm hoa, nhưng xinh đẹp. Hồng chân thấy nàng trên mặt lại là không có oán hận, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tắt cái nàng một ít bạc mắt cá tử, làm nàng chính mình đi thái y hề viện chảo chút dược, lúc này mới thả nàng trở về. Chính mình sửa sang lại một chút quần áo, vào đức phi phòng. Nương nương, sinh khí vô dụng. Chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp đem thế tử ra cấp cứu ra mới được. Lão phu nhân thân mình không tốt lắm, một khi Lão phu nhân có cái văn nhất, quốc công gia quyết định chủ ý đổi thế tử. Đức Phi trên mặt hiện lên lo ngoan, ta cũng không tin ai dám có nảy mệnh. Nương nương, ngài cũng đừng quên, vị kia, nhưng vẫn luôn là quốc công gia trong lòng hảo. Hồng chân khoa tay múa chân một chút, Đức Phi sắc mặt càng đen. Qua thật lớn trong chốc lát, mới hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, người nói rất đúng. Hiện tại bổn cung đến tưởng cái biện pháp trước đem đại ca cấp làm ra tới mới được. Nếu là trương trong sạch ở Lao Ngục đã xảy ra sự tình gì, kia anh quốc công phủ tức vị liền phải rơi xuống kia mấy cái con vợ lẽ trên người. Đến lúc đó, nàng trương Nguyễn Đình ở trong cung, đã có thể đã không có anh quốc công phủ duy trì. Nói không chừng, sẽ rơi vào cái so hồ phi còn không bằng kết cục. Hồng Trân thấy nàng phản ứng lại đây, chạy nhanh đến bên ngoài tiếp đón mấy cái tiểu cung nữ, làm các nàng đem trong phòng mảnh xứ gì đó đều thu thập. Sau đó cấp Đức Phi bưng một ly trà, nương nương ngài nghĩ kỹ rồi như thế nào làm sao? Nô tỳ đã tìm hiểu hảo, ra mặt trạng cáo thế tử ra, là cái kia tiến sĩ người nhà. Thượng đấu trương tham tấu quốc công phủ, là Đốc Sát Viện. Đốc Sát Viện? Đức Phi nhíu mày suy nghĩ một chút, sắc mặt không tốt lắm hỏi, buồn cung nhớ rõ, Trần Quý Phi đại ca, năm trước mới vừa lên trước Đốc Sát Viện 6 khoa trưởng viện cấp sự chung. Hồng chân gật gật đầu, Đức Phi xoa xoa cái chán, vậy phải làm sao bây giờ, lần trước? Tứ hoàng tử kia sự tình, Trần Quý phi khẳng định là đã điều tra rõ ràng. Nói không chừng lần này sự tình, chính là Trần Quý phi ở bỏ đá xuống giếng. Nương nương, Tứ hoàng tử sự tình, ngài là bị Hiển phi sai xử, ngài chính là nửa điểm nhi cũng chưa nhúng tay." Hồng Trần cười nói, Đức phi ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, "Nói rất đúng, việc này chính là Hiền phi làm hạ, bổn cung chỉ là bị Hiển phi lợi dụng." Chính ra là nhìn Phó Thái sư mặt mũi, lúc này mới cho Trương Kính Huy chỗ tốt, duẫn hắn lại lần nữa xuất sĩ kia trầm hương người nhà cũng là trương kính huy an bài bổn cung chính là không cũng không có làm đức phi cười đáp ý cười trong chốc lát lại hỏi chúng ta đây trực tiếp đi cầu trần quý phi hỗ trợ nói đến cầu cái này tự thời điểm đức phi là nghiến răng nghiến lợi muốn nói này trong cung nàng ghét nhất ai kia không thể nghi ngờ là cùng nàng cùng nhau tiến cung trần mạn nhu các nàng cùng nhau tiến cung nguyên bản nàng còn tưởng rằng trần mạn nhu tuổi tiểu thiên chân có chút vô tri nhất định là cái hảo đắn đo quân cờ Tương lai vừa lúc cho chính mình đường cái đá cây chân. Chỉ không nghĩ tới, Trần Mạn Nhu vận khí tốt, đi bước một tháng trước, hiện tại đều thành quý phi, đè ở nàng trên đỉnh đầu. Nàng cũng vẫn luôn là không phục lắm Trần Mạn Nhu, cho nên lúc trước Hiển phi gần nhất Du thuyết, nàng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể thấy Trần Mạn Nhu thương tâm muốn chết đau đớn muốn chết, nàng Trương nguyện đỉnh có thể lập tức phóng pháo chúc mừng một chút. Chỉ là, Trần Mạn Nhu vận khí, quả nhiên là hảo vô cùng. Nương nương, chúng ta không thể đi cầu Trần quý phi. Cứ như vậy, Trần Quý phi tất nhiên đem tứ hoàng tử sự tình giận chó đánh mèo đến ngài trên người. Chúng ta như vậy Hồng Chân tiến đến Đức phi bên hai, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một đại thông. Nàng căng nói, "Đức phi đôi mắt cũng liền càng lượng." Chờ Hồng Chân nói xong, Đức phi vui mừng giơ tay vô vô Hồng Chân cánh tay, "May mắn có ngươi, bằng không, bổn cung thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ." "Ngươi yên tâm, ngươi đối bổn cung trung tâm, bổn cung liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nô tỳ một lòng hầu hạ nương nương chỉ cần nương nương hảo, nô tỳ liền cao hứng. Hồng chân cười nói, Đức Phi càng vừa lòng, duỗi tay rút chính mình trên đầu cây châm cắm ở hồng chân đầu tóc, lại tán hồng chân hai câu. 123 đẩy sóng. ngưu hại tiểu tứ sự tình, bởi vì Hiền Phi chỉ là nói nói mấy câu, căn bản liền mặt cũng chưa lộ, cho nên cái này là không thể đem Hiền Phi cấp kéo xuống mã, nói không chừng còn sẽ làm Hiền Phi cắn ngược lại một cái. Đức Phi cũng không thật chuẩn về đến nhà, chỉ có thể từ địa phương khác suy tư tới làm Hiền Phi ăn một cái lỗ nặng. Đức Phi suy nghĩ một buổi tối, mới xem như nghĩ đến tương đối vừa lòng phương pháp. Gọi tới Hồng Trân, nhẹ dọng phân phó hai câu, Đức Phi xoay người trang điểm trải chuốt hai. Lại ăn đồ ăn sáng, liền trực tiếp đến Vĩnh Thọ cung đi thỉnh an. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mừng đến lân tử, Đại Hoàng tử lại nhiều một cái huynh đệ, đây chính là Đại Hỷ sự. Hiền Phi cười dịu dàng, cấp mặt trên Hoàng hậu nói quá hỉ lúc sau lại nhìn Dương Quý Phi, cung cấp Quý Phi nương nương chúc mừng. Khó trách trong cung người đều nói Hiền phi tỷ tỷ là cái hiền huệ, nhìn lời này nói, không biết còn tưởng rằng hôm qua là ngươi sinh cái tiểu hoàng tử đâu. Đức phi cười hì hì chèn ép hiền phi hai câu. Hiền phi lập tức nghiêm túc biểu tình, đức phi muội muội, lời này ngày sau cũng không thể lại nói. Hoàng hậu nương nương mới là nhất quốc chi mẫu, luận hiền huệ, chính là ai đều so ra kém hoàng hậu nương nương. Tiểu hoàng tử tuy rằng không phải ta sinh, nhưng đó là hoàng thượng nhi tử, ta tự nhiên là hẳn là vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, chẳng lẽ? Ngươi cảm thấy không cao hứng? Đức phi bĩu môi, hiền phi tỷ tỷ này miệng luôn luôn là không người có thể cập. hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thêm tiểu hoàng tử, ta tự nhiên cũng là thập phần cao hứng, ta không chỉ có là vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, còn vì thái hậu cao hứng đâu, thái hậu nương nương thêm tiểu tôn tử, tất nhiên cũng là thập phần cao hứng, chỉ tiếc hôm qua không phải ta đi thái hậu nương nương báo tin vui, bằng không, thái hậu nương nương khẳng định sẽ ban thưởng ta. Đức phi muội muội cũng là cái nhanh mồm dẻo miệng.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 Về sau còn như thế nào chuyển? Dương mắt trộm nhìn nhìn hoàng hậu sắc mặt, xem hoàng hậu không tính toán vì hiển phi giải vây, Trần Mạn Nhu rất là không phúc hậu ở trong lòng trong nhạc, ở hoàng hậu trước mặt, ngươi cũng dám chuyển cho ngươi hiền huệ đoan trang, quả nhiên là chán sống rồi. Nương nương, mã tiệp dư sinh con có công, không biết vị này phân lưu phi ở một bên hỏi, lời này vừa hỏi ra tới, trong đại điện bảy thành người đều dựng lên lốt thai. Đặc biệt là sắc mặt mỏi mệnh, vẫn luôn không nói gì dương quý phi. Hoàng hậu bưng chén trà không nói chuyện, qua thật lớn trong chốc lát, mới chậm gì gì nói, việc này, là muốn từ hoàng thượng làm chủ, các ngươi cũng đừng có gấp. Mặc kệ thế nào, ngũ hoàng tử còn không coi trang tròn, việc này liền tạm thời phóng. Ngũ hoàng tử lễ tắm ba ngày, liền giao cho Dương Quý Phi, tốt xấu mã tiệp dư cũng là ở tại cảnh nhân cung, Dương Quý Phi ngược nhưng đến đêm này lễ tắm ba ngày cấp làm tốt. Hoàng hậu quay đầu xem Dương Quý Phi, Dương Quý Phi đứng dậy hành lễ, thiết biết. Tất sẽ không làm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thất vọng. Hoàng hậu xua xua tay, buồn cung biết ngươi luôn luôn là cái có khả năng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, buồn cung còn có chút sự tình muốn xử lý, các ngươi liền đều trở về đi. Chúng phi tần không người lui ra, đức phi gọi lại đang muốn lên kiệu tử hiền phi, hiền phi tỷ tỷ. thiếp hôm qua phát hiện ngự hoa viên tịch mai khai càng nhiều, vạn xuân đình bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, không bằng chúng ta đi thưởng thưởng cảnh. Nói, vươn bốn căn ngón tay trong người trước quê quê. Hiền phi nguyên bản tưởng cự tuyệt, thấy đức phi này động tác, trong lòng khẽ nhúc đích, gật đầu cười nói, nếu đức phi muội muội có như vậy nhàn tình thú tao nhã, tỷ tỷ tự nhiên là phụ bồi. Hai chiếc cố kiệu đi xa, Huệ phi hướng về phía bóng dáng điêu môi, Thường phi ở một bên phất tay háo cười nói, Huệ phi, nếu là không có việc gì, không bằng đến muội muội duyên hy cùng ngồi ngồi. Hôm kia muội muội mới vừa làm một đầu thơ, còn thỉnh tỷ tỷ qua đi chỉ điểm một chút. Muội muội chính là nổi danh tài nữ, nơi nào dùng thượng ta tới chỉ điểm? bất quá muội muội trong cung trà lẩu can nhưng thật ra khá tốt uống tỷ tỷ đến ra mặt dày qua đi thảo hai ly mới được huệ phi cười hì hì đáp hai người liếc nhau lại từng người chuyển khai tầm mắt từng người xoay người thượng cúc tiệu thường lui tới phi duyên hy cung mà đi lưu phi ở phía sau bất mãn Thục phi tỷ tỷ còn chưa đi đâu này thường phi nhưng thật ra lá gan không nhỏ tính ai làm nhân gia hiện tại tương đối được sủng ái đâu Thục phi cười như không cười nhìn nhìn thường phi rời đi phương hướng quay đầu đối lưu phi nói Ta không yên tâm nhị hoàng tử, liền đi trước một bước, Lưu phi muội muội cũng chạy nhanh trở về đi. Lúc này nhị công chúa nói không chừng cũng tỉnh. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, thiếp cung tiễn thủ phi nương nương. Lưu phi cười nói, chờ thuộc phi xoay người thượng cố tiệu, mới đứng dậy, ánh mắt ám ám, nhìn nhìn túi đầu đứng ở trong một góc nguy phi, cười lạnh một tiếng cũng đi theo chạy lấy người. Nay cửa đại điện động tĩnh, không bao lâu liền báo danh hoàng hậu trước mặt. An ma ma thập phần khó chịu, này đó hồ mỹ tử Một đám đôi mắt đều lớn lên ở đầu đỉnh, còn không phải là ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc sao. Mama ma miệng. Hoàng hậu mắng một tiếng, ánh mắt thay đổi thất thường. Một lát sau, đống nhiên cười cười, buồn cung chính là thẳng đến, Trần Quý Phi cũng muốn ra tay. Chúng ta liền trước nhìn, chờ cơ hội xuất hiện, liền thích hợp giúp một phen. Dù sao cũng phải làm các nàng minh bạch, này hậu cung rốt cuộc là ai làm chủ mới được. An ma ma chạy nhanh gật đầu, nương nương nói chính là... Đến làm các nàng biết này hậu cung ai mới là lớn nhất. Mama, ngươi hai ngày này, nói chuyện chính là quá tùy ý chút. Hoàng hậu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái an mama, an mama chạy nhanh hướng chính mình miệng thượng phiến hai hạ, động tác không lớn, nhưng là cái kia ý tứ, nương nương thứ tội, nô tỉ ngày sau cũng không dám nữa. Hoàng hậu gật gật đầu phân phó nói, lúc này, phỏng trừng cho hay sắp bắt đầu trình diễn, vụ dao, ngươi đem bổn cung kia thân phượng dương cánh quần áo tìm ra. Chúng ta trong chốc lát đến Ngự hoa viên đi một chút. Nương nương, lúc này phòng trừng cũng hạ chiều, hai ngày này hoàng thượng chính phiền lòng đâu, không bằng nương nương thỉnh hoàng thượng cùng nhau đi dạo Ngự hoa viên." Ngục Lưu một bên cấp hoàng hậu trả đầu, một bên nhẹ giọng hỏi. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, ngọc Lưu chạy nhanh nói, "Nương nương, này hậu cung phi tần, nhưng đều là hoàng thượng nữ nhân." "Hú hô, ngài luôn luôn hiền phi, loại chuyện này vẫn là đến làm hoàng thượng tự mình nhìn xem mới được." Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát, Rồi tay cầm một chi cây châm cắm ở tóc, ngươi nói đúng, buồn cung cũng không thể hỏng rồi hoàng thượng đối bổn cung ấn tượng. Hiền Phi luôn luôn có hiền danh, còn ở khuê chung thời điểm, trong kinh liền thịnh truyền phó thái sư nữ nhi đoan trang hiền thục, có thể nói nữ tử điển phạm. Đức Phi lại luôn luôn là cái có chút tiểu thông minh lại không có gì đại người thông minh, nếu là sự tình làm không quá thỏa đáng, tới rồi hoàng thượng nơi đó, Hiền Phi nói không chừng còn có thể phiên cái thân. Đến lúc đó đã có thể liên lụy chính mình cái này hoàng hậu đều phải đến cái xử sự, sự bất công tội danh cho nên việc này chính mình tốt nhất là chính mình không trải qua tay đến làm hoàng thượng tự mình nhìn thấy mới được như vậy hiền phi kia trương mặt nạ đã có thể mang không nổi nữa nhìn xem trong gương trang dung còn xem như vừa lòng hoàng hậu đứng dậy lôi kéo áo khoác bại phân phó nói phòng bếp nhỏ không phải hầm bồ câu non canh sao cấp bổn cung trang thượng bổn cung muốn tới cản thanh cung cấp hoàng thượng tình an hoàng thượng đang ở phê sổ con nghe thấy Lưu Thành thông báo, trên mặt liền mang theo vài phần kinh ngạc, ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, làm Lưu Thành chạy nhanh thỉnh Hoàng hậu tiến bảo, Tử Đồng hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Chính là có chuyện gì? Hồi Hoàng thượng nói, tiếp xem Hoàng thượng cả ngày làm lụng vất vả, ngày gần đây đều gầy một vòng lớn, khiến cho phòng bếp hầm canh cấp Hoàng thượng. Hoàng hậu cười ý bảo một chút hộp đồ ăn, Hoàng thượng cười gật gật đầu, Tử Đồng tâm ý, chấm tự nhiên là yếu lĩnh. Lưu Thảnh rất có ánh mắt lại đây cầm đi hộp đồ ăn. Bưng bên trong canh ra tới, trước dùng ngân châm kiểm nghiệm, mới đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng hậu cũng không tức giận, dù sao quy củ chính là như vậy, ai đều không phải ngoại lệ, nàng nhưng không bản lĩnh cùng tổ tông quy củ đối nghịch. Hoàng thượng, việc này đâu, là vội không xong, ngày mỗi ngày cứ như vậy, chỉ đem thân thể lăn lộn hỏng rồi, sự tình đã có thể tích góp càng nhiều. Hoàng hậu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ cười khuyên giải, hôm nay thiếp chính là lại đây cầu cái ân điển, cầu hoàng thượng bồi thiếp đi dạo ngự hoa viên, giải sâu, này tâm tình hảo Làm việc cũng sẽ mau một ít, Âu Dương Chiêm không phải đã nói sao. Ca phát này sở tự cùng, vũ phát này sở tự nhạc, nghèo bắt hoang, kịch ngăn chung, cường phát huy, khóa đàn sáo, tắc có lao có dở, há hợp hoàn chi ý dư. Tử đồng nhưng thật ra càng thêm có thể nói. Hoàng thượng cười ha ha, duỗi tay đem sổ con khép lại, nếu là tử đồng mời, chấm liền không thể không cho mặt mũi. kia chúng ta liền đi ngự hoa viên đi dạo đi. Mấy ngày trước đây ngự hoa viên tịch mai không phải khai sao. Chúng ta vừa lúc đi thưởng thưởng mai, Lưu Thành, chuẩn bị chút rượu qua đi. Hoàng hậu tâm tình phi dương, trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ bừng, đi theo hoàng thượng một bên nói chuyện một bên hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Hiền phi nương nương tha mạng a, hiền phi nương nương, thiếp thật không phải cố ý. Mới vừa đi đến Vạn Xuân Đình phụ cận, hoàng thượng cùng hoàng hậu liền đồng thời nghe thấy Vạn Xuân Đình bên trong truyền ra tới một cái bùm bùm thanh âm, tiếp theo chính là một nữ tử bỗng nhiên hô lên. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, hoàng hậu hơi có chút kinh ngạc trộn ngắm hai mắt hoàng thượng sắc mặt, mới có chút khó hiểu hỏi, tự xưng thiếp cái này, hẳn là cái phi tử đi. Nương nương, hình như là Đức Phi nương nương thanh âm. Ngộng lưu ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói, hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, lại hơi có chút khó hiểu, đây là có chuyện gì. Ngộng lưu, ngươi qua đi nhìn một cái, nếu là Đức Phi chỉ là không cẩn thận, khiến cho hiền phi không cần so đo. Ngộng lưu lên tiếng, vội vã hướng bạn Xuân Đình đi. Hoàng hậu xoay người lôi kéo hoàng thượng ống tay áo, hoàng thượng, Chúng ta hướng dáng tuyết hiên đi, nơi đó bạch mai cũng khai không ít, thiếp làm người đem thiếp năm trước bắt được hoa mai tuyết lấy qua đi, chúng ta pha trả ngắm cảnh. Hoàng thượng chỉ gật gật đầu, xoay người liền phải hướng dáng tuyết hiên đi, mới vừa đi không hai bước, liền nghe phía sau chuyển đến tiếng la, Hoàng thượng cứu cứu thiếp à, Hoàng hậu nương nương, ngài cứu cứu thiếp thân, thiếp không phải cố ý mạo phạm hiển phi nương nương. 124 chợ Lan Lúc này, Hoàng thượng muốn chạy đều đi không được, Liên hoàng hậu sắc mặt đều mang theo chút xấu hổ, hơi có chút ngượng ngùng xem hoàng thượng, hoàng thượng, bằng không, ngài tới trước trung túy cung ngồi ngồi. Nơi này khoảng cách trung túy cung là gần nhất, hoàng thượng vòng trở về là được. Đức Phi lúc này cũng không hô, liền quỳ trên mặt đất khóc, cũng không ra tiếng, khóc hoa lê dính hạt mưa. Hiền Phi cũng theo sát từ vạn xuân đình ra tới, trước lại đây cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ, tiếp theo mới vẻ mặt tay này nói, quấy nhiếu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, đều là thiếp sai. Khi thật Đức phi muội muội là hiểu lầm, tuy rằng nàng quăng ngã nát hoàng thượng ban thưởng cấp thiếp cái kia vòng tay, thiếp cũng chỉ là ảo não trong chốc lát, đức phi muội muội liền nghĩ lầm thiếp sinh khí. Ai không biết kia vòng tay là Hiền phi tỷ tỷ trong lòng ái? Lại là hoàng thượng ban thưởng xuống dưới, Hiền phi tỷ tỷ luôn luôn là ái như trong mắt. Đức phi quay đầu xem một cái Hiền phi, với ánh mắt đỏ bừng dập đầu, tỷ tỷ ngài đừng nóng giận, thiếp biết ngài lúc này trong lòng chính khó chịu đâu, thiếp chỉ cầu tỷ tỷ ngài đánh thiếp một đốn xả xả giận. Đừng làm cho thiếp ở chỗ này quỳ, tốt xấu thiếp cũng là hoàng thượng phi tử, này ngự hoa viên người đến người đi. Hiền phi sắc mặt tái nhận, đều muốn đem đức phi cấp cắn chết tính, ai nói làm ngươi quỷ gối nơi này. Không phải chính ngươi một hai phải quỷ gối nơi này sao? Còn có, biết kia vòng tay là ta trong lòng ái, ngươi thế nào cũng phải muốn nhìn, xem xong rồi còn không tính, thế nào cũng phải thất thủ ngã xuống muốn làm cái gì. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý sao? Ngươi dám nói ngươi không phải tới tìm cha sao? Chỉ là lúc này, Hiền Phi hỏi không ra tới mấy vấn đề này. Nàng cuối cùng là đã biết, chính mình luôn luôn trướng mắt Đức Phi, lần này cư nhiên âm chính mình một phen. Chỉ là, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tới như vậy kịp thời, lấy Đức Phi kia đầu óc hẳn là tính kê không đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi. Đó chính là người khác ở sau lưng quạt gió thêm tuổi Trần Quý Phi luôn luôn cùng Hoàng hậu giao hảo, trước nay đều là lấy Hoàng hậu đầu ngựa vì chiêm, chẳng lẽ là Trần Quý Phi thỉnh Hoàng hậu lại đây? kia Hoàng thượng đâu? Hiền phi rốt cuộc là cái thông minh, tâm tư quay nhanh, liền minh bạch chính mình lúc này tình cảnh, tự nhiên cũng liền không vội mà cùng đức phi biện bạch, chỉ là doanh doanh cấp hoàng thượng hành lễ, tiếp theo vành mắt cũng đỏ, hoàng thượng, ngài cũng đừng nóng giận, kia vòng tay là hoàng thượng ngài ban cho, thiếp gì vãng đều là yêu như chất bảo, đức phi muội muội cũng biết chuyện này, vừa rồi cũng nói. Nguyên nhân chính là làm thiếp quá thích kia vòng tay, đức phi muội muội liền quân lấy một hai phải xem, lúc này mới một không cẩn thận quăng ngã ngữ tứ chi vật đức phi muội muội đều không phải là là cố ý hoàng thượng ngài đừng trách tội đức phi muội muội lập tức liền đem tình thế nói ngược lại đây đức phi nói hiền phi quá lòng dạ hẹp hòi liền bởi vì chính mình quăng ngã toái nàng vòng tay cho nên nàng khiến cho chính mình quỷ gối ngự hoa viên đức phi thân là hoàng thượng phi tần loại này mất mặt trừng phạt trừ phi là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu tự mình nói ra nếu không hiền phi là thật không cái này quyền lợi mà hiền phi đâu thuận miệng liền nói đức phi là đỏ mắt chính mình kia vòng tay lời trong lời ngoài ý tứ đều là Đức Phi cố ý quăng ngã nát vòng tay, lại thuận tiện hơn nữa cái ngự tứ chi vật tên tuổi muốn đem Đức Phi cũng cấp kéo xuống mã. Đức Phi cầm khăn tay rồi mắt Hoàng thượng ngài nhưng đến làm thiếp làm chủ kia vòng tay nếu là ngự tứ chi vật Hiển Phi nương nương nên hảo hảo phóng Thiếp đều không nghĩ nhìn Hiển Phi nương nương thế nào cũng phải làm tiếp xem thời tiết này lạnh thành như vậy thiếp mới vừa vào vạn xuân đỉnh tay cũng chưa ấm lại đây tự nhiên là lấy không hảo kia vòng tay lúc này mới Hoàng thượng không kiên nhẫn quay đầu xem Hoàng hậu, chấm tới trước Trần Quý Phi nơi đó ngồi ngồi, người đem việc này mau chóng xử lý, ngựa hoa viên người đến người đi, các nàng hai cái thực sự không ra gì, một người trước phạt ba tháng tiền tiêu hàng tháng. Là, thiếp đã biết, Hoàng thượng ngài đi thông thả. Hoàng hậu hành lễ, cấp Hoàng thượng tránh ra chiêu số, Hoàng thượng vất tay háo đi chung tùy cung. Hiền Phi nhìn Đức Phi ánh mắt mang theo cáo giận, Đức Phi hơi có chút đắc ý, xem đi xem đi, Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ không phải sủng ái một người. Liền đối người nọ nói thập phần tin tưởng. Mặc kệ thế nào, hoàng hậu nương nương mới là này hậu cung nhất có tôn quý người. Hoàng thượng, ngài như thế nào lúc này lại đây? Trần Mạn Nhu nghe thấy thông báo, chạy nhanh đón ra tới. Hành lễ, liền cấp hoang mang rối loạn kéo hoàng thượng tay. Ai nha, ngài như thế nào liên thủ bộ cũng chưa mang theo. Này ngày mùa đông, tay đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Nói, liền kéo hoàng thượng tiến nội thất, ôm hoàng thượng tay cẩn thận xoa bóp, chờ hơi hơi có chút nhiệt độ mới cầm bên cạnh phóng hương chi hướng Hoàng thượng trên tay đồ. Đổ. Đồ đổ song vừa nhấc đầu, phát hiện Hoàng thượng chính cười như không cười xem nàng, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hoàng thượng, thiếp thất lễ. Chạy nhanh đứng dậy tính toán hành lễ, tay lại bị Hoàng thượng bắt được. Được rồi, không cần đa lễ như vậy, chấm muốn là mang theo ngươi cho chấm cái kia bao tay, chỉ là vừa rồi chấm đi có chút nhiệt, mới hái được. Vậy là tốt rồi, Hoàng thượng này đôi tay, chính là muốn yên ổn thiên hạ, vạn không thể bị đông lạnh đến. Trần Mạn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hoàng thượng lực đạo ở một bên ngồi xuống, bưng chén trà cấp hoàng thượng, hoàng thượng hai ngày này đều vội không thấy bóng người, nhưng đến chú ý thân thể. Chẳng biết, tiểu tứ đâu? Hôm nay như thế nào không nhìn thấy hắn? Hoàng thượng gật gật đầu, nhấp hai khẩu trà, tùy tay cầm lấy trên giường ném thư nhìn hai mắt, thấy là tam tự kinh, liền nhớ tới tiểu tứ. Ta vừa rồi dạy hắn nói chuyện tới, hắn học không kiên nhẫn, phi nào muốn đi ra ngoài, thiếp khiến cho Trần Ma Ma ôm hắn đến sau điện đi một chút. Một lát liền đã trở lại. Nói, đứng dậy từ trên giường trong một góc dọn ra tới một cái tiểu bình. Hoàng thượng, đây là thiếp tự mình trích hoa mai ướp thanh mai, ngài nếm thử. Thanh mai là năm nay tân hái xuống, vẫn luôn phóng tới hiện tại. Khoảng thời gian trước Trần Mạn Nhu cô ý góp nhặt một ít hoa mai cánh hoa bỏ vào đi. Sử quả mơ ngọt thanh hơn nữa vài phần hoa mai thanh hương, hương vị còn xem như không tồi. Hoàng thượng lấy chiếc đua gấp một cái, tinh tế phẩm vị một chút, cười gật đầu, không nghĩ tới chấm ái phi còn có như vậy tay nghề không đổi chính là quá ngọt chút kia lần sau tiếp cấp hoàng thượng làm một ít hàm hoàng thượng không qua yêu đầu ngọn trần mạn nhu làm cái này chính là cấp tiểu tứ làm cho nên này hương vị liền thiên ngọt chút hoàng thượng cười xoa bóp trần mạn nhu cái mũi thật là hồ nháo chăm chỉ nghe nói quả mơ cô toan có ngọn chưa từng nghe qua có hàm ngươi nhưng đừng lãng phí quả mơ tiếp khẳng định sẽ không lãng phí trần mạn nhu lẩm bẩm hai câu đang nói chuyện liền thấy trần ma ma ôm tiểu tứ đã trở lại tiểu tứ trong mắt thủ cục chuyển động có vẻ thập phần linh hoạt, nhìn thấy an mặc minh hoàng sắc quần áo hoàng thượng, lập tức hưng phấn, dùng sức từ mãi ma mà, mà trong lòng ngược tham thân mình, muốn hướng hoàng thượng trên người bò. Trần Mạn Nhu chạy nhanh ôm qua hắn, tiểu tứ đây là tưởng phụ hoàng. Tới tới tới, ngồi xong, là ngươi phụ hoàng nhìn xem ngươi mấy ngày nay có phải hay không trưởng vóc dáng. Hoàng thượng duỗi tay khoa tay muỗi chân một chút tiểu tứ thân cao, thập phần kinh ngạc, thật đúng là trưởng cao một chút, hắn gần nhất thực có thể ăn sao? Thấy tiểu tứ vẫn là không ngừng nghỉ muốn hướng trên người hắn bò, đơn giản liền ôm qua tiểu tứ, đem hắn vòng ở chính mình trong lòng ngực. Là so trước kia có thể ăn điểm nhi, tiểu hài từ sau, đều là thấy phong trường. Trần Mạn Nhu cười nói, xem tiểu tứ rôi tay muốn lôi hoàng thượng đầu tóc, liền rôi tay méo tiểu tứ nắm tay, làm bộ muốn hướng chính mình trong miệng tắc, muốn ăn luôn nga muốn ăn luôn nga. Tiểu tứ còn tưởng rằng Trần Mạn Nhu là muốn cùng hắn chơi, nhạc A A kêu to, hoàng thượng xem mới lạ, cũng méo tiểu tứ nắm tay thưởng thức gần giữa trưa thời điểm hoàng thượng mới đứng dậy rời đi, rốt cuộc hôm nay là đáp ứng rồi hoàng hậu muốn đi dạo ngự hoa viên, tuy rằng chậm trễ nhưng là giữa trưa vẫn là muốn tới vịnh thọ cung dùng bữa mới được. nương nương, hiền phi bị hoàng hậu nương nương trách cứ, hoàng thượng vừa ly khai, tấn hoan liền thập phần cao hứng bảo cửa trước cấp trần mạn nhu hành lễ, cũng không đợi trần mạn nhu dò hỏi, chính mình xoạch xoạch bắt đầu nói, vừa rồi hoàng hậu nương nương phái người đến thừa cản cung gian dạy hiền phi, nói nàng không hiền không đức, muốn hàng nàng vị phân đâu. Không hiền không Đức. Trần Mạn Nhu đem này bốn chữ lại niệm một bên, môi cong lên, hoàng hậu nương nương quả nhiên là tuệ nhãn như bước, cũng không uổng công Đức Phi như thế làm lụng vất vả, không sai biệt lắm là điều động chính mình cho nên sau nhân thủ. Khoảng thời gian trước, Trần Mạn Nhu cố ý làm người cấp Thường Phi Huệ Phi truyền đủ loại nói, sau đó, liền cùng Trần Mạn Nhu tưởng giống nhau, chậm dãi, Thường Phi cùng Huệ Phi liền rời xa Hiền Phi, này hai cái ngược lại là đi càng gần. Mà Đức Phi còn lại là ở ngự hoa viên trình diễn một màn hiền phi ủy thế hiếp người cho hay, vừa lúc làm hoàng hậu nương nương thấy. Bất quá, hoàng thượng nói không cần ở ngự hoa viên xử trí, hoàng hậu liền đem hai người từng người đưa trở về. Hiền phi là bị hoàng hậu bị người dăn dạy một đốn, lại phạt cấm túc một tháng. Mà đức phi còn lại là hủy hoại ngự tứ chi vật, bị phạt cấm túc ba tháng. Hiền phi trừng phạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng là có không hiền không đức bốn chữ ở, chỉ sợ hiền phi chính là tưởng thăng trước, cũng là rất có khó khăn. Chẳng những là khó thăng trước, chỉ sợ ngày sau, nhưng Phạm là ra một chút sai lầm, liền phải bị giáng trước. Hoàng hậu nhưng không sợ đắc tội với người, hiền phi nhà mẹ đẻ là Phó Thái Sư gia, nhưng là Hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính là định quốc công. Phó Thái Sư tuy rằng là nhất phẩm quan to, lại cũng bất quá là nhất phẩm, có tước vị định quốc công, kia chính là siêu phẩm. Trừng phạt đúng tội. Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, ôm tiểu tứ hôn hôn, ngoan bảo bối, mẫu thân cho người báo thủ Nga. Lần sau nếu là còn có người dám không có mắt tới hại nương bà bối, nương khiến cho các nàng bồi mệnh. Tiểu tứ không nghe hiểu, chỉ ha ha ha cười, tay nhỏ muốn chảo Trần Mạn Nhu bộ riêu, lại bị Trần Mạn Nhu cắn tay, tức khắc cấp hoa hoa thẳng tề, còn nhảy chân muốn nhảy lên, đầu đến Trần Mạn Nhu càng là ý xấu xoa hắn bụng nhỏ. Tới rồi ngũ hoàng tử tắm ba ngày ngày đó, Trần Mạn Nhu đi cảnh nhân cung, thấy thường phi, lập tức lôi kéo tay nàng cười nói, buồn cung luôn luôn là thực hâm mộ tài nữ, chỉ mỗi mỗi ngày thường luôn là không ra khỏi cửa Buồn cung cũng không tùy ý quấy rầy, thật là đáng tiếc cả. Nếu là muội muội ở tại thừa càn cung, thừa càn cung cùng trung túy cung là dựa gần. Hơn nữa này hai cái, hơn nữa dương quý phi cảnh nhân cung là ở vào hoàng cung trục trung tâm thượng, hoàng thượng càn thành cung hai bên phân biệt là hoàng hậu vĩnh thọ cung cùng dương quý phi cảnh nhân cung. Hảo đi, nói nhiều như vậy, ý tứ chỉ có một, thừa càn cung địa lý vị trí hảo. Chân Mạn nhu nói nửa câu đống nhiên che miệng không nói, chỉ là thường phi sắc mặt lại không thế nào hảo. Nàng là ở tại Duyên Hy Cung, Thừa Cản Cung là hiển phi trụ địa phương. Nếu là lúc trước, nàng là bị phong hiển phi. 125 thanh toán. Trong ngấy mắt, ngũ hoàng tử trăng tròn đã vượt qua. Mắt nhìn tiểu tứ cũng đã có 8 tháng lớn, Trần Mạn Nhu lại đi cấp hoàng hậu thỉnh an thời điểm, liền mang lên tiểu tứ. Nàng tự nhiên là biết như vậy không quá an toàn, nhưng là tiểu tứ dù sao cũng là hoàng tử, luôn là muốn đi ra đi. Nàng không thể đem tiểu tứ coi như tiểu miêu tiểu cầu giống nhau câu ở chính mình trung tuy cung. Hơn nữa, tiểu hài tử sao, vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút mới được, nhất thành bất biến phong cảnh xem nhiều, đối hài tử tâm lý phát dục không tốt. Hoàng hậu nhưng thật ra rất cao hứng, chính là thuộc Phi Nhi Tử, cũng là một tuổi nhiều lúc sau, mới bị thuộc Phi ôm lại đầy thỉnh an. Mà Hồ Phi Nhi Tử, còn lại là trước nay cũng chưa đến vĩnh thỏ cung đã tới. Trần Mạn Nhu này hành động, cũng coi như là thực tín nhiệm nàng, thực cho nàng mặt mũi. Hôm nay tứ hoàng tử càng thêm cơ linh. Hoàng hậu là người ôm qua tiểu tứ. Rồi tay treo đùa hắn trong chốc lát, khiến cho trần ma ma ôm đến chắc điện đi, đại công chúa cùng nhị hoàng tử nhị công chúa đều ở bên điện, mấy cái nãi ma ma chừng mắt nhìn đâu, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàng hậu cũng không phải ngốc tử, hai tử là xác định vững chắc sẽ không ở nàng nơi này ra vấn đề. Đại hoàng tử đã bắt đầu đi học, cho nên buổi sáng rất sớm liền cấp hoàng hậu thỉnh qua an, lúc này căn bản không cần xuất hiện ở đại điện. Nương nương, mã thiệp dư cũng ra ở cữ. Này Ngũ hoàng tử sự tình dương quý phi thuận miệng ở bên cạnh tiếp lời nói, hoàng hậu sờ sờ chính mình móng tay bộ, trầm ngâm trong chốc lát mới nói nói, mấy ngày trước đây buồn cung hỏi qua hoàng thượng, hoàng thượng ý tứ liền Ngũ hoàng tử Ngọc Điệp cũng sửa lại. Thốt ra lời này ra tới, phía dưới một đám nữ nhân, có tám phần đôi mắt đều phóng lục quang. Ngũ hoàng tử hiện tại mới một tháng đại, nếu là dốc lòng giáo dưỡng, tương lai khẳng định là sẽ cùng chính mình thân. Vẫn là sửa lại Ngọc Điệp, kia càng là hòa thân nhi tử không có gì hại dạng Này trong cung không sinh hoàng tử nữ nhân, nhưng nhiều đi. Đặc biệt là Lưu Phi đám người, các nàng tiến cung thời gian càng dài, đều không sai biệt lắm 10 năm, mắt thấy sinh hoàng tử cơ hội càng ngày càng ít, đối cái này ngũ hoàng tử, cũng liền càng thêm chờ đợi. Dương Quý Phi đáy mắt có chút dãy rủa tuy rằng nàng rất muốn cái hoàng tử, nhưng là nàng càng muốn muốn cái tử chính mình trong bụng ra tới hoàng tử. Mã Tiệp Dư cùng nàng tuổi cũng không kém bao nhiêu, đều có thể sinh hạ cái tiểu hoàng tử tới, nếu là chính mình lại nỗ lực nỗ lực cũng không phải không hy vọng a. Nhưng là vạn nhất đâu. Nương nương, hoàng thượng nhưng có nói muốn đem tứ hoàng tử phóng tới ai danh nghĩa. Lưu phi nhẫn mại không được trước đã mở miệng, Thành Chiêu Nghi ở một bên hừ hừ hai tiếng, kia còn dùng nói sao? Khẳng định là muốn phóng tới Dương Quý phi tỷ tỷ bên người, trước không nói Mã Tiệp Dư là ở tại Cảnh Nhân cung, Dương tỷ tỷ vào cung nhiều năm, luận tư lịch, cũng có thể nuôi nấng đứa nhỏ này. Dương Quý phi có cái này tâm tư, nhưng là bị Thành Chiêu Nghi như vậy chói loại nói ra. Trên mặt liền có chút không nhịn được. Liền hoàng hậu sắc mặt đều trầm chầm, chầm, không sai, Dương Quý Phi tư lịch là đủ rồi, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì nàng tư lịch đủ rồi, cái này ngũ hoàng tử, mới nhất không nên phóng tới Dương Quý Phi nơi đó. Hoàng hậu nhiều năm đều chịu đựng Dương Quý Phi, còn không phải là xem ở Dương Quý Phi không có hải tử phần thượng sao. Huệ Phi thường phi đám người tự biết không có tư cách nuôi nấng ngũ hoàng tử, đều nhắm miệng ngồi ở một bên không lên tiếng. Vương Tu Nghi cười ở một bên sen mồm, y lý Dương Quý Phi nuôi nấng ngũ hoàng tử nhưng thật ra không tốt lắm, chúng ta đều biết, Dương Quý Phi nương nương là cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, như vậy tài nữ, ngươi làm nàng ngâm thơ câu đối kiệt nhưng thật ra có thể, ngươi làm nàng nuôi nấng hải tử, liền chưa chắc có thể thành. Dương Quý Phi sắc mặt trầm xuống dưới, Vương Tu Nghi, buồn cung như thế nào, còn không tới phiên ngươi tới nói cái này nhàn thoại đi. Là thiếp lô mãng, Quý Phi nương nương thứ lỗi. Vương Tu Nghi thực dứt khoát hành lễ xin lỗi, nhắm lại miệng ngồi ở một bên không nói. Lý Tu Hoa ra tới hòa giải, vương Muội Muội luôn luôn là cái bộc tuệnh, quý phi nương nương là cái lương thiện rộng lượng, nhưng đừng cùng nàng so đo. Thành chiêu nghi ha hả cười hai tiếng, Lý Tu Hoa, ý của ngươi là quý phi nương nương cùng nàng so đo, liền không lương thiện không rộng lượng. Lý Tu Hoa bị nghẹn một chút, ngượng ngùng cười cười, như thế nào sẽ, thiếp không phải ý tứ này. Hoàng hậu nương nương, ngũ hoàng tử cùng nhị công chúa là thân tỷ đệ, thiếp nghĩ. Nếu là ngũ hoàng tử có thể nhiều cùng nhị công chúa thân cận thân cận lưu phi xem đề tài càng xả càng xa, chạy nhanh xả trở về, chỉ là nàng chưa nói xong, hàn uyển nghi liền cười lạnh một tiếng, lưu tỷ tỷ lời này nói nhưng rất có vấn đề, ngũ hoàng tử cùng nhị công chúa là thân tỷ đệ, kia đại công chúa cùng nhị công chúa liền không phải thân tỷ muội sao, ngũ hoàng tử cùng đại công chúa liền không phải thân tỷ đệ sao, nhị công chúa cùng nhị hoàng tử cũng không phải thân huynh muội sao, hàn uyển nghi, thường phi nhíu mày mắng một tiếng, Lời này cũng là ngươi có thể nói. Hàn Uyển nghi sắc mặt chấp nhận, trộn ngắm hai mắt hoàng hậu thần sắc, chạy nhanh đứng dậy hành lễ, hoàng hậu nương nương, thiếp nhất thời mỡ heo che tâm, vừa rồi những lời này đó ngài coi như là thiếp thả cái dám. Thốt ra lời này ra tới, Huệ Phi liền ở một bên phụt bật cười, hậu cung nữ nhân, thật đúng là không có giống hàn Uyển nghi nói như vậy lời nói như vậy thô tủ. Ngay cả hoàng hậu, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ xua xua tay, được rồi được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Chỉ là ngươi vừa rồi nói chuyện xác thật là không thỏa đáng, buồn cung nếu là liền như vậy tính, ngày sau ai đều nói như vậy lời nói, ảnh hưởng mấy cái hoàng tử công chúa cảm tình, đã có thể không phải chuyện nhỏ, cho nên cũng không thể không phạt. Thôi, ngươi trở về đem cung quy sao chép một lần. Hàn Uyển nghi đỏ lên mặt tạ ơn ngồi xuống, Tống chiêu nghi sách theo khăn cười nói, hàn tỷ tỷ nói chuyện cũng thật dí dòng, thiếp lớn như vậy, thật đúng là chưa từng nghe qua nói như vậy, không biết hàn tỷ tỷ là từ đâu học được. Chẳng lẽ là không tiến cung thời điểm liền sẽ nói." Bạch Chiêu Nghi nhìn thấy mặt trên hoàng hậu sắc mặt không vui, chạy nhanh duỗi tay kéo kéo Tống Chiêu Nghi tay áo, "Tống tỷ tỷ, ngươi khát không khát? Hoàng hậu nương nương nơi này nước trà quái hảo uống." Tống Chiêu Nghi nhìn Bạch Chiêu Nghi ánh mắt, chạy nhanh bưng chén trà, đúng vậy, hoàng hậu nương nương nơi này nước trà uống, chúng ta uống nhiều điểm nhi. Hoàng hậu có chút giở khóc giở cười, "Một chút lá trà mà thôi, xem các ngươi hai cái như vậy." Vũ Dao, ngươi đi đem kia ngân châm bạch hảo chuẩn bị hai bao đợi chút làm tống chiêu nghi cùng bạch chiêu nghi mang về. Nói xong, hoàng hậu quay đầu đi nhìn thành chiêu nghi, quay đầu lại buồn cung làm người đem ngũ hoàng tử ôm đến ngươi nơi đó đi. Ngươi muốn đem ngũ hoàng tử trở thành ngươi thân sinh nhi tử. Đến nỗi ngọc điệp quá đoạn thời gian, hoàng thượng sẽ phải người sửa lại. Lời này có vẻ có chút đột ngột. Nguyên bản lưu phi chính nôn nóng hỏi cái này chuyện, lúc này nghe xong kết quả, lại không phản ứng lại đây. Chính là dương quý phi, đều có chút sững sờ, nhìn một cái mặt trên hoàng hậu lại quay đầu nhìn xem vẻ mặt ngốc tương Thành Chiêu Nghi, rất là không rõ, đề tài như thế nào liền nói đến nước này. Bên cạnh Vương Chiêu Nghi rũi tay chọc chọc Thành Chiêu Nghi, "Chúc mừng Thành tỷ tỷ." Thành Chiêu Nghi lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đứng dậy tạ ơn. Hoàng hậu xua xua tay, "Được rồi, bổn cung xem ngươi gần nhất an phận không ít, ngày thường cũng còn xem như hiểu chuyện nhi. Có hài tử, ngày sau liền thu thu ngươi kia tính tình." Thành Chiêu Nghi không chế không được trên mặt vui mừng, liên tục cấp hoàng hậu tạ ơn. Nàng phía trước cũng thật không nghĩ tới cái này đại bánh có nhân có thể rơi xuống trên đầu mình. Nguyên bản nàng còn nghĩ, Dương Quý Phi là có khả năng nhất dưỡng đứa nhỏ này, cho nên vừa rồi mới mở miệng giúp đỡ Dương Quý Phi, tốt nhất là làm hoàng hậu nhìn bất quá mắt, sau đó đem sự tình cấp rào hợp. Không nghĩ tới, cuối cùng, này chỗ tốt cư nhiên là rơi xuống chính mình trên người. Lưu Phi vẻ mặt mất mát, xem thành triêu nghi vui mừng đều mau ngồi không yên, liền chua lòm mở miệng nói, chúc mừng thành muội muội, Cùng vui cùng vui. Thành Chiêu Nghi cười đến thấy răng không thấy mắt, bên cạnh phó phi mở miệng cười nói: "Thành muội muội hảo phúc khí, tỷ tỷ cũng ở chỗ này nói tiếng chúc mừng, ngày sau ngũ hoàng tử tiền đồ, thành muội muội mới là hưởng phúc đâu." Lần trước đức phi nháo qua sau, hoàng hậu trách cứ hiền phi, chỉ nói là muốn biếm hiền phi vị phân, lúc ấy cũng không có cái gì hành động. Sau lại xin chỉ thị hoàng thượng, liền thật sự biếm hiền phi vị phân, hiện tại phó cẩm dao đã không phải bốn phi thủ vị, mà là phó phi. Trần Mạn Nhu nghe thấy này xưng hô thời điểm, chính mình nhốt ở trong phòng cười nửa ngày mới hoan quá khí phó phi tỷ tỷ khách khí bất quá lúc này nghe người khác kêu nàng phó phi phó cẩm giao sắc mặt vẫn là đổi đổi huệ phi cười tủm tỉm nói phó tỷ tỷ luôn luôn là săn sóc quan tâm người khác thành chiêu nghi ngươi cũng không cần khách khí thường phi nhấp nhấp môi ánh mắt từ phó cẩm giao trên người đảo qua chỉ thấp đầu tiếp tục xem chính mình trong tay khăn dương quý phi mã tiệp dư lúc trước là mang thai mới phóng tới ngươi kia cảnh nhân cung phía trước ngươi cũng không ở Cho nên buồn cung cũng không đem người cấp rời đi ra ngoài. Hiện tại ngũ hoàng tử đều sinh ra, Mã Tiệp Dư cũng nên rời ra tới, quay đầu lại ngươi làm nàng rời đến kiến phúc cung đi thôi. Mã Tiệp Dư phía trước thương tổn trần mạn nhu sự tình, náo đến khá lớn, hoàng thượng đều chính miệng hỏi đến. Lúc ấy tuy rằng không có xử trí Mã Tiệp Dư, không đại biểu hoàng thượng cùng hoàng hậu liền quên chuyện này, tuy rằng hoàng thượng chưa nói, nhưng là bảo không chuẩn ngày sau sẽ nhớ tới, cho nên hoàng hậu trước tiên đem việc này nói ra. Dương Quý phi có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng trong cung có thể thiếu vài người, nàng vẫn là thật cao hứng, lập tức liền đứng dậy cảm tạ ơn. Tan họp thời điểm, Trần Mạn Nhu đi ở Dương Quý phi phía sau, "Dương tỷ tỷ, ngày hôm trước ta mới vừa làm một bức tranh, mặt trên thiếu một đầu thơ." Dương tỷ tỷ cũng biết, ta đối thơ từ là trước nay không có gì thiên phú, cho nên muốn thỉnh Dương tỷ tỷ hỗ trợ ở mặt trên để một đầu thơ, không biết Dương tỷ tỷ có hay không thời gian. "Buổi cung buổi chiều có thời gian, ngươi cầm tranh qua đi đi." Dương Quý phi nhìn nhìn Trần Mạn tùy ý nói một câu, xoay người lên xe tử. Trần Mạn Nhu cười cười, ý bảo Trần Ma Ma đem tiểu tứ đưa cho chính mình, tứ hoàng tử vừa rồi chơi thế nào. Tứ hoàng tử rất vui vẻ, đại công chúa cùng nhị công chúa đều rất thích tứ hoàng tử. Trần Ma Ma nhỏ giọng nói, sau đó hơi có chút khó xử, nương nương, nhị hoàng tử giống như có chút không quá thích tứ hoàng tử. Không sao, hắn có thích hay không, đối tiểu tứ cũng không có gì gây trở ngại, ngày sau tiểu tứ lại không cần dựa vào hắn hơi thở. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo tiểu tứ cái mũi, cũng đi theo lên xe tử. Tới rồi buổi chiều, Trần Mạn Nhu tùy ý từ chính mình phía trước họa tranh bên trong lấy ra tới một bộ, mang theo đi trước cảnh nhân cung. Dương Quý phi bên người đông mai đi vào thông báo thời điểm, Trần Mạn Nhu nhìn liền ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Không nghĩ tới, mới vừa nâng chung trà lên, liền đống nhiên nghe thấy một tiếng thê lương khóc thét, "Quý phi nương nương, cầu ngài đừng ôm đi thiếp hài tử." Quý phi nương nương thiếp cho ngài dập đầu, "Ngài tạm tha thiếp đi." Trần Mạn Nhu nhướng mày, đúng là xảo à, sớm không náo vãn không náo, chính mình mới vừa một lại đây, nàng liền bắt đầu náo loạn. Lời này quý phi nương nương, kêu chính là cái nào? 126 chọn đồ vật đoán tương lai. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem đứng ở bên kia thu nguyệt, bên ngoài kêu to chính là ai. Liên như vậy mặc kệ mặc kệ sao. Cảnh nhân cung quý cũ là một chuyện nhi, dương tỷ tỷ thanh danh chỉ sợ cũng sẽ có gây trở ngại đi. Thu nguyệt giật mình, chạy nhanh hành lễ. Đa tạ Trần Quý Phi nương nương nhắc nhở, nô tỷ này liền phân phó người đi xử lý. Nói, tới rồi cửa kêu tới hai cái tiểu cung nữ, thấp giọng phân phó một phen, liền lại trở về tiếp tục hầu hạ Trần Mạn Nhu. Mà trong viện tiếng la, một lát sau, cũng liền biến mất, trong viện một mảnh yên tĩnh, đảo như là kia tiếng la cũng không từng xuất hiện quá giống nhau. Trần Mội Mội hôm nay nghĩ như thế nào lên đến buồn cung này cảnh nhân cung tới. Bên cạnh có người đánh mảnh. Dương Quý Phi ăn mặc hương màu vàng cam nghiêng khâm đoạn quái cùng ngân hồng sắc 12 phút hỉ thức đăng mai váy ra tới, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Trần Mạn Nhu cười nói. muội muội thèm ăn, trước đó vài ngày đống nhiên tưởng uống phong lộ trà, chỉ này hậu cung bên trong, phong lộ trà tốt nhất địa phương, là cảnh nhân cung, liền không thể không ra mặt dạy tới bái phòng. Hai bên thấy lễ, Trần Mạn Nhu ở khách vị ngồi. Dương Quý Phi nâng tay háo che miệng cười nói, ta còn tưởng rằng Trần muội muội là có chuyện gì đâu, nguyên lai là vì một ly phong lộ trà. Khác liền tính, này phong lộ trà, buồn cung nơi này chính là không ít, nếu Trần muội muội nói ra, tỉ tỉ cũng liền không cất giấu. Xuân Hoa, ngươi đi cầm kia phong lộ trà lại đây. Xuân Hoa lĩnh mệnh đi, Trần Mạng Nhu vẻ mặt chờ đợi nói, tỉ tỉ quả nhiên là cái hào phóng, muội muội hôm nay đã có thể dính tỉ tỉ một hồi hết. Bất quá mấy chén phong lộ trà mà thôi. Dương Quý Phi không thèm để ý cười cười nói, Trần muội muội ngày xưa luôn là không ra chung tuy cung liên buồn cung này cảnh nhân cung cũng chỉ là đã tới vài lần mà thôi, lần này nhưng xem như khách đi đến, đã là khách thịt đến tới cửa, tất nhiên là muốn dâng lên hào trà. Tỷ tỷ luôn luôn được sủng ái, muội muội ngày xưa bình thường không dám tới cảnh nhân cung. Nghe Dương Quý Phi lời nói thử, Trần Mạn Nhu cũng không đi loanh quanh, chỉ làm tẫn hoan cầm lễ vật đi lên, buồn cung nghe nói Dương tỷ tỷ ruột thịt muội tử đính hôn, loại này đại hỷ sự, muội muội như thế nào có thể không tới thấu cái náo nhiệt, hảo dính điểm nhi không khí vui mừng Trần Mạn Nhu cười mở ra chính mình đánh tới hộp, bên trong chỉ phóng một bộ trang sức, này kẻ hèn lễ mọn, liền tính là vì Dương tỷ tỷ muội muội thêm trang, còn thỉnh Dương tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Người có này phiên tâm tư, bổn cung liền thập phần kinh hỉ. Thấy không phải cái gì đại sự tình, Dương Quý phi cũng liền không hề cố tình thử, trên mặt xin hơi chút thả lòng một ít, ý bảo Thu Nguyệt lại đây đem hộp trang sức cấp nhận lấy. Dương tỷ tỷ hảo phúc khí, ngài kia ruột thịt muội tử, là phải gả cho mạnh tướng quân đi. Nghe nói mạnh tướng quân rất là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm nay mới 24 tuổi, cũng đã là tứ phẩm tướng quân. Trần Mạn Nhu chính mình thân cha, hiện tại đều đã 40, cũng bất quá là cái chính tam phẩm tướng quân mà thôi. Nơi nào nơi nào, hắn cũng bất quá là có một thân vũ lực mà thôi. Nghe Trần Mạn Nhu khích lệ chính mình muội phu, Dương Quý Phi vẫn là thật cao hứng, mặt mày đều mang theo vài phần vui sướng, buồn cung muội muội từ nhỏ liền thích cơ đao mua kiếm, gả cái võ tướng, cũng vừa lúc sấn nàng tâm tư kia thật đúng là duyên trời tác hợp, Trần Mạn Nu tiếp tục cười nói, chỉ là kia mạnh tướng quân là thủ phía tây đi, lệ nội nếu là gả qua đi, chẳng phải là thời gian rất lâu đều sẽ không được kinh thành sao? Phía tây bình tĩnh thực, không giống như là thật định phủ bên kia, thời thời khắc khắc đến lo lắng có người khiết đan tới phạm. Dương quý phi hơi mang vải phân đắc ý nói, Trần Mạn Nu cha thủ chính là phía bắc quan thật định phủ kia vùng, cùng phía tây so sánh với, xác thật là muốn gian khổ thực, gặp gỡ chiến sự, mấy năm không được về kinh đô là có. Trần Mạn Nhu không tiến cung phía trước, Trần Gia lão Cha thậm chí là đã ở biên quan dừng lại 8 năm lâu. Trần Mạn Nhu coi như là không nghe ra Dương Quý Phi lời nói khoe ra, chỉ chậm rãi vòng quanh vòng lời nói khách sáo. Chẳng qua, Dương Quý Phi tốt xấu cũng là ở trong cung mài giữa 10 năm, tuy rằng ngày thường có thể là có chút không quá thông minh, nhưng kia chỉ là ở gặp được Hoàng thượng sự tình thượng. Một khi cùng Hoàng thượng không có quan hệ, nàng thông minh tài trí liền biểu hiện ra ngoài, vòng mấy cái vòng. Trần Mạn Nhu tìm hiểu ra tới tin tức cũng cũng ít ỏi nói mấy câu. Nương nương, Mã Tiệp Dư đồ vật đã thu thập hảo. Dương Quý phi thực mau liền không kiên nhẫn, nhìn thoáng qua Đông Mai, Đông Mai đi ra ngoài trong chốc lát, ngay sau đó liền có người tiến vào hướng Dương Quý phi bẩm báo. Dương Quý phi hơi mang xin lỗi xem Trần Mạn Nhu, "Trần muội muội, ngươi xem, bổn cung là thực thích ngươi lại đây ngồi ngồi, chỉ là hôm nay rất là không vừa khéo." Dương tỷ tỉ tỉ nhiệt tình hiếu khách, muội muội cư nhiên quên mất thời gian. Trần Mạn Nhu cũng hơi mang ảo não, chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị cáo từ, nhưng thật ra tha Tỷ Tỷ xử lý chính sự, thật là xin lỗi. Nếu Tỷ Tỷ có chuyện, vậy tự đi xử lý đi, mỗi mỗi lúc này cũng nên đi trở về. Kia Tỷ Tỷ liền không tiễn. Dương Quý Phi cũng chưa nói khách khí lời nói, chỉ đem Trần Mạn Nhu đưa đến nhà ở cửa, xem Trần Mạn Nhu hướng trong viện đi rồi, mới khẽ hừ một tiếng, nhấc chân hướng chắc điện đi, Mã Tiệp Dư kia tiện nhân thế nào. Hồi nương nương nói, Mã Tiệp Dư lúc này còn được đâu? Thu Nguyệt nhỏ giọng nói, Dương Quý Phi cười lạnh một tiếng, đem tiêu tiện nhân đánh thức, bổn cung có chuyện muốn hỏi. Trần Mạn Nhu ra cảnh nhân cung, cũng không ngồi xe tử, chỉ chậm gì gì hướng Trung Tú Cung đi đến, tận hoan cùng đối Nguyệt đi theo nàng phía sau, thấy nàng đang nghị sự tình, cũng không dám quấy rầy, chỉ thế nàng chú ý phía trước con đường, không cho nàng đánh vào thứ gì thượng. Thôi, sự tình còn xa đâu, lúc này tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Mau đến Trung Tú Cung thời điểm, Trần Mạn Nhu đông nhiên nở nụ cười nàng nguyên bản chỉ nghĩ đến Dương Quý Phi cha là cựu môn đế đốc, mạnh tướng quân là biên quan tướng quân, này hai cái liên hợp lại, phỏng trừng liền không khác tướng quân sinh tồn địa phương, cho nên mới chạy nhanh đi tìm hiểu một chút tin tức. vừa rồi Dương Quý Phi bại lộ đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng còn xem như có thu hoạch. tỷ như nói, cái này mạnh tướng quân tuổi tác, cái này mạnh tướng quân thanh danh, cái này mạnh tướng quân bổn ra gì đó, tuy rằng này hai nhà xem như cường cường liên hợp, nhưng là liền bởi vì bọn họ hai nhà từng người thân phận. Chỉ sợ này cường cường liên hợp đối hoàng thượng tới nói không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chính mình nhưng thật ra quá vội vàng, cư nhiên không nghĩ tới điểm này nhi. Nương nương, vừa rồi nô tỳ chính là thấy, hầu hạ mã tiệp dư kia hai cái cung nữ, bị tần công công cấp mang đi. Tận hoan thấy Trần Mạn Nhu không hề là như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, chạy nhanh thỏ qua tới nói chính mình thấy sự tình. Phải không? Mã tiệp dư thuộc hạ người cũng xác thật hẳn là đổi một thay đổi. Trần Mạn Nhu lại không truy vấn. Mã tiệp dư tới rồi kiến phúc cung, phỏng trừng chính là sống không bằng chết, không có hài tử, không có thánh sủng, hơn nữa một cái dương quý phi căm hận chán ghét, phỏng trừng không dùng được bao lâu, này trong hoàng cung liền sẽ lại nhiều một khối thi thể. Nương nương, tứ hoàng tử vừa rồi kêu người đâu. Tiến trung tủy cung, Trần Ma Ma liền vui dạo dựng lại đây nói, Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ, thật sự. Hô cái gì? Tiểu tứ hiện tại người đâu? Đi rồi hai bước, đông nhiên lại quay đầu, những mày. Tiểu tứ hiện tại mới 8 tháng đi, 8 tháng liền sẽ tiêu người. Trần Ma Ma chạy nhanh giải thích nói, tiểu hai tử sẽ tiêu người là tương đối mau, giống nhau thượng cơ linh điểm nhi, 7, 8 nguyệt là được, nhưng là muốn nói chuyện, phòng trừng còn phải 1, 2 tuổi. Lúc này tiểu hoàng tử liền sẽ tiêu một chữ. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, hai bước vào phòng, tứ hoàng tử đang ở trên giường bò, thấy Trần Mạn Nhu, thật cao hứng giơ tay, "A, a a." Nương man bảo, tiếng la nương nghe một chút. Trần Mạn Nhu chạy nhanh qua đi ôm tiểu tứ. Tiểu tứ không xem nàng, xoay người lại muốn bắt trên bàn món đồ chơi, Trần Mạn Nhu sườn thân mình ngăn trở hắn tay, không kêu không cho món đồ chơi Nga, mau kêu. Tới, tiểu tứ, đi theo nương nói, nương đem tiểu tứ thân mình xoay chuyển, làm hắn đối mặt chính mình, đứng ở chính mình trên đùi, cười chậm rãi hướng dẫn, tiểu tứ há mồm, a, a, a, không phải a, là nương, tới, nương Trần Mạn Nhu rất có kiên nhẫn, mặc kệ tiểu tứ như thế nào a, nàng đều cấp sửa đúng lại đây. Ngay thường ngại mà mà cũng đều thường thường dạy dỗ tiểu tứ kêu nương kêu phụ hoàng gì đó, cho nên tiểu tứ phản ứng cũng coi như là mau, chờ Trần Mạn Nhu lặp lại năm sáu biến, rốt cuộc kêu có chút giống, "Lệnh." Không phải lệnh, là nương. Trần Mạn Nhu tiếp tục sửa đúng, tiểu tứ thân mình hướng lên trên nhẹ nhẹ, "Nương." Xem Trần Mạn Nhu muốn giơ tay niết hắn cái mũi, tiểu tứ cười hì hì sần đầu, lại hô một tiếng, Trần Mạn Nhu ngẩn ngơ, đột nhiên thân tiểu tứ gương mặt, "Nương ngoan nhi tử, rốt cuộc kêu rõ ràng." Tới, lại tiêu một tiếng tiểu tứ cười ha hả cũng đi thân trần mạn nhu bên cạnh tân hoa núi nguyệt các nàng cũng là cao hứng đến không được bôi đình ở một bên cười hì hì nói nương nương tứ hoàng tử đều sẽ tiêu người kia về sau có phải hay không muốn dạy hắn tiêu phụ hoàng trần mạn nhu dừng một chút gật đầu ân về sau trước tăng cường cái này giáo còn có mẫu hậu cũng muốn giáo nói đến cái này trần mạn nhu liền rất buồn bực trong cung đầu sỏ không phải một hai cái trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu còn có hoàng tổ mẫu hai chữ đều không hiếu học, càng đừng nói nảy ba chữ. Nang đến cảm tạ Hồ Phi, bằng không từ An Thái hậu bên kia liền có chút không dễ làm. Hai tháng thời gian là thực mau, ở tiểu tứ rốt cuộc có thể so sánh so rõ ràng hô lên phụ hoàng hai chữ thời điểm, tiểu tứ cũng nên chọn đồ vật đoán tương lai. bọn người đến không sai biệt lắm thời điểm, Trần Mạn Nhu tự mình ôm xuyên cùng cái đại hồng bao giống nhau, tiểu tứ phóng tới thám thượng, thẳng thượng bãi đủ loại chọn đồ vật đoán tương lai đồ dùng, tiểu tứ liệt miệng ngồi ở sạp thượng chiều Trần Mạn Nu cười nhi tử, bắt ngươi thích. Trần Mạn Nhu không người đứng ở một bên nói, hoàng hậu cười lắc đầu, ngươi chạm nơi này, chính là sẽ ảnh hưởng tiểu tứ chọn đồ vật đoán tương lai, lại đây chạm buồn cung bên người đi, tiểu tứ không cần cướp, cẩn thận chọn chọn, xem thích cái gì liền lấy cái gì. Hoàng thượng cũng đứng ở một bên, cười gật đầu, tiểu tứ lớn lên rất rắn chắc, Trần Quý Phi đem hải tử dưỡng thực hảo. Trần Mạn Nhu chạy nhanh kiếm tốn, tỏ vẻ đây là hoàng thượng ghen hảo, không phải chính mình đánh công lao Tiểu tứ xem những cái đó ngày thường đều sẽ ôm chính mình người lúc này đều không để ý tới chính mình. Liền có chút sốt ruột, ngồi ở sạp thượng nghẹn trong chốc lát, thanh thúy hô một câu, phụ hoàng. Ai? Hoàng thượng chạy nhanh đáp ứng, rất là hiếm lạ mới một tuổi đại bạch mập mạp tiểu tứ. Trần mạn nhu nhìn thấy bên cạnh giường quý phi tối tăm ánh mắt, chạy nhanh nói, Hoàng thượng, ngài nhưng đừng ứng hắn, chậm chế nữa buổi chiều, chọn đồ vật đoán tương lai giờ lành đều phải bỏ lỡ. Hoàng thượng cũng sau này lui lại mấy bước. Tiểu tứ thấy không ai để ý đến hắn, đơn giản quay đầu vọng bên kia bỏ đi, này quay người lại, liền phát hiện phía sau có không ít vật nhỏ, nhìn đều rất hiếm lạ. Lại vừa thấy, ai ra, có cái quen thuộc, ngày thường chính mình cầm thứ này lúc sau nương đều sẽ khen thưởng hương hương một cái còn có các loại ăn ngon đồ vật. Vì thế, tiểu tứ ánh mắt sáng lên, liền bay nhanh hướng về phía kia đổ vật đi, bên cạnh lễ bộ người chạy nhanh hô, chúc mừng tứ hoàng tử bắt một quyển tư thư, tương lai nhất định học phú ngũ sa tài cao bắt đầu. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ ngồi ở trên giường, chỉ vào thư thượng câu, một chữ một chữ dạy hắn thì thầm, tiểu tứ là cái thông minh, mại thanh mại khí đi theo niệm. Nương nương, không sai biệt lắm buổi trưa, ngài cùng tứ hoàng tử nghỉ ngơi một chút. Lập hạ bưng băng buồn tiến vào, một bên đem ban đầu kia buồn dịch hai, một bên nghiêng đầu cùng Trần Mạn Nhu nói chuyện. Năm trước thời điểm, bôi đỉnh tiến tiểu cùng vi nhạc này ba cái đại cung nữ, đã là ra cung gả chồng đi. Cho nên hiện tại trải qua điều chỉnh. Trung Thúy Cung Trần Mạn Nhu bên người đại cung nữ chính là đối nguyệt tấn hoan cùng lập xuân lập hạ lập thu lập đông này sau cái. Đến nỗi tiểu tứ bên người, vẫn luôn là lúc trước dư lại tới hai cái đại cung nữ, cũng không có thay đổi người. Chỉ là tiểu tứ rốt cuộc trưởng thành, lúc này bên người cũng nên thêm người. Lại có hai năm, tiểu tứ nên thượng sùng văn quán đọc sách, tốt nhất là trước muốn lại đây hai cái đại thái giám, sớm một chút nhi sử lý hảo, bồi dưỡng một chút, cũng đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân, bị người nhân cơ hội tắt cái đinh tiến Trần Mạn Nhu trong lòng một bên tính toán việc này, một bên thuận miệng lên tiếng: Lập Hạ, đem tứ hoàng tử kia chén canh đoan lại đây, trước làm hắn ăn canh, lại quá nửa cái canh giờ dùng cơm chưa. Lập Hạ lên tiếng, lại sốc mảnh đi ra ngoài. Hoa ở Trần Mạn Nhu trong lòng ngực tiểu tứ ngẩng đầu: Nương, ta không nghĩ uống cái tiêu canh, ngươi cho ta đổi khác sao? Không được, thứ này là bổ thân mình, ai làm ngươi mấy ngày hôm trước sinh bệnh đâu? Ngươi không sinh bệnh tự nhiên liền không cần uống lên. Trần Mạn Nu xoa bóp hăn cái mũi nhỏ. Cười nói, tiểu tứ lô miệng, vẻ mặt không cao hứng, ta đây hiện tại đều đã hảo, nương ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết. Trần Mạn Nhu nhét hắn gương mặt, trên mặt mang theo điểm nhi uy hiếp, hôm nay ngươi không nói cái làm mẫu phi ta vừa lòng đáp án ra tới, cái kia canh, liền lại uống một tháng. Tiểu tứ tức khắc khẩn trương, nhìn kỹ Trần Mạn Nhu sắc mặt, xác định chính mình mẫu phi không phải đang nói đùa lời nói, trên mặt lập tức bể bải, nhăn tiểu mày suy nghĩ nửa ngày, mới vẻ mặt lên án. Nương ngươi nói hết bệnh rồi liền không cần uống lên, chính là ta bệnh đã hảo. Kia nương như thế nào nhớ rõ, lúc trước ta nói giống như là bệnh hoàn toàn hảo đâu. Trần Mạn Nhu hài hước xem hắn, hôm qua buổi tối, là cái nào tiểu ra hỏa nửa đêm ho khan tới. Chẳng lẽ chúng ta chung túy cung dưỡng một con sẽ ho khan tiểu miêu? Mới không phải tiểu miêu. Tiểu tứ sắc mặt bỏ bừng, một đầu thua tại Trần Mạn Nhu trong lòng ngực dùng sức ninh, mẫu phi hư. Mẫu phi ta không cần uống cái kia canh, ngươi đáp ứng tiểu tứ được không Mẫu phi nếu là không cho tiểu tứ uống cái kia canh nói, tiểu tứ liền đem ngày hôm qua tiểu tứ giấu đi điểm tâm cấp mẫu phi ăn. Tiểu tứ đồng nôn đồng ngữ đậu Trần Mạn Nhu cười ha ha, ngay cả bưng khay tiến vào đối nguyệt đều nhịn không được vẻ mặt ý cười. Tứ hoàng tử, Trần Ma Ma không phải nói ngại không thể ăn cái kia điểm tâm sao. Bằng không, hàm răng bên trong hội trưởng sâu nha. Đối nguyệt tỷ tỷ cũng hư. Tiểu tứ xấu hổ và giận dữ, tránh ở Trần Mạn Nhu trong lòng ngực không ra, Trần Mạn Nhu cười kéo hắn Được rồi được rồi, Nương đáp ứng người, này canh hôm nay là cuối cùng một lần, uống xong liền không có, ngày mai cũng không cần uống lên, về sau không sinh bệnh cũng không cần uống lên, như vậy có thể đi. Cảm ơn Nương. Tiểu tứ lập tức vui vẻ, tiến đến Trần Mạn Nhu trên mặt dùng sức hôn một cái, Trần Mạn Nhu quay người đem trên khay chén bưng lên tới, cầm cái muông tự mình uy tiểu tứ ăn canh, tiểu tứ lông mày đều khoanh ở cùng nhau, rất là không muốn uống này trộn lẫn dược liệu canh, chỉ là xem nhà mình mẫu phi vẻ mặt kiên định đành phải nho nhỏ thở dài, túi đầu ăn canh, kia tiểu đại nhân bộ dáng, càng là có vẻ đáng yêu. Uống xong rồi canh, tiểu tứ che bụng, ai, nhật tử quá thật vất vả, ta trong bụng đều là thang thang thủy thủy, cơm chưa, nhưng làm sao bây giờ? Trần Mạn Nhu thật sự là nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tới, cầm khăn, một bên cấp tiểu tứ sát miệng, một bên cười nói, ngươi nhưng thật ra cái quỷ tinh linh, còn biết trong bụng thang thang thủy thủy nhiều liền không có biện pháp ăn cơm. Bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chính là lại nhiều nước canh trong chốc lát chuyển quan phòng cũng liền không có cơm trưa còn có nửa canh giờ đâu không nóng nảy tiểu tứ ai đoán xem một cái trần mạn nhu duỗi tay xoa bụng trần mạn nhu nén cười đem hắn bế lên tới hảo nương lại không chê cười người tới đêm này đoạn lời nói lại niệm hai bên sau đó chúng ta đến trong viện đi một chút tiểu tứ lúc này mới cao hứng lên lại đi theo trần mạn nhu niệm khởi thư tới chờ tới rồi dùng cơm trưa thời điểm hai mẹ con đang chuẩn bị phân phó người bãi thiện Liền thấy viện môn khẩu xuất hiện một mảnh minh hoàng sắc quần áo, tiểu tứ ánh mắt sáng lên, lập tức vọt đi lên, phụ hoàng. Tiểu tứ rất nhớ ngươi. Ha ha, phụ hoàng cũng tưởng tiểu tứ, tới, làm phụ hoàng nhìn xem tiểu tứ có phải hay không ngập lên. Phong minh chiêu không lưng bế lên tiểu tứ, ở cánh tay thượng điên điên, tiểu tứ rất là bất mãn, phụ hoàng, chúng ta có ba ngày không gặp mặt, mâu phi nói, ba ngày là trường không ngập. Trần Mạn Nhu cùng lại đây cấp hoàng thượng hành lễ, thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng như thế nào lúc này lại đây? Nhưng dùng cơm chưa? Thiếp nơi này mới vừa tính toán dùng, Hoàng thượng ở thiếp nơi này dùng tới một ít đi. Ân. Hoàng thượng gật gật đầu, ôm tiểu tứ hướng bên trong đi, Trần Mạn Nhu chạy nhanh đuổi kịp. Vào phòng, liền xem tiểu tứ đối diện Hoàng thượng khoe ra hắn ngày hôm qua mới vừa đến món đồ chơi, cái này tiểu xe ngựa sẽ chính mình chạy, phụ hoàng ngươi xem, ta tún tún nơi này, nó liền chính mình động. Phải không? Thật tốt chơi, không tồi. Hoàng thượng thực cổ động gật đầu, tiểu tứ rất là đắc ý, phụ hoàng, cái này là ta tiểu cứu cứu tặng cho ta, hắn còn tặng cho ta một cái sẽ chạy tiểu mã Nga, phụ hoàng từ từ, ta đưa cho ngươi xem. Trần ái khanh cấp tiểu tứ mang theo đồ vật, xem tiểu tứ bị bọn nha hoàn vây quanh hướng nội thất chạy, hoàng thượng liền nghiêng đầu hỏi Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu hơi mang theo điểm nhi ngượng ngùng nói, ân, hoàng thượng thứ tội, thiếp cháu trai cùng tiểu tứ không sai biệt lắm đại, cho nên thiếp đệ đệ mua món đồ chơi thời điểm, đều là một mua hai phân. Mấy ngày hôm trước hắn mới từ Tô Châu bên kia trở về, liền phái người tặng này đó. Hắn cũng là yêu quý chính mình cháu ngoại trai, chấm như thế nào sẽ trách tội hắn. Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, rồi tay vô vô Trần mạn Nhu tay, mấy ngày hôm trước không phải nói tiểu tứ bên người nên thêm người sao. Chấm buổi chiều làm người mang mấy cái lại đây, người cấp tiểu tứ chọn mấy cái. Là, thiếp đã biết. Trần mạn Nhu cười ngăn lại Hoàng thượng nội dung chính chén trà tay. Hoàng thượng, lập tức phải dùng cơm trưa, ngài lúc này uống trà thủy Đối tỷ vị không tốt, thiếp làm người cho ngài đoan một chén canh đi. Không cần, châm cũng không phải thực khác." Hoàng thượng cười cười, buông xuống chén trà, quay đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, hôm nay Trần Mạn Nhu cũng không hóa trang, tóc tùng tùng tán tán nghiêng vãn một chút, mặt trên chỉ dùng bích ngọc cây châm cấp quải ở bên thai rũ giọt nước khuyên hai, khiến đến sắc mặt trắng non như ngọc. Trần Mạn Nhu diện mạo thực không tồi, con mi mắt hạnh, quỳnh mũi môi anh đào, lông mi cùng tiểu bản trải giống nhau, rung động hai hạ, lại như vậy vừa nhấc mắt Liền mang ra chút lưu động nước ợn, nhìn khiến cho người cảm thấy tâm bình khí hòa, lòng tràn đầy an nhàn thoải mái. Trên người an mặc nguyệt bạch tề ngực áo váy, rũ xuống hai điều phấn bạch giải lụa, cổ phía dưới lộ ra một mảnh nhỏ trắng nón làng ra, hướng sườn biên có thể loáng thoáng thấy duyên dáng xương quai xanh. Hoàng thượng biết, Trần Mạn Nhu dáng người luôn luôn là thực không tồi. Tiến cung lúc ấy, tuổi con nhỏ, không quá hiện, chỉ làm người cảm thấy ngây ngô, chính là nhiều năm như vậy, tiểu tứ đều bốn tuổi, Trần Mạng Nhu thân mình đã là hoàn toàn mở ra, hơn nữa có tiểu tứ trên người càng thêm một phần mẫu tính nu mỹ, ngồi bất động thời điểm, trần mạn nhu cũng có thể coi như một bức họa, phu hoàng phụ hoàng mau xem, hoàng thượng đang dùng tâm đánh giá trần mạn nhu, tiểu tứ đã ôm bảo bối của hắn món đồ chơi ra tới, hương phấn đem tiểu ngựa gỗ bãi trên mặt đất, túng hoàng thượng ống quần làm hắn đi xuống xem, xem ta tiểu ngựa gỗ, phụ hoàng xem trọng xem không, đẹp, hoàng thượng thấp đầu, duỗi tay xoa xoa tiểu tứ đầu. Tiểu tứ vui sướng hài lòng cấp Hoàng thượng biểu diễn như thế nào làm hắn tiểu ngựa gỗ động lên. Chơi trong chốc lát, ngẩng đầu xem Hoàng thượng, Phụ hoàng, ngày hôm qua nhị Hoàng huynh nói, thực thích ta tiểu ngựa gỗ, ta ngày mai muốn đem tiểu ngựa gỗ đưa cho nhị Hoàng huynh. Phụ hoàng nếu là tưởng chơi lời nói, hôm nay phải nắm chặt thời gian. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái ông cụ non, xem Hoàng thượng thập phần có ca, kia Tiểu tứ như thế nào không nghĩ tới muốn đem cái này đưa cho Phụ hoàng đâu. A, Tiểu tứ ngơ ngốc xem Hoàng thượng, một lát sau. Mặt đều nhăn thành một đoàn, phụ hoàng cũng thích sao. Chính là ta trước đáp ứng rồi nhị hoàng huynh an nô, phụ hoàng như vậy vội, hẳn là không có thời gian chơi món đồ chơi đi. Mẫu phi nói, phụ hoàng không phải tiểu tứ một người phụ hoàng, vẫn là thiên hạ ba tánh phụ hoàng. Mẫu phi chỉ chiếu cố tiểu tứ một cái đều phải vội đã chết, kia phụ hoàng cũng khẳng định rất bận rất bận đặc biệt vội đi. Hoàng thượng ngạc nhiên, quay đầu xem Trần Mạng Nhu, hắn luôn luôn như thế. Trần Mạng Nhu cũng nhìn không được cười, đứa nhỏ này học lời nói mau. Người khác nói điểm nhi cái gì, hắn đều có thể nhớ đặc biệt lao, đêm qua hỏi thiếp hoàng thượng như thế nào không lại đây, thiếp liền giải thích hai câu, không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Trâm tiểu tứ là cái thông minh. Hoàng thượng cười ôm tiểu tứ, ở hắn cái mũi nhỏ thượng nhéo nhéo, cũng là cái biết hưu hái huynh đệ, quý phi đem hắn giáo thực hảo. Nơi nào là thiếp giáo, thiếp ngày thường bất quá dạy hắn nhận biết chữ nhìn xem thư, ngày thường đều là đại hoàng tử dạy dỗ hắn. Trần Mạn Nhu cười nói. Tiểu tứ ngồi ở hoàng thượng trên đùi nghiêm túc gật đầu. Ân, đại hoàng huynh nói, thường đệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ. Phàm nay người chi bằng huynh đệ, chết tang chi huy, huynh đệ không hoài. Nguyên thấp bầu rồi, huynh đệ cầu rồi. Sống lệnh ở nguyên, huynh đệ cứu cấp. Là nói, trên thế giới này, Ân, trừ bỏ cha mẹ, chính là huynh đệ chi gian quan hệ thân nhất. Ân, ngày thường cũng chỉ có huynh đệ đối lẫn nhau hảo. Ân, muốn quý trọng hưu ái huynh đệ mới được. Tiểu tứ tuổi không lớn, nói đức quãng thường thường còn quên từ cũng có chút nhi từ không diễn ý nhưng là này đầu thơ lại bị rất đầy đủ hết vừa thấy liền biết là hạ khổ công phu tuy rằng tiểu tứ nói gập gềnh nhưng là hoàng thượng cùng trần mạn nhu cũng chưa chen vào nói vẫn luôn chờ tiểu tứ chính mình nói xong trần mạn nhu mới cao hứng sở tiểu tứ đầu tiến hành khen ngợi tiểu tứ bối thực hảo ngươi đại hoàng huynh chính là phí tâm lực dạy dỗ ngươi lần sau ngươi thấy ngươi đại hoàng huynh cần phải đa tạ tạ hắn hoàng thượng cũng biết tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ nhất thân cận Lúc này thấy đại hoàng tử còn dạy dỗ tiểu tứ huynh đệ hưu hái kinh thi, trong lòng đối đại hoàng tử càng thêm vừa lòng đồng thời, đối tiểu tứ cũng liền càng yêu thương vui mừng, thuận tiện, đối Trần Mạn Nhu cũng liền càng yên tâm vừa lòng. Người khác cao hứng nhiều lắm là nhiều cười trong chốc lát, hoàng thượng cao hứng, liền mặt khác có chỗ lợi. Không riêng gì tiểu tứ cùng Trần Mạn Nhu được ban thưởng, chính là đại hoàng tử cùng hoàng hậu bên kia, hoàng thượng cũng là bàn tay vung lên, làm người tặng cảng phong phú ban thưởng quá. 128 mẫu tử Dùng cơm trưa, hoàng thượng tự hồi càn thanh cung, Trần Mạn Nhu cùng tiểu tứ ngủ chưa lên, liền nghe thông báo, nói là nội vụ phủ đưa tặng người lại đây. Nay trong hoàng cung dùng cung nữ thái giám, giống nhau thượng là chia làm hai loại. Một loại là từ nội vụ phủ ra tới, kia đều là trải qua dạy dỗ, có đặc thù tác dụng, hoặc là đại gia thế tộc muốn nhét vào tới. Tỷ như nói, Nai Mama, giáo dưỡng Mama cùng với nhất đẳng cung nữ linh tinh, đều là trước trải qua nội vụ phủ tiểu tuyển, sau đó tiến cung. Mà mặt khác một loại, còn lại là từ tạp dịch tư ra tới, này đó đều là tương đối cấp thấp, như là trong cung thô sử ma ma hoặc là tam đẳng công nữ chạy chân nha hoàng linh tinh, trên cơ bản đều là tự bán tự thân vào hoàng cung. Quý phi nương nương, này 10 cái là hoàng thượng phân phó tiểu nhân mang lại đây, ngài cùng tứ hoàng tử trước nhìn một cái. Tiểu tứ sự tình, là hoàng thượng chính miệng phân phó, tới tự nhiên là nội vụ phủ người. Vương Tổng Quản đứng ở một bên, rất là cung kính cái trần mạn nhu hành lễ. Cho nàng chỉ chỉ một bên đứng 10 cái tiểu thái giám. Này trong cung người chính là đều biết đến, Trần Quý Phi tuy rằng đều không phải là là thị tẩm số lần nhiều nhất Quý Phi, nhưng là mặt trên hoàng thượng thích tứ hoàng tử, đại hoàng tử cũng thích tứ hoàng tử, hoàng hậu cũng thích cái này Trần Quý Phi, cho nên ở trong cung, vẫn là so mặt khác Phi tần có mặt mũi. Thậm chí có thể nói, liền dương Quý Phi hiện tại đều đến nhường cái này Trần Quý Phi. Không có biện pháp, dương Quý Phi không chỉ có là tuổi lớn, liền cái hài tử đều không có. Ở cái này Trần Quý Phi trước mặt, có thể nói là một chút ưu thế đều không có, cũng may mắn, Hoàng thượng tương đối nhớ tình cũ, cũng sẽ thường thường đến Dương Quý Phi nơi đó ngồi ngồi. Có hài tử phi tần, đặc biệt là có Hoàng tử phi tần, cho dù là không có thánh sủng, trên cơ bản tại đây trong Hoàng cung, cũng là sẽ không nhiều chịu khi dễ. Rốt cuộc, Từ An Thái Hậu còn ở, Hoàng hậu cũng là cái tài đức sáng suốt, Hoàng thượng cũng thực coi trọng con nối dõi, không ai dám chế nổi con vua. Trước hai năm... Không phải có cái tương đối được sùng ái bạch chiêu nghi, ra tay hại thường phi hài tử, cho nên trực tiếp một ly rượu độc giải quyết sao. Còn có phía trước mã tiệp dư đám người trước sự chi sư, trong cung nội thị các cung nữ, càng là không dám đem cấp con vua nhóm ánh mắt xem. Nơi này, biết chữ có mấy cái. Trần mạng nu tầm mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cười tủm tìm hỏi, vương tổng quản vội vàng trả lời, đều là biết chữ, bất quá cũng chính là sẽ nhìn xem thư gì đó, nhiều lắm không phải cái có mắt như mù. Tiểu tứ bị Trần Mạn Nhu ôm, một đôi mắt trừng đến đại đại, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái tiểu thái dám xem, hôm nay hắn phụ hoàng cùng mẫu phi nhưng đều là nói, muốn chọn người tới bồi chính mình chơi, thật giống như đại hoàng huynh bên người cao tam biến giống nhau, có thể chạy chân, có thể lấy đồ vật có thể truyền lời, rất quan trọng, hắn nhưng đến nghiêm túc điểm nhi mới được, có hay không sẽ quyền cước công phu. Trần Mạn Nhu tiếp tục hỏi, vương tổng quản lần này chỉ chỉ mấy cái, hồi quý phi nương nương nói. Này bốn cái, nhưng thật ra sẽ điểm nhi quyền cước công phu. Lược do dự một chút, vương tổng quản vẫn là nói một câu, quý phi nương nương, chờ tứ hoàng tử 6 tuổi thời điểm, hoàng thượng sẽ làm tứ hoàng tử chọn lựa thị vệ. Bọn thị vệ quyền cước công phu, chính là muốn so này đó tiểu thái dám nhóm mạnh hơn nhiều. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, đa tạ vương tổng quản nhắc nhở, chỉ là, này thị vệ cũng là có chiếu cố không đến địa phương. Mí môi, Trần Mạn Nhu túi đầu hỏi tiểu tứ, tiểu tứ thích cái nào? Mẫu phi? Ta thích cái nào, là có thể muốn cái nào sao? Tiểu tứ mại thanh mại khí hỏi, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, lắc đầu, ngươi ý kiến đâu, chỉ có thể coi như tham khảo ý kiến, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở mẫu phi trong tay. Chờ ngươi trưởng đến lớn như vậy thời điểm, ngươi mới có thể thích cái nào, liền phải cái nào? Trần Mạn Nhu ở chính mình trước người khoa tay múa chân một chút, ước chừng tiểu tứ 13-14 thời điểm mới có thể trưởng đến cái kia độ cao. Tiểu tứ đầu tiên là hề hải một chút, ngay sau đó lại đánh lên tinh thần vậy được rồi, chờ ta lớn như vậy thời điểm, ta là có thể chính mình làm quyết định. nói, quay đầu lại đi nhìn kia mấy cái tiểu thái giám, tuy rằng quyền quyết định không ở chính mình trên tay đi, nhưng là mẫu phi cũng nói, chính mình ý kiến cũng là có thể tham khảo, tổng so không thể để ý kiến mạnh hơn nhiều. hắn phía trước chính là kiến thức nhị hoàng tử cùng thuộc mẫu phi ở chung, kia mới là thuộc mẫu phi nói cái gì, cũng chỉ có thể là gì đó. nhị hoàng tử ý kiến, liền tham khảo ý kiến đều không phải, cùng chính mình so sánh với. Nhị hoàng huynh vẫn là rất thê thảm. Nghĩ, tiểu tứ liền có một loại cảm giác về sự ưu việt, ngẩng đầu đón ngực, vương tiểu béo ngón tay chỉ kia bốn cái sẽ tay trần công phu, các ngươi tên cứ gọi là gì, bao lớn rồi. Đây là học năm trước trần mạn nhu hướng trung túy cung chọn người thời điểm bộ dáng, ngữ khí, động tác, thật là bắt trước cái sáu thành tượng. Trần mạn nhu không nói chuyện, nhưng thật ra vương tổng quản trộm ngắm tứ hoàng tử hai mắt, kia bốn cái tiểu thái dám do do dự dự xem vương tổng quản cuối cùng đứng ở nhất bên phải một cái tiểu thái dám bước ra khỏi hàng, hồi tứ hoàng tử nói, tiểu nhân tô thắng thư, năm nay 9 tuổi, có mở đầu, dư lại mấy cái cũng đều báo tên. Bù bâm tiểu tứ cao mày suy nghĩ nửa ngày, chỉ cái kia tô thắng thư, mẫu phi, ta muốn cái này, còn có, cái kia. Chỉ chính là nhất bên trái cái kia, sẽ không quyền cướp công phu, bất quá lớn lên nhưng thật ra rất thanh tú, không nói một lời bộ dáng. Phía trước có tô thắng thư đi đầu, Dư lại ước chừng là xem Trần Mạn Nhu thật muốn nghe tứ hoàng tử ý kiến, báo tên tuổi thời điểm liền nhiều vài phần đa dạng. Mà cái này, vừa rồi còn lại là an an phận phận, không nói nhiều, không nhiều lắm làm. Trần Mạn Nhu cẩn thận đánh giá một chút tiểu tứ chọn lựa hai người, cái kia tô thắng thư cũng rất không tồi, có đảm lượng, tùy thời mau có nhanh chóng quyết định dũng khí, cũng coi như là một nhân tài. Nhất văn một võ, cũng coi như là không tồi. Liền cái này tô thắng thư, cùng tần vinh này hai cái lưu lại đi. Trân Mạn Nhu đầu chạm đối Vương Tổng Quản nói, Vương Tổng Quản chạy nhanh hành lễ, tiểu nhân đã biết, quý phi nương nương nếu là không có chuyện khác, tiểu nhân liền mang theo còn lại mấy cái cáo lui. Ân, đi xuống đi. chân Mạn Nhu xem Vương Tổng Quản lãnh còn lại tám biểu tình khác nhau người rời đi, nhưng đầu xem tiểu tứ, tiểu tứ, người muốn hay không cho bọn hắn đổi tên. Không cần, ta sẽ không lấy tên. Tiểu tứ cao mày suy nghĩ nửa ngày, mới lầm bầm lầm bầm nói, một đôi mắt lại là quay tròn nhìn Tô Thắng Thư cùng Tân Vinh đầy mặt tò mò bộ dáng. Nếu các ngươi hai cái là tứ hoàng tử tự mình chọn lựa, ngày sau các ngươi cũng muốn trung tâm đối tứ hoàng tử. Nếu là làm bổn cung biết các ngươi có gây rối chi tâm, đã có thể không nên trách bổn cung không khách khí. Trần Mạn nhu lệ thường đối hai cái tiểu thái giám dạy bảo, xem bọn họ hai cái đều ứng, đơn giản buông tiểu tứ, làm chính hắn đi hỏi kia hai cái tiểu thái giám một ít vấn đề. Tiểu tứ lòng hiếu kỳ vẫn là thực trân đầy, từ hai cái tiểu thái giám quê nhà là nơi nào? vẫn luôn hỏi đến nhà bọn họ còn có cái gì người, lại là vì cái gì tiến cung. Trong lúc Trần Mạn Nhu vẫn luôn đánh giá kia hai cái tiểu thái giám sắp mặt, tô thắng thư không cao ngạo không nóng nảy, Tần Vinh tuy rằng hơi mang thẹn thùng, nhưng là nói chuyện thời điểm cũng thành thành thật thật. Dù sao thời gian còn trường, ở tiểu tứ đi học phía trước, này hai cái nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, Trần Mạn Nhu cũng là có thể sớm cấp tống cổ trở về, sau đó đổi hai cái lại đây. Nương, ta muốn đi dục Khánh Cung tìm Đại Hoàng Huynh. Tiểu tứ hỏi trong chốc lát, xoay người lại bổ nhào vào Trần Mạn Nhu bên người làm lũng tún Trần Mạn Nhu quần áo nói, Trần Mạn Nhu đỡ hắn cánh tay, "Hôm nay chữ to miêu ngọc nhạc." "Không có." Tiểu tứ sắc mặt tường đỏ, đem mặt chôn ở Trần Mạn Nhu trên người, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, hô chấp Nghiên tiến vào, người đi đem tứ hoàng tử giấy và bút mực thu thập một phen, cùng tứ hoàng tử đi dự khánh cung đi. Liên cung đại hoàng tử nói, "Tiểu tứ hôm nay công khóa còn không có hoàn thành, thỉnh đại hoàng tử nhiều hơn đốc xúc. Bọn họ hai cái cũng mang lên Tiểu tứ thấy Trần Mạng Nhu ứng, chạy nhanh rối tay chỉ chính mình tân đến hai cái tiểu thái giám, Trần Mạn Nhu cũng gật đầu ứng. Xem tiểu tứ vui sướng hài lòng mang theo người ra chung tùy cung, mới rối tay xoa xoa cái chán, tiểu tứ là càng ngày càng nịnh ngợm. Nương nương, tứ hoàng tử đây là khỏe mạnh hoạt bác. Đối nguyệt ở một bên cười nói, rối tay chỉ một chút từ an cung bên kia, tổng so mỗi ngày buồn bã hiểu xỉu uống rượu cường. Đúng rồi, nhị hoàng tử năm nay liền phải nhập học, chúng ta dùng tặng đồ qua đi sao. Ân liền đưa một phương nghiên một đi. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, thuận miệng nói đối nguyện ứng, cầm sổ sách ra tới, làm Trần Mạn Nhu xem đưa cái nào tương đối hảo. Mà lúc này Thục Phi cũng ở dực Khôn Cung giáo dục nhị hoàng tử, ngươi tiến học lúc sau phải hảo hảo học tập, ngươi phụ hoàng cũng cho ngươi chọn hảo thư đồng, tương lai này hai cái thư đồng chính là ngươi phụ tá đắc lực, ngươi nhưng đến hảo hảo đối đại bọn họ. Là mẫu phi nhi tử đã biết. Nhị hoàng tử đứng trên mặt đất, có nể nếp cấp Thục Phi hành lễ. Tô Phi duỗi tay kéo nhị hoàng tử đến chính mình bên người, xoa xoa hắn đầu, "Ngươi cũng đừng trách Mưu Phi ngày thường đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc, ngươi đại hoàng huynh sớm đã tiến học, lúc này đều đã 11 tuổi, nghe hoàng hậu kêu ý tứ, lại quá 2 năm, liền tính toán làm ngươi đại hoàng huynh Lâm Triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, đến lúc đó, ngươi đại hoàng huynh khẳng định sẽ bắt đầu tích lũy nhân mạch, ngươi vốn dĩ tuổi so với hắn tiểu, đã là không chiếm cái gì ưu thế, nếu là lại ở học tập thượng so ra kém hắn" Ngươi phụ hoàng đã có thể một chút đều nhìn không tới ngươi. Nhị hoàng tử nhấp nhấp môi, ỷ ở thục phi trong lòng ngực gật gật đầu, "Mẫu phi, nhi tử biết đến, nhi tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng." "Hảo, kia mẫu phi liền chờ Húc Nhi cấp mẫu phi làm vẻ vang, thời điểm không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi niệm thư đi thôi." Thục phi nói, rồi tay đẩy đẩy nhị hoàng tử, nhị hoàng tử gật gật đầu, đang chuẩn bị cáo lui, thục phi lại gọi lại hắn, "Đợi chút ta làm người cho ngươi đưa một chén hạnh nhân hạch đào lộ, ngươi uống nhiều điểm nhi." là cảm ơn mẫu phi nhị hoàng tử quy quy củ củ hành lễ xoay người ra cửa lãnh chính mình tiểu thái giám hướng hậu điện đi đến nương nương nô tỳ vừa rồi nhìn thấy tứ hoàng tử lại hướng dục khánh cung đi vụ dao vào cửa cấp hoàng hậu hành lễ sau đứng ở một bên thấp giọng nói hoàng hậu đang ở đánh kỳ phổ nghe thấy lời này trên tay cũng chỉ là dừng một chút một lát sau buông một viên quân cờ thực tùy ý hỏi bên người đi theo người ân hôm nay nhưng thật ra chỉ theo một cái ma ma Thay đổi hai cái tiểu thái giám. Ngày thường, tiểu tứ ra cửa là muốn mang lên hai cái ma hai cái đại cung nữ, cùng với hai cái tiểu thái giám. Hoàng hậu gật gật đầu, duỗi tay bưng một bên chén trà nhấp hai khẩu, tiểu tứ là cái thông minh hài tử, lại đối hoàng văn thập phần ngưỡng mộ tôn kính. Buồn cung mắt lạnh nhìn mấy năm, Trần Quý Phi cũng vẫn luôn là cái thành thật. Ngày sau, tiểu tứ nói không chừng chính là hoàng văn trợ lực. Nương nương nói chính là, chỉ là lúc này đại hoàng tử hẳn là ở học tập vụ giao trần chờ một chút nói Hoàng hậu cười tà nàng liếc mắt một cái. Hoàng Văn nếu là liền điểm này nhi tự chủ đều không có, cũng liền nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi kia tâm tư, đem cơ hội để lại cho người khác được. Vụ giao sắc mặt trắng nhận, chạy nhanh hành lễ. La Nô tì nói sai lời nói, nương nương thứ tội. Được rồi, bổn cung biết ngươi xem Hoàng Văn lớn lên, đôi hắn cũng thập phần đệ bụng, chỉ là tiểu tứ cũng là hoàng tử, là Hoàng Văn huynh đệ. Hoàng hậu nói câu này, lại cúi đầu đi xem kỳ phổ. Một lát sau thở dài nói, thừa càn cùng cái kia là có thân mình đi. Năng nhưng thật ra cái thông minh, trầm xuống chính là nhiều năm như vậy. 129 bị phỏng. Thường phi một tay sách theo một cái tiểu xảo tinh xảo ấm nước, một tay nhẹ bao trùm to rộng tay háo, ấm nước miệng nhẹ điểm, ở hai cái chén trà thượng thoảng qua, sau đó liền thấy trong chén trà lá trà, một đám răng ra, nở rộ ra xinh đẹp hình dạng. Ly nước trung thủy, cũng trầm rãi vượng nhiễm một tầng minh liệt sắp thái. Huệ phi ngồi ở đối diện, nhìn chén trà thượng lượn lờ hơi nước thập phần khoa trương hút hút cái mũi, vẻ mặt tán thưởng nói, thường tỷ tỷ, ta uống lên nhiều như vậy nước trà, vẫn là ngươi tốt nhất uống lên. Kỳ thật chính là không uống trà, chỉ nhìn thường tỷ tỷ ngươi hướng trà, kia cũng là một đạo cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp. Thường phi dương mắt cười liếc liếc mắt một cái huệ phi, trắng ngón ngón tay chống rông điểm điểm, liền ngươi này một trường cái miệng nhỏ nhất có thể nói, nói, hơi mang này đó phiền muộn, chỉ là, hạ uống lại có ích lợi gì đâu. Huệ phi duỗi tay vô vô nàng ngu bàn tay, ngươi à. Chính là tâm tư quá nặng, hảo uống như thế nào vô dụng. Ngươi xem, ta liền mỗi ngày tới cỏ ngươi nước trà uống, nếu không phải sợ ngươi ghét bỏ, ta đều có thể một ngày 12 cái canh giờ ở tại ngươi nơi này. Thường Phi lộ ra cái nhật nhạt tươi cười, vẫn chưa nói chuyện, chỉ dối tay bưng đĩa trà, lấy ly cái đem lá trà đẩy ra, sau đó dính dính ngôi. Huệ Phi tả hữu nhìn xem, quay đầu nhìn Thường Phi nói, kỳ thật, theo ý ta tới, này mãn hậu cung người, không một cái có thể so sánh được với ngươi. Dương Quý phi tuổi già, Trần Quý phi lớn lên cũng liền giống nhau, ta liền không cần phải nói, trời sinh chính là cái thẳng tính, đức phi lại là cái kiến thức hạn hẹp, khoảng thời gian trước trong nhà lại bị đoạt tư vị, mắt thấy không mấy ngày thời gian có thể nhảy nhót, này hậu cung đệ nhất nhân, nhưng không phải đến phiên ngươi. Hoàng thượng một tháng, ít nhất muốn tới ngươi nơi này 10 ngày đi. Nay đều 1/3 thời gian, liền hoàng hậu nơi đó, cũng chưa cái này số. Theo Huệ phi nói, thường phi trên mặt hơi mang đến một ít hồng nhạt, thôi muội muội Ngày sau lời này cũng không nên nói bậy, hoàng hậu ngày đó số tuy rằng thiếu, nhưng hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, kia ung dung hoa quý, không hổ là hoa trung mẫu đơn, chỉ làm khác hoa nhi tự biết xấu hổ. Huệ phi phụt một tiếng bật cười, hảo tỷ tỷ, ta cũng chỉ ở ngươi nơi này nói nói, này mãn hoàng cung a, ta cũng cũng chỉ tin tưởng ngươi một cái. Nói, hơi mang bát quái tiến đến Huệ phi bên người hỏi, Thường tỷ tỷ nghe nói đi, Thừa can cung cái kia, chính là có thân mình. Ngươi nói Hoàng thượng lần này có thể hay không một lần nữa đem nàng sách phong vì hiền phi. Thường phi rũ xuống mi mắt, nhìn trong nước chén trà lạng im trong chốc lát, mới ngẩn đầu cười nói, việc này, là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương định đoạt, chúng ta tỉ muội nói lại nhiều, cũng bất quá là trong lén lút nói chuyện thiếm. Năm trước bởi vì hoàng hà thủy úng, tuyển tú ngừng một lần, này ngoài cung người là vào không được, nhưng là trong cung người, còn là muốn tăng lên vị phân. Huệ phi lầm bẩm một câu, trong cung lệ thường, tuyển tú trước sau sẽ sách phong phi tử tuyển tú một năm rưỡi sau, còn có một lần sách phong. Năm trước không tuyển tú, lại không ngại ngại năm nay cuối năm sách phong. Huệ phi lầm bẩm một câu, trên mặt có chút bất mãn, làm ta xem ra, phó phi hoàn toàn so ra kém thường tỷ tỷ ngươi nàng dựa vào cái gì tiến cung chính là hiền phi à. Thấy thường phi trên mặt không có gì biểu tình, huệ phi cũng trầm mặt trong chốc lát, ngón tay nhéo đĩa trà xoay hai vòng, mặt trên chén trà phóng không phải thực ổn, lập tức liền phiên đổ, trong chén trà nước trà chút xuống ra tới toàn chiếu vào huệ phi trên người. Huệ phi hét lên một tiếng, chạy nhanh nhảy khai, kia trong chén trà thủy tuy rằng là thả một đoạn thời gian, độ ấm lại cũng không thấp, lúc này thời tiết nóng bức, bản thân xuyên liền đơn bạc, cách hai tầng bố, này nước gấm năng ở trên người, cũng là rất có khả năng sẽ khởi phao. Thường phi cũng hoảng sợ, một bên đứng dậy đỡ huệ phi, một bên liên thanh kêu người, thường phi bên người đại cung nữ lập tức đi thỉnh ngựa y hề, huệ phi bên người đại cung nữ còn lại là chạy nhanh đem huệ phi đỡ vào phòng. Thật mau Ngự y đi liền tới đây. Liền tính là bị phỏng, ngự y đi cũng là không thể xem miệng vết thương, chỉ đem mạch, sau đó lưu lại một hộp bị phỏng dược, đã bị tặng đi ra ngoài. Thôi muội muội, ngươi cảm thấy như thế nào? Chính là đau lợi hại. Thường Phi vẻ mặt tự trách, nói, vành mắt rượu đỏ, lấy khăn ở khoe mắt xoa xoa, đều là ta, nếu không phải ta một hai phải hướng trả, muội muội cũng liền sẽ không. Huệ Phi một bên chịu đựng đau, một bên an ủi thường Phi, thường tỉ tỉ nhưng ngàn vạn đừng tự trách này nước trà là muội muội muốn tỷ tỷ hướng vốn dĩ cũng là muội muội không cẩn thận thế nào cũng phải muốn đi đi dạo kia đĩa trà cùng tỷ tỷ không nửa phần quan hệ tỷ tỷ không cần để ở trong lòng thường phi nhìn thoáng qua huệ phi thương chỗ lại bắt đầu khóc này nhưng như thế nào là hảo vạn nhất để lại vết sẹo thường phi nương nương lý ngự y lưu lại chính là tốt nhất thuốc mỡ chúng ta nương nương trên người khẳng định sẽ không lưu sẹo huệ phi đại cung nữ cắm một câu đem thuốc mỡ tỉ mỉ cấp huệ phi tô lên Thường phi giật mình, lúc này mới lau lau nước mắt nói, là ta nhất thời hồ đồ, nói lên thuốc mỡ, ta nơi này còn có hoàng thượng lần trước ban cho ngọc lộ cao, đối vết sẹo nhất hữu hiệu, muội muội thả từ từ, tỷ tỷ này liền cho người cầm đi. Nói, quay đầu liền phân phó một bên cung nữ, kia cung nữ có chút chần chờ nương nương, kia vẫn là ngài đánh đàn thời điểm ngón tay bị thương, hoàng thượng lúc này mới ban thưởng xuống dưới, chúng ta cũng chỉ có một tiểu hộ, vạn nhất ngài ngày sau, huệ phi chạy nhanh xua tay, không cần cái kia. Lý ngự y cấp thuốc mỡ cũng là đỉnh tốt. Nếu kia ngọc lộ cao là hoàng thượng ban thưởng, tỷ tỷ vẫn là chính mình lưu lại đi. Không ánh mắt, huệ phi muội mội có thể là người khác sao? Hôm nay huệ phi mội mội là ở buồn cung chết nga bị thương, bất quá một chút ngọc lộ cao, buồn cung chẳng lẽ chính là kia kiến thức hạn hẹp? Thường phi quay đầu trách mắng, kia cung nữ sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh xoay người đi cầm ngọc lộ cao. Thường phi trực tiếp nhét vào huệ phi trong tay, người lúc này thượng quá dược, cái này liền tạm thời lưu trữ. Chờ bọt nước đều đi xuống, ngươi làm lý ngự ý, ý cho ngươi nhìn một cái, hắn nói có thể sử dụng, ngươi lại dùng cái này. Nay bị phòng khả đại khả tiểu, nữ nhân trên người để lại vết sẹo, kia chính là cả đời sự tình, muội muội nhưng ngàn vạn muốn để ở trong lòng. Nếu là có cái gì phải dùng đồ vật, ngươi chỉ lo tới tìm ta muốn. Huệ phi chỉ do dự trong chốc lát, liền cười tiếp thuốc mỡ, kia muội muội liền đa tạ tỉ tỉ, tỉ tỉ một phen tâm ý, muội muội ghi tạc trong lòng. Mắt thấy sắp tới rồi giữa trưa. Huệ Phi cũng liền đưa ra muốn cáo tử, tuy rằng là trên người có thương tích, nàng lại là có cố kiệu ngồi, đảo cũng không cần lo lắng đi không được lộ. Thường Phi cũng không nhiều giữ lại, chỉ tặng Huệ Phi đến cửa cung, liền quay lại. Nương nương, Huệ Phi nương nương rõ ràng là chính mình bị phỏng, ngài hà tất đem cái kia ngọc lộ cao cho nàng. Thường Phi bên người đại cung nữ hơi mang bất mãn nói, kia chính là hoàng thượng ban thưởng xuống dưới, ngày ngày xưa cũng đều không bỏ được dùng, nàng khẽ ngược, lập tức toàn cầm đi. Thường Phi duỗi tay cầm trên bàn chén trà, sờ sờ bên ngoài, cười nói, đáng tiếc ta này nước trà, thanh tuyết, ngươi đi đem này nước trà đảo rất đi, này chén trà cũng thu hồi tới, lần sau Huệ Phi lại đây thời điểm, còn dùng này một bộ trà cụ. Thanh tuyết tuy rằng mặt mang khó chịu, lại cũng không nói thêm gì, tiến lên đây thu thập trên bàn trà cụ. Thường Phi ở giữa lan thượng, nhìn trong viện nở rộ hoa mâu đơn, trong lòng đem Huệ Phi nói lại hồi tưởng một lần, sau đó thấp giọng nói một câu, mang thai sao? Cũng không biết có thể hay không sinh hạ tới. Lại ngồi trong chốc lát, Thường Phi liền đứng dậy trở về phòng. Duyên Hy cung phát sinh sự tình, Trần Mạn Nhu là không biết, nàng nhìn ngồi ngay ngắn ở dưới tề mỹ nhân, thật sự là hết trô nói rồi. Người nói người này xuẩn đi, nàng ở bên ngoài cũng không gây chuyện gì, cũng không nói nhiều lời nói. Người nói nàng thông minh đi, nàng ở Trung Tuy Cung thời điểm luôn là tội phạm quan trọng nướng ẩn, nói một ít không đàng hoàng nói. Có đôi khi Trần Mạn Nhu liền hoài nghi. Đây là tể mỹ nhân giả vờ một bộ mặt nạ. Ở bên ngoài, nàng là trung hậu thành thật, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm hành. Ở trung tủy cung, nàng là khờ ngốc trung tâm, nói cái gì cũng đều chỉ đối chính mình nói. Chính là, 10 năm như một ngày như vậy trang, còn liền một chút sơ hở đều không có lộ quá, cũng thực sự là quá thông minh điểm nhi. Người nói chính là thật sự. Trần Mạn Nhu nghiên cứu không ra tể mỹ nhân tính cách, đơn giản không đi nghiên cứu, chỉ những mày hỏi một câu, tể mỹ nhân chạy nhanh gật đầu. Thiếp nói đều là thật sự, thiếp hôm nay xác thật là thấy Ngụy phi ở Ngự Hoa Viên cùng một cái tiểu thái giám lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm nói chuyện. Kia thì thế nào? Trần Mạn Nhu nhẫn mại tính tính hỏi, nàng hôm nay như vậy cấp hoang mang rối loạn lại đây, chính là vì nói loại này vô nghĩa sao? Nương nương, Ngụy phi nương nương khẳng định là muốn ra cái gì chuyện xấu, Ngự Hoa Viên như vậy đại, nàng nếu là muốn phân phó sự tình, Quang Minh chính đại phân phó là được, hoặc là đem người kêu lên nàng nơi đó phân phó cũng đúng sao? Làm gì thế nào cũng phải trốn trốn tránh tránh. Tề mỹ nhân tận tình khuyên bảo, nương nương, ngài nhưng nhất định phải chú ý chuyện này, đừng làm cho ngụy Phi chơi xấu. Ngài ngẫm lại, đến cuối năm liền lại muốn sách phong phi tần, mấy năm nay, trong cung chỉ có một ngụy Phi sinh tam công chúa, vương tu nghi sinh tứ công chúa, nếu là hiền phi này một thai là cái hoàng tử, Nguyễn Phi đã có thể tâm nguyện thất bại sao? Cho nên, ngụy Phi trong lòng khẳng định không thoải mái. Trần mạn nu xua xua tay, được rồi được rồi. Nàng không thoải mái cũng là đối phó phi không thoải mái, ngươi có rảnh cân nhắc này đó, còn không bằng chạy nhanh đi luyện luyện ngươi kia thư pháp, ta liền kỳ quái, ngươi quần áo làm rất không tồi, như thế nào chính là họa không hảo đa dạng đâu. Tề Mỹ nhân ngượng ngùng cười cười, cái này, thiếp muốt, ở nhà thời điểm, không nghiêm túc học quá. Trần Mạng Nhu bạch nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh trở về họa ngươi đa dạng đi thôi, nhớ rõ, hôm nay nói, đừng làm cho mặt khác người biết, nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi đừng trách bổn cung khó giữ được ngươi trong cung kiêng kỵ cái gì ngươi cũng trưởng cái tâm nhãn là thiếp đã biết tề mỹ nhân rất là ủy khuất đứng dậy hành lễ trần mạn nhu lại ban thưởng nàng hai thất bố khiến cho nàng chạy nhanh cầm đồ vật chạy lấy người đối nguyện ở một bên nhẫn cười nương nương tề mỹ nhân vẫn là như vậy hảo chơi hảo chơi là hảo chơi chính là ta quá mệt mỏi đến hoảng trần mạn nhu thở dài quay đầu nhìn xem đồng hồ cát cảm thấy cũng mau đến thời gian liền phân phó nói làm tấn hoan đi đem tiểu tứ cấp tiếp trở về Đứa nhỏ này, vừa đến dục khánh cung liền đã quên thời gian. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cảm tình hào sao, hoàng thượng trong lòng cao hứng đâu. Đối nguyệt cười nói một câu, quay đầu đi cùng tấn hoan công đạo đi. Chân Mạn nhu ỉ ở trên giường, ngón tay ở trên bàn phủi đi hai hạ, một cái phó tự, một cái ngụy tự. Ngụy phi sơ tiến cung là đương hai năm ẩn hình người, thẳng đến năm kia sinh tam công chúa, đại gia mới đều biết, cắn người cầu không gọi, trong suốt người ngụy phi cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Hiện tại bốn phi vị trí còn không một cái hiển phi vị trí, một cái là từ hiển phi vị trí thượng bị biếm xuống dưới, một cái là rất có tư cách thăng trước hiển phi, này tuồng, lại nên bắt đầu diễn đi. Chỉ là, cũng không biết có không ai sẽ không có mắt, đem chiến hỏa đốt tới chính mình trung tuy cung. 130 té ngã Hoàng hậu nương nương, thiếp nhìn đại công chúa gần nhất, là càng thêm xinh đẹp, lại được nương nương ngải chân truyền, đoan trang đại khí thực, tương lai, cũng không biết là nhà ai tiểu tử thúi có thể được. Vương tu nghi cười xem ngồi ở hoàng hậu bên người đại công chúa, lấy khăn che miệng nói. Đại công chúa sắc mặt đỏ lên, chỉ cúi đầu không nói lời nào, hoàng hậu hơi nhịu như mày, đại công chúa tuổi con nhỏ, ngươi những lời này, là có thể làm cho công chúa mặt nhi nói sao. Lần này còn chưa tính, chớ có có lần sau. Vương tu nghi chạy nhanh hành lễ, thiếp biết sai, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Đại công chúa đại nhân có đại lượng, tạm tha thiếp lúc này đây đi. Đại công chúa cười nâng dơ tay, vương tu nghi khách khí. Ta biết ngươi là cái mục tuệ, chẳng qua, nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói, Vương Tu Nghi lần sau vẫn là phải chú ý điểm nhi, không phải ai đều giống bổn cung dễ nói chuyện như vậy. Vương Tu Nghi chạy nhanh gật đầu ứng, đại công chúa từ bi, cùng người luôn luôn hiền lành, phía dưới một chúng đệ muội từ trước đến nay đều là thực thích cùng đại công chúa ở chung, chính là tứ công chúa, hôm qua còn khóc nháo suy nghĩ muốn tới tìm đại công chúa đâu. Dương Quý Phi ở bên cạnh phụt một tiếng cười ra tới, tứ công chúa có thể nói, kia thật đúng là đến không được, còn không có một tuổi liền sẽ nói chuyện, này mãn hoàng cung, nhưng đều tìm không thấy như là tứ công chúa như vậy thông minh hải tử đâu. Dương quý phi nương nương là không biết, vương tỷ tỷ ngày thường, vẫn luôn là dặn dò tứ công chúa nãi ma ma dạy dỗ tứ công chúa kêu đại tỷ tỷ đâu. Lý tu hoa ở một bên cười Khanh khách nói, vương tu nghi sắc mặt cứng đờ một chút. Lời này nếu là chuyển ra đi, kia thật đúng là đại bất kính. Trong hoàng cung tiểu hải tử, học nói chuyện thời điểm trước kêu một tiếng nương hoặc là mẫu phi đó là thực bình thường. Thiên tính như thế sao, ai cũng chọn không ra lý, chính là phong thái hậu hoàng thượng hoàng hậu ở nơi đó, ngươi là một cái tiểu hài tử trước học kêu đại tỷ tỷ, vậy có chút trước sau chẳng phân biệt. Lý muội mội, nói chuyện nhưng đến giảng điểm nhi chứng cứ, ta khi nào làm ngãi ma ma trước giáo tứ công chúa kêu đại tỷ tỷ. Đại công chúa bản thân tính tình hảo, lớn lên lại hảo, thập phần thảo tiểu hài tử thích, tứ công chúa vừa thấy đại công chúa liên thích, liền nguyện ý cùng đại công chúa thân cận chẳng lẽ ta phải ngăn cản các nàng tỷ muội gặp mặt? Vương Tu nghi đem đề tài kéo ra, lập tức liền cấp Lý Tu Hoa khấu cái trùm mũ. Lý Tu Hoa hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không nói như vậy, ngươi thế nào cũng phải chính mình như vậy lý giải. Có thể thấy được là ngươi chuẩn dạng. Hoàng hậu không kiên nhẫn nghe các nàng hai cái miệng lưỡi kiện tụng, trực tiếp quay đầu hỏi Thành Chiêu nghi ngũ hoàng tử bệnh tình như thế nào? đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, ngũ hoàng tử hôm nay đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là rốt cuộc trên người mang theo bệnh khí. Thiếp liền không dám đem hắn mang đến tỉnh An. Từ đêm Ngũ Hoàng Tử ôm đến dưới gối nuôi nấng, Thành Triêu nghi tính tình cũng chậm rãi biến nhu hòa lên. Ngày thường cũng bất hòa người khác sát thành, tính tình cũng trở nên an tĩnh đi lên. Hoàng hậu gật gật đầu, quan tâm dặn dò nói: Thời tiết này tuy rằng nóng bức, chỉ là Tiểu hài Tử tỷ vị nhược, ngươi ngày thường cũng nhiều hơn chú ý một ít. Trong phòng băng buồn, cũng không cần phong quá nhiều, cũng ít làm Ngũ Hoàng Tử ăn một ít lạnh leo đồ ăn. Ta nơi này còn có một ít rượu liệu. Ngươi đợi chút trở về cấp Ngũ hoàng tử mang về. Đa tạ Hoàng hậu nương nương đề điểm, thiếp đã biết. Thành Chiêu Nghi chạy nhanh lên hành lễ, Trần Mạn Nhu che miệng cười nói, Hoàng hậu nương nương thật thật là bất công, bó lớn hảo dư liệu, chỉ cho Ngũ hoàng tử một người, không được, Hoàng hậu nương nương cũng đến ban thưởng Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử một ít đồ vật mới được. Hoàng hậu cười điểm điểm nàng, ngươi à, chính là cái kiến thức hạn hẹp, này dược liệu là cái gì thứ tốt. Thôi thôi, tiểu tứ luôn luôn là cái ngoan ngoãn đang yêu. Bổn cung tuy rằng không muốn phản ứng ngươi, nhưng là xem tiểu tứ mặt mũi, cũng là muốn ban thưởng. Vụ Giao, chờ Trần Quý Phi đi thời điểm, đem bổn cung nơi đó thập bát đồng nhân trận cấp tứ hoàng tử đưa qua đi. Mấy ngày trước đây bổn cung chính là nghe tiểu tứ nói thích cái này tới. Còn có Tam hoàng tử bên kia, liền đem khoảng thời gian trước hoàng thượng ban thưởng cấp đại hoàng tử nghiên mực đoan khê đưa qua đi đi. Vụ Giao ứng hạ, Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thật là thiên hạ đệ nhất tử thiện người. Thiếp trở về nhất định phải làm tiểu tứ cẩn thận ngẫm lại hắn còn thích thứ gì. Nói đại công chúa đều ở một bên nở nụ cười, hoàng hậu cũng chịu đựng không nổi, cười nói hai câu, ngươi liền nhưng này kính nhi tới thảo đi, chờ buồn cung cảm thấy đồ vật thiếu, liền cắt xén phần của ngươi lại đi. Nương nương luôn luôn đối thiếp chờ khoan nhân, thiếp mới dám như vậy thảo đồ vật. Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm nói, lại quay đầu xem đại công chúa, "Hảo đi, hảo đi, xem hoàng hậu nương nương đau lòng chính mình đồ vật, thiếp cũng ít không được ra điểm nhi huyết tới bồi thường bồi thường." Đại công chúa, thiếp khoảng thời gian trước chính mình theo một bức bình phong, quay đầu lại làm người cho ngài đưa tới, ngài nếu là không thích, nhưng ngàn vạn đừng làm cho thiếp biết ta. Hoàng hậu càng là vui vẻ, đại công chúa cũng ra vẻ nghiêm túc, cười nói, Trần Mẫu Phi yên tâm, buồn cung chính là không thích, cũng nhất định không biểu hiện ra ngoài, chỉ làm người đặt ở nhà kho là được. Huệ Phi ở một bên nhìn, chớp chớp mắt cười nói, thiếp đã biết, khẳng định là Trần Quý Phi tỷ tỷ theo công không hảo đúng hay không. Muốn nói này theo công à? Thiếp gặp qua thường phi tỷ tỷ, kia mới kêu một cái hảo. Lúc ấy theo một bức bách hoa nở rộ đồ án, thế nhưng thật sự đưa tới ông mặt đâu. Thường phi nhìn huệ phi liếc mắt một cái, đứng dậy hành lễ, là huệ phi tỷ tỷ khoa trường, thiếp tiêu công cũng chỉ là giống nhau, so ra kém phó phi tỷ tỷ. Phó phi đoan trang ngồi ở thường phi đối diện, nghe vậy chỉ là con con quẹo môi. Thường phi muội muội khiêm tốn, này trong kinh, ai không biết năm đó thường gia nữ nhi là cái thập toàn thập mỹ tài nữ. Không riêng gì thơ tử ca phú không người có thể so sánh, chính là kia một tay đeo công cũng là làm người tán thưởng không thôi. Hoàng hậu bưng chén trà nhấp một ngụm, tầm mắt ở phó phi trên bụng vòng hai vòng. Nay trong cung nữ nhân mang thai muốn giấu giếm xuống dưới, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Mỗi cách ba ngày bình thường bình an mạch, là tuyệt đối không có khả năng dở trò bị bậm. Thái y lề viện người cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thu mua, ngươi nhiều lắm là có thể kỳ hảo một chút. Sau đó làm kia Thái Y để đối với người mạch tượng nghiêm túc một chút, có chuyện không giấu giếm. Thật muốn muốn giấu giếm được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, kia hoàn toàn là Thái Y thì không muốn sống nữa. Cho nên Phó Phi này có thai, tự nhiên cũng là đã truyền khai. Phó Phi hôm qua chính mình cũng đăng báo, vừa vặn không đổi vãn, năm nay cuối năm, nhưng còn có một lần tấn phong đâu. Phó Phi nếu mang thai, ngày sau liền không cần lại đầy thỉnh an. Đánh gãy Huệ Phi muốn xuất khẩu nói, Hoàng hậu bông xuống chén trà, tầm mắt lại chuyển tới Đức Phi trên người. Đức Phi như thế nào vẫn luôn không có tin tức tốt. Chính là thân mình có cái gì không khỏe. Tìm ngự y thì hỏi qua sao. nay trong cung nữ nhân, trừ bỏ phía dưới những cái đó hoàng thượng rất ít lâm hạnh, rất sớm liền vào cung, trừ bỏ lưu phi, cũng cũng chỉ có Đức Phi còn không có quá thân mình. Huệ phi cùng thường phi phó phi còn hảo thuyết, rốt cuộc mới tiến cung 3 năm. Đức Phi là cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, tứ hoàng tử đều đã 4 tuổi, nay Đức Phi, còn trước nay đều không có quá thân mình. Đức Phi sắc mặt trắng nhận, túi đầu không nói chuyện, hoàng hậu thở dài, buồn cung nhìn người kia vĩnh hòa cung địa phương cũng không nhỏ, khiến cho vương tu nghi mang theo tứ công chúa dọn vào đi thôi. Đức Phi chạy nhanh đứng dậy hành lễ, là, đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Dân gian có cách nói, phụ nhân thường xuyên mang mang hài tử, là thực dễ dàng cho chính mình cũng mang đến co thai. Hoàng hậu hỏi trước đức phi thân mình, lại làm vương tu nghi mang theo tứ công chúa dọn qua đi, trên mặt chính là vì đức phi tính toán, đức phi không thể không tạ ơn. Dương Quý phi sắc mặt biển biến biến, cúi đầu không nói lời nào. Hoàng hậu giống như là không chú ý tới Dương Quý phi sắc mặt, lại cùng Ngụy phi nói nói mấy câu, dặn dò nàng chăm sóc hảo Tam công chúa, liền tuyên bố hôm nay tan họp. Trần Mạn Nhu cùng Dương Quý phi cùng nhau ra đại điện môn, Dương Quý phi dọc theo đường đi chỉ cúi đầu không nói lời nào, Trần Mạn Nhu cười khanh khách kéo nàng một chút, Dương Tỷ tỷ tưởng cái gì đâu như vậy chuyên chú, phía trước chính là hành lang trụ, Dương Tỷ tỷ cần phải cẩn thận một chút nhi. Đa tạ Trần muội muội. Dương Quý phi cười cười, vòng qua hành lang trụ, thượng giá Liễn Tử hành chạy lấy người. Trần Mạn Nhu quay đầu xem Lưu Phi, Lưu Phi ngày thường nếu là không có việc gì nói, không bằng đến buồn cung nơi đó ngồi ngồi, buồn cung khoảng thời gian trước mới vừa tự chế hoa lan trà, hôm nay vừa lúc có thể sử dụng. Lưu Phi miễn cưỡng cười cười, cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, "Quý phi nương nương nâng đỡ, thiếp có thời gian, nhất định sẽ đi." Trần Mạn Nhu gật gật đầu, cũng xoay người chạy lấy người. "Thục phi hôm nay cũng không lại đây." Chỉ nói thân mình không thoải mái, hôm nay sớm sẽ khai liền có chút quẳng cung Trở lại trung tùy cung không đến nửa canh giờ, lập thu liền vội vội vàng vàng vào được, nương nương, phó phi ở ngự hoa viên té ngã một cái, giống như có chút thấy đỏ. té ngã một cái, nàng thỉnh quá an không trực tiếp trở về sao. chân mạng nhu trước hoảng sợ, ngay sau đó liền có chút kinh ngạc, phó phi không giống như là như vậy không biết xử đi. Nàng ba năm trước đây bị suy sụp lúc sau, chính là yên lặng một đoạn thời gian, sau đó học điệu thấp. Lúc này có thân mình, càng là hẳn là tránh ở chính mình trong cung không ra đi Không có, phó phi nương nương thỉnh quá an lúc sau Vốn là tính toán trực tiếp trở về Nhưng là sau lại bị huệ phi nương nương cung nữ chặn đứng Không biết kia cung nữ nói gì đó Sau đó phó phi liền đi theo nàng đi ngự hoa viên Tiếp theo liền té ngã Vân vân, người chậm rãi nói Đem toàn bộ quá trình, tỉ mỉ cấp buồn cung nói một lần Trần Mạn Nhu nghe mơ màng hồ đồ Dơ tay đánh gây lập thu nói Làm lập thu từ đầu bắt đầu nói Lập thu túi đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, mới một lần nữa bắt đầu nói, Vĩnh Thọ Cung Thỉnh quá an lúc sau, Dương Quý Phi nương nương đi trước, tiếp theo ngài liền đã trở lại, Huệ Phi cùng Đức Phi cũng nhất nhất rời đi, cuối cùng là Lưu Phi cùng Thường Phi, sau đó là Phó Phi. Phó Phi đang muốn đi, Huệ Phi cùng nữ liền tới đây, cái này, bởi vì khoảng cách quá xa, Phó Phi bên người lại là tâm phúc, cho nên nô tỳ tạm thời không hỏi tham gia tới các nàng nói gì đó, chỉ nghe nói, Phó Phi sắc mặt có chút không tốt lắm. Sau đó liền đi theo kêu cung nữ đi ngự hoa viên. Chính là ngự hoa viên cũng không có những người khác thủ, phó phi đợi trong chốc lát, liền nói bụng không thoải mái, phải đi về, tại hạ bậc thang thời điểm, cũng không biết sao lại thế này, dưới chân vừa trượt, liền ngã văng ra ngoài. May mắn bên người nàng cung nữ động tắt mau, một cái ở phía sau tún một chút, mặt khác hai cái kịp thời chắn qua đi, vừa lúc làm phó phi quăng ngã ở các nàng trên người. Phó phi lúc ấy liền ôm bụng nói bụng đau, ngay sau đó dưới thân liền có chút thấy hồng. Lúc này Phó Phi đã bị đưa trở về, ngự ý đi hệ cũng đã chạy tới nơi. Lập Thu đem toàn bộ quá trình mở rộng nói một lần, Trần Mạn Nhu cái thứ nhất phản ứng chính là trước từ phía chính mình tưởng, xem có hay không cùng chính mình này Trung túy Cung có thể liên hệ thượng. Đi theo Phó Phi chính là huệ phi cung nữ, chờ trong quá trình, cũng không có những người khác xuất hiện, đi lên thời điểm còn không có té ngã, xuống dưới thời điểm liền quăng ngã ngã, nô, no, xem ra, là tạm thời liên lụy không đến Trung túy Cung tới. Như vậy, Kế tiếp chính là phân tích chuyện này là âm mưu vẫn là ngoài ý muốn. 131 trở thành sự thật. Chờ Lập Thu lại lần nữa tìm hiểu tin tức trở về, Trần Mạn Nhu nhìn trên mặt nàng mang theo điểm nhi thất vọng, liền cười hỏi, phó phi trong bụng kia hải tử không có việc gì. Lập Thu biểu môi trả lời, nương nương đoán đúng rồi, phó phi trong bụng hải tử là bảo vệ, ngự y ý, ý nói, phó phi ngày thường thân thể hảo, này một ngã lại vừa khéo có người ở phía sau lót, quăng ngã cũng không phải quá lợi hại nhưng thật ra phó phi đại cung nữ tuyết tình bị thương tương đối trọng phần lưng bị khái ra một tảng lớn xanh tím ngựa y liền nói chỉ kém một chút nhi liền phải đụng vào trên eo ngày sau chỉ sợ sinh dục phương diện liền phải có chút khó khăn trần mạng nhu nhìn ngoài cửa sổ ra trong chốc lát thần mới quay đầu lại hỏi phía trước không phải nói huệ phi bên người cung nữ đi theo phó phi sao phó phi xảy ra chuyện thời điểm kia cung nữ là ở địa phương nào kia cung nữ liền ở trong đình đứng bất quá nàng vẫn luôn ở trong đình đứng Chính là Phó Phi phải rời khỏi thời điểm, nàng đều không có rời đi đỉnh. Nói cách khác, bài trừ kia cung nữ đẩy Phó Phi hoặc là trao Phi sáng tạo điều kiện ké ngã khả năng. Lúc này Huệ Phi đi thừa càng cung. Trần Mạn Nhu lại trầm mặt trong chốc lát, lại lần nữa ra tiếng hỏi, lập thu gật gật đầu. Phó Phi mới vừa quăng ngã ngã, Huệ Phi liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nói là nàng vốn dĩ mời Phó Phi đến ngự hoa viên đi dạo, sau lại nhớ tới một kiện nhi chuyện khác phải làm, liền chậm trễ một chút thời gian. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Còn có ai đi thừa càng cung? chân Mạn Nhu thay đổi chọn cái thoải mái điểm nhi tư thế, dựa vào chiếu trúc thượng, chậm gì gì hỏi, lập thu căn bản không cần hồi tưởng, trực tiếp trả lời nói, còn có thường phi nương nương, còn lại tạm thời còn không có qua đi. Ân, ngươi làm đối nguyệt đi nhà kho thu thập một ít đồ vật ra tới, chúng ta ngày mai đi xem pho phi. Trân Mạn Nhu tùy ý xua xua tay nói, nghe thấy sân cửa có nói chuyện thanh, liền quay đầu đi xem. Thấy tiểu tứ chính quay đầu đi cùng Tô Thắng thư nói chuyện, trên mặt liền mang theo tươi cười ra tới. "Tiểu tứ, như thế nào lúc này đã trở lại? Còn không đến cơm trưa thời gian đâu." Trần Mạn Nhu ra cửa, ngồi xổm tử ôm tiểu tứ hỏi, "Tiểu tứ thực nghiêm trang đẩy đẩy chân Mạn Nhu, "Nương, ta đều trưởng thành, ngươi không thể vẫn luôn ôm ta." "Hảo hảo hảo, tiểu tứ trưởng thành." Trần Mạn Nhu đứng dậy kéo hắn hướng bên trong đi, "Chính là ngươi đại hoàng huynh rốt cuộc cảm thấy ngươi tương đối vướng bận nhi, cho nên không lưu ngươi ở dục khánh cung quấy rối." Nơi nào? Đại hoàng huynh tiên sinh hôm nay cấp đại hoàng huynh bố trí vài thiên tác nghiệp, đại hoàng huynh không rảnh để ý tới ta, vì thế ta liền đã trở lại." Tiểu tứ vội vàng biện giải nói, "Ta mới không chọc người chán ghét đâu. Ân, ta tiểu tứ là đáng yêu nhất hài tử, ai thấy tiểu tứ đều sẽ thích." Trần Mạn Nhu chạy nhanh theo tiếng nói, tiểu tứ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhăn khuôn mặt nhỏ ngửa đầu xem Trần Mạn Nhu, "Thật sự ai đều thích tiểu tứ? Kia nhị hoàng huynh vì cái gì không thích tiểu tứ?" Ai nói ngươi nhị hoàng huynh không thích ngươi?" Trần Mạn Nhu hơi nhíu nhíu mi hỏi, tiểu tứ cúi đầu đối thủ chỉ, "Ta chính mình nhìn ra tới, ta trên đường gặp nhị hoàng huynh, cùng nhị hoàng huynh chào hỏi, nhị hoàng huynh coi như không nghe thấy đi rồi." Kia có thể là hắn thật sự không nghe thấy. Trần Mạn Nhu chạy nhanh ôm vẻ mặt thương tâm tiểu tứ an ủi, "Ngươi xem, ngươi nhị hoàng huynh vừa mới bắt đầu đi sùng văn quán, ngươi thuộc mẫu phi đâu, lại đối hắn yêu cầu rất cao, ngươi nhị hoàng huynh tất nhiên là vất vả đọc sách." Đi đường thời điểm nói không chừng cũng là ở bối thư, cứ như vậy, liền sẽ xem nhẹ bên người sự tình, người trăm triệu không thể bởi vì cái này liền cùng ngươi nhị hoàng huynh trí khí. Tiểu tứ tuổi con nhỏ, Trần Mạn Nhu tuy rằng sẽ không đem tiểu tứ giáo dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu thiên chân hài tử, lại cũng không thể tại đây một lát liền bắt đầu làm tiểu tứ kiến thức các loại hát cá mặt. Rốt cuộc, hán tiểu tiểu hài tử, trong lòng tàng không được lời nói, nói không chừng ngày nào đó liền lộ cái gì, thật nói sai rồi cái gì. Kia mới là trọc hạ đại sự tình. Hơn nữa, hoàng thượng trong lòng là thích các hoàng tử huynh hữu đệ cung, sớm nói cho tiểu tứ tương lai nhị hoàng tử sẽ là đối thủ của hắn, sẽ chỉ làm tiểu tứ trở nên dung không dưới huynh đệ. Hắn còn tuổi nhỏ liền cùng huynh trưởng không hòa thuận, một chốc, hoàng thượng khả năng sẽ nghe tiểu tứ biện giải, không thích nhị hoàng tử gì đó. Nhưng là thời gian dài, tiểu tứ ở hoàng thượng nơi đó phòng trứng cũng không có gì ấn tượng tốt. Bố trí huynh trưởng hài tử, từ nhỏ liền cáo huynh trưởng hắt trạng hài tử có thể so sánh kia huynh trưởng hảo đi nơi nào. Cho nên, ở tiểu tứ hiểu chuyện phía trước, Trần Mạn Nhu là muốn đem hắn giáo thành một cái trời quang trăng sáng bằng phẳng chân quân tử. Đến nỗi về sau, có thể phát triển trở thành phúc hắc kia tốt nhất, phát triển không thành, cũng có thể đức phục nhân tài hành. Hoàng thượng là cái minh quân, đại khánh triều thiên hạ là cái thịnh thế, đời kế tiếp quân vương, nhất định là muốn đức nhân gồm nhiều mặt mới được. ân ta cũng cảm thấy nhị hoàng huynh không phải cố ý làm lỡ ta. Nương ta khi nào có thể đi sùng văn quán a tam hoàng huynh có phải hay không cũng phải đi sùng văn quán tiểu tứ bị trần mạn nhu như vậy một khuyên trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều ôm trần mạn nhu cánh tay làm lũng ta cũng phải đi sùng văn quán đại hoàng huynh liền thường xuyên đi ngươi đại hoàng huynh bao lớn rồi ngươi nhị hoàng huynh bao lớn rồi chính là ngươi tam hoàng huynh cũng là sang năm mới có thể đi sùng văn quán ngươi so ngươi tam hoàng huynh còn nhỏ một tuổi đâu liền nghĩ đi sùng văn quán trần mạn nhu duỗi tay cầm điểm tâm uy hắn. Tiểu tứ cắn một cái miệng nhỏ điểm tâm, đem dư lại đẩy đến Trần Mạn Nhu bên miệng, ta nghe đại hoàng huynh nói, Sùng văn quán có rất nhiều người a, ta đi, liền có rất nhiều người cùng ta chơi đùa. Ngươi nếu là tưởng cùng người chơi đùa, liền đi tìm người ngũ hoàng đệ, chờ ngươi 6 tuổi mới có thể đi Sùng văn quán. Trần Mạn Nhu cũng cắn một ngụm điểm tâm, lại đẩy trở về làm tiểu tứ ăn, tiểu tứ cười mi mắt con cong, tiếng hảo, ta buổi chiều đi tìm ngũ hoàng đệ chơi đùa, muốn đem ta tiểu ngửa gô mang qua đi Ân, Hảo. Ngươi ngũ hoàng đệ so ngươi tiểu, ngươi nhưng đến nhường ngươi ngũ hoàng đệ. Trần Mạn Nhu công đạo nói, xem tiểu tứ nhất nhất ứng, lại cầm tam tử kinh lại đây giáo tiểu tứ biết chữ. Tiểu tứ từ trước đến nay là cái nghe lời, lúc này cũng liền ghé vào trên bàn, ngại thanh mại khi đi theo Trần Mạn Nhu nhậm thư. Ăn cơm chưa, đưa tiểu tứ hồi sau điện nghỉ ngơi, Trần Mạn Nhu mới gọi tới lập thu, thừa cản cung bên kia có cái gì tin tức. Nương nương, ngài không biết, vừa rồi thừa cản cung chính là trình diễn thật lớn một tuần Lập thu hai mắt lóe sáng, không đợi Trần Mạn nhu dò hỏi, lập tức bắt đầu kĩ kĩ hoa hoa nói lên. Phó phi té ngã một cái, lúc sau trên người thấy hồng, nàng chính mình Đường trưởng liền ngất xỉu. Nàng mấy cái cung nữ chạy nhanh theo cứu mạng, một bên làm người đi tìm ngựa đi một bên cấp hoang mang rối loạn không biết nên làm cái gì. Ai biết quăng ngã kia một chút rốt cuộc thế nào, có thể hay không hoạt động, nếu là có thể nói lại hẳn là như thế nào hoạt động. Đang ở mấy cái tiểu cung nữ cấp nước mắt lưng trong thời điểm. Khả xảo Huệ Phi lại đây, cũng ở một bên thủ chờ Ngự Y sau lại Ngự y, y lại đây một phen mạch, nói là có thể đưa trở về, mọi người lúc này mới nâng Phó Phi trở về, Huệ Phi tự nhiên cũng là đi theo đi. Ngay sau đó, Hoàng hậu bên kia thu được tin tức, cũng đuổi qua đi. Phó Phi bị chát hai châm, ăn một liều chén thuốc, đã tỉnh lại, vừa thấy đến Hoàng hậu, lập tức liền khóc lóc kể lệ, nói chính mình là bị người hãm hại, có người muốn mưu hại con vua, lời trong lời ngoài nói là Huệ Phi mời nàng đi ngự hoa viên. Kết quả Huệ Phi chính mình lại không có đi. Huệ Phi tính tình nóng nảy, lập tức liền cùng Phó Phi xào lên, nói chính mình là bởi vì có chuyện chậm trễ, cũng không phải thật sự liền không đi. Hơn nữa, nếu là chính mình không đi nói, vừa rồi ngự ý ý đến thời điểm, ở đây chính là cái nào? Hai bên từng người đều có từng người đạo lý, la hét tầm ý Phó Phi hơi kém lại động thai khí. Hoàng hậu dưới sự giận dữ, làm người đem Huệ Phi trước mang về, cấm túc một tháng, sau đó lại ban thưởng không ít đồ vật cho Phi xem như an ủi. Hơn nữa, dân phó phi, làm nàng gần nhất một đoạn thời gian đều không cần ra thừa cản cung, chính là thái hậu bên kia, cũng cho nàng cầu cầu tình, không cần qua đi thỉnh an. Mặt khác, cũng không cho phép khắc cung phi đi thăm phó phi. Nương nương, nô tỳ như thế nào cảm thấy, phó phi nàng là cố ý té ngã đâu. Ngay xem, nàng này một té ngã, vừa không dùng đi thỉnh an, cũng không cần bị người thăm hỏi, không sai biệt lắm là thừa cản cung cấp phong bế đâu, còn phải cái phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ cũng là phó phi đưa ra điều kiện, nói chính mình thân mình trọng, lần này lại té ngã một cái, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn có chút quá xa, cho nên cầu cái ân điển Nàng hôm nay nếu là ra loại chuyện này, hoàng hậu phải đối nàng rộng lượng khoan dung một ít, không thể không ứng cái này ân điển Trần Mạn Nhu cũng cảm thấy có chút như là phó phi chính mình thủ đoạn, lần này tử liền thanh tịnh không ít, thuận tiện còn đem các loại không an phận nhân tố cấp loại bỏ. Chỉ là... Huệ Phi ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật là giúp đỡ phó Phi, vẫn là thật tính toán ra tay đối phó phó Phi. Người phía trước không phải nói, thường Phi cũng đi qua sao. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, đồng nhiên lại nghĩ đến này người, lập tức hỏi, lập thu gật gật đầu, ân, là đi qua, ở Hoàng Hậu qua đi lúc sau đi, nói là Huệ Phi mời phó Phi dạo ngữ hoa viên lúc sau, lại đến nàng Duyên Hy cung cầm thuốc mỡ, cho nên mới đến chế, đều không phải là là bội ước không đi. Là đi cấp Huệ Phi làm chứng. Trần Mạn Nu nhớ mày, Lập Thu gật đầu, ân, bằng không, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cho Huệ Phi như vậy nhẹ xử phạt. Ân, nói không chừng chuyện này còn có hậu tục đâu. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nu cười nói, Phó Phi hải tử không rớt, Huệ Phi không có bị trách phạt quá lợi hại, trừ bỏ Phó Phi, ai đều không có đến chỗ tốt, việc này, tự nhiên sẽ không liền như vậy tính. Còn có hậu tục. Nương nương, ngài nói, việc này sẽ là ai ra tay làm. Lập Thu lập tức mở to hai mắt nhìn hỏi. Trần Mạn Nhu cười cười, ta cũng không biết, ta chỉ biết, hoặc là Huệ Phi Mưu Hải con vua thành công, bị từ Huệ Phi vị trí thượng kéo xuống tới, hoặc là Phó Phi Hải tử sinh không xuống dưới, không có khả năng lại đi vấn đỉnh hiển Phi vị trí. Lập Thu đem lời này ở trong đầu lặp lại suy nghĩ mấy lần, chừng lớn đôi mắt, nương nương, ngại ý tứ là, Thường Phi. Nói không chừng, Thường Phi luôn luôn thông minh, sẽ không tại đây loại thời điểm làm ra tới cái gì rõ ràng sự tình tới, cũng có khả năng là người khác ra tay. Trần Mạn Nhu đánh cái ngáp, sớm đến ngủ trưa thời gian, này vừa nói lời nói, liền bỏ lỡ canh giờ. Lập thu thấy, chạy nhanh tiến lên cấp Trần Mạn Nhu trải giường chiếu, lập xuân cùng lập hạ còn lại là hầu hạ nàng cởi bên ngoài áo khoác phục, lại đem băng buồn bày biện hảo, xem Trần Mạn Nhu nhắm mắt lại, mới an an tính tính ra cửa phòng. Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ tới, chính mình lời nói, thế nhưng cũng có trở thành tiên đoán một ngày. Tới rồi tháng 6 trung tuần, thừa càng cung đống nhiên truyền ra tin tức, nói là phó phi đẻ non. Được tin tức, Trần Mạn Nhu liền ngây ngẩn cả người, chờ nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã chạy tới nơi, cũng chạy nhanh thu thập một phen, mang theo Lập Xuân cùng Lập Hạ hướng Thừa Cản Cung đi. 132 hiệp trợ. Tới rồi Thừa càn Cung, liền thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở thượng đầu, một bên là Dương Quý Phi thuộc Phi Thành Chiêu Nghi, bên kia là Đức Phi lưu Phi ngụy Phi cùng Tống Chiêu Nghi Vương Chiêu Nghi, trung gian còn Quỷ thưởng Phi cùng Huệ Phi, mặt sau còn có hai cái cung nữ, là Phó Phi Đại Cung Nữ Tuyết Nắng Ấm Tuyết Minh. Trần mạn nu tiến lên hành lễ, hoàng hậu gật gật đầu ý bảo nàng ngồi ở dương quý phi hạ đầu. Lại quay đầu đi hỏi tuyết tình, các người nương nương nói huệ phi cùng thường phi hợp như hại nàng, nhưng có cái gì chứng cứ? Chúng ta nương nương là có chứng cứ, phía trước huệ phi nương nương mời chúng ta nương nương dạo ngự hoa viên, huệ phi nương nương vẫn luôn không có xuất hiện, thẳng đến chúng ta nương nương té ngã một cái mới xuất hiện, nếu không phải huệ phi nương nương trước tiên nhưu hoa, thời gian như thế nào liền như vậy vừa khéo? Sau lại hoàng hậu nương nương ngài nói không truy cứu, chúng ta nương nương liền không hề suy nghĩ, chỉ là không nghĩ tới. Huệ phi nương nương ác độc đến tận đây, cư nhiên cùng thường phi nương nương cùng nhau hợp nhu, hại chúng ta nương nương trong bụng tiểu hoàng tử. Hoàng thượng, cầu ngài cho chúng ta nương nương làm chủ. Tuyết tình là cái nhanh mồm dẻo miệng, trước nói thượng một lần sự tình là hoàng hậu không kết thúc chức trách, sau đó trôn xuống mầm thai họa tiếp theo lại trực tiếp cầu hoàng thượng, nói rõ không tin hoàng hậu nương nương. Nay một phen nói. Chỉ cần hoàng thượng là hơi chút đối hoàng hậu có chút bất mãn, liền có khả năng làm phó phi đạt thành mục đích. Hoàng hậu không hiền, đối phó phi lớn nhất chỗ tốt là cái gì? Hoàng hậu đã từng nói hiền phi không hiền không đức, cho nên đem hiền phi biếm thành phó phi. Nếu là hoàng hậu không hiền, vậy thuyết minh phía trước hoàng hậu cách nói cũng không đối, chỉ là bởi vì hoàng hậu đối hiền phi bất mãn, lòng mang ghen ghét mà thôi, gần nhất có thể tẩy thoát hiền phi nguyên bản tội danh, thứ hai có thể làm hoàng hậu thanh danh bị hao tổn. Tốt nhất là liền huệ phi cùng thường phi cùng nhau đánh hạ tới. Quả thật là hảo tâm tư, trần mạn nhu đều không thể không đối phó cẩm giao một phen kế sách vô tay. Này chơi không phải mưu kế, mà là nhân tâm. Hoàng hậu quay đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng, một lát sau mới thở dài nói: Hoàng thượng, nếu phó phi hoài nghi thiếp làm việc thiên tư trái pháp luật, kia lần này sự tình, thiếp liền không hảo quản, Hoàng thượng ngài xem, có phải hay không mặt khác tìm người tới thẩm vấn lần này sự tình? Hoàng thượng sờ sờ trên cầm diếm mép, năm trước bắt đầu. Hoàng thượng liền để lại dâu, một năm đi qua, kia rìa mép cũng trở nên rất có hình. Trần Mạn nu ngẫu nhiên thấy hoàng thượng sờ hắn rìa mép, luôn là nhịn không được muốn bật cười. Một cái ba mươi tới tuổi đại thúc, anh Tuấn Tiêu Sái, mạnh mẽ đứng bạn, lại ở trên mặt nhiều một mặt rìa mép, nhìn thật không phải giống nhau khôi hài. Từ đồng luôn luôn là cái đoan trang tài đức sáng suốt, chấm lả tin từ ngươi, sau đó mới đưa này hậu cung giao cho ngươi xử lý. Từ đồng cũng vẫn luôn là làm thức hảo, chưa từng có ra quá cái gì sai lầm. Hoàng thượng chậm gì gì nói, phía dưới tuyết tình tuyết minh trên mặt đã mang ra điểm nhi đắc sắc. Hoàng thượng nói lời này, tinh tế phẩm vị lên, nhưng còn không phải là muốn truy cứu điểm báo sao? Lần này Hoàng thượng dừng một chút, Hoàng hậu thần sắc hơi mang theo chút thấp thỏm. Hoàng thượng bưng trên bàn chén trà nhấp một ngụm, mới buông chén trà nói, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, Chấm tin tưởng Hoàng hậu, nhất định có thể cho chấm một cái chân thật thẩm vấn kết quả. Hoàng hậu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đất tuyết nắng ấm tuyết minh còn lại là thay đổi sắc mặt. Phía trước các nàng như vậy bố trí hoàng hậu, chính là vì làm đổi cá nhân thẩm vấn, thuận tiện làm hoàng thượng đối hoàng hậu khởi một chút lòng nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, hoàng thượng cư nhiên đối hoàng hậu tín nhiệm tới rồi loại tình trạng này, chính là liền một chút lòng nghi ngờ đều không có, ngược lại đem việc này toàn bộ giao cho hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu đối chuyện vừa rồi, khẳng định là thực không cao hứng, lúc này nhưng hỏng rồi, nói không chừng hoàng hậu liền phải trả thù đã trở lại. Hoàng thượng tín nhiệm tiếp, tất nhiên là tiếp vinh hạnh. chỉ là nếu phó phi nói không tin thiếp, thiếp cũng chỉ có thể tưởng cái biện pháp làm phó phi an tâm. hoàng hậu khẽ cười nói, ánh mắt từ phía dưới một đám người trên người đảo qua, nhìn nhìn trần mạn nhu, quay đầu nói, quản lý hậu cung vốn dĩ chính là thiếp buồn phận, hoàng thượng cho thiếp cái này chức trách, thiếp cũng không thể cái gì đều mặc kệ. hoàng thượng, thiếp tưởng cầu ngài cấp cái ân điển. người nói, hoàng thượng gật gật đầu nói, hoàng hậu chỉ chỉ trần mạn nhu cùng dương quý phi, thiếp muốn trần quý phi cùng dương quý phi cùng nhau thẩm vấn chuyện này, phó phi không tin thiếp. Tổng không thể liền dương Quý Phi cùng Trần Quý Phi cũng không tin đi. Hoàng thượng xem quỳ trên mặt đất tuyết nắng ấm tuyết minh, Phó Phi cảm thấy như thế nào. Tuyết tình khái đầu, lùi lại vào nội thất, không bao lâu liền lại ra tới, hồi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nói, chúng ta nương nương nói, nhưng bằng Hoàng thượng làm chủ, nương nương tin tưởng Hoàng thượng, nhất định sẽ vì kia không phúc khí tiểu Hoàng tử làm chủ. Hoàng thượng lại quay đầu đi xem Hoàng hậu, một khi đã như vậy, việc này liền giao cho tử đồng, chấm còn có chuyện, liền không ở nơi này Hoàng hậu đứng dậy cấp hoàng thượng hành lễ, thiếp nhất định sẽ không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm, quốc sự làm trọng, thiếp liền không tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng đứng dậy, đi đến Dương Quý phi cùng Trần Mạn Nhu bên người, dừng một chút nói, các ngươi hai cái phải hảo hảo chiếu cố các ngươi chủ tử nương nương, cũng đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Là, thiếp nhất định sẽ chiếu cố hảo hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu chạy nhanh cùng Dương Quý phi cùng nhau đứng dậy hành lễ, nhìn theo hoàng thượng đi ra ngoài, mới một tả một hữu cấp hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu nương nương có chuyện gì? chỉ lo phân phó tiếp chờ đi làm là được. Hoàng thượng coi trọng nương nương thân thể, nương nương nhưng đừng quá mệt mỏi. Trần Mạn Nhu hướng hoàng hậu chấp trước mắt, hoàng hậu bật cười, ngươi cái bớn cận, yên tâm đi, có các ngươi hai cái có khả năng người ở, buồn cung chính là không nghĩ nghỉ ngơi, cũng không thể không nghỉ ngơi. Trần quý phi, ngươi nói trước nói, việc này hẳn là như thế nào thẩm vấn? Trần Mạn Nhu trần chờ một chút, cung kính trả lời, nương nương, tiếp cho rằng hẳn là trước làm các nàng ba cái, từng người nói phía chính mình chứng cứ sau đó nhất nhất xác minh nếu là ai nói chứng cứ không khớp vậy có khả năng là ở nói dối nói dối người rất có khả năng chính là hung phạm dương quý phi hừ lạnh một tiếng chân muội muội biện pháp này chỉ sợ không được các nàng ba cái khắc khẩu nửa ngày nói cũng đều là chút miệng thượng suy đoán cái gọi là chứng cứ bất quá là chính mình phỏng đoán ra tới làm không được chuẩn như vậy chứng cứ tùy tùy tiện tiện là có thể lật qua tới ngươi nếu là nhất nhất xác minh Chỉ sợ ngươi ở chỗ này đứng ở ngày mai buổi sáng đều xác minh không xong. Kia Dương tỷ tỷ nói nói, chúng ta hẳn lại như thế nào thẩm vấn việc này. Trần Mạn Nhu cũng không tức giận, nàng xem như hiểu biết, Dương Quý Phi luôn luôn là loại này xú tính tình, không có việc gì cũng muốn xảo ba phần, trừ bỏ đối với Hoàng thượng thập phần ôn Nhu huyển chuyển thiện giải nhân ý ở ngoài, đối với người khác, đó chính là một tòa tùy thời có thể bùng nổ núi lửa, còn luôn là ở phun ngọn lửa. Có đôi khi Trần Mạn Nhu đều rất tò mò. Loại này độc đáo tính cách là như thế nào hình thành. Muốn ta nói, chúng ta hẳn là trước từ phó phi để non nguyên nhân trên dưới tay, sau đó đem phó phi trong cung người đều trảo lại đây thẩm vấn, còn có thường phi cùng huệ phi, các nàng trong cung người hai ngày này đều làm cái gì, có ai cùng người khác tiếp xúc quá, lại đều là nói gì đó lời nói làm sự tình gì, sau đó lại đến xem ai nhất có hiểm nghi. Dương Quý Phi liếc xéo liếc mắt một cái trần mạn đu, xoay người đối hoàng hậu nói. Phương pháp này cũng khá tốt. Hoàng hậu chỉ lược trầm tư trong chốc lát, liền gật đầu nói, làm buồn cung tới nói, này hai cái phương pháp đều thực hảo, không bằng hai cái phương pháp đồng thời dùng. Trần Quý Phi phụ trách dò hỏi tất cả công việc, Dương Quý Phi còn lại là phụ trách truy nhân hỏi trách, hai tương vấn chiếu, cũng đỡ phải có người nói buồn cung làm việc thiên tư. Trần Mạn Nhu cùng Dương Quý Phi đành phải lánh mệnh, chỉ chừa hoàng hậu ở trong chính điện ngồi uống trà, các nàng hai cái còn lại là từng người buôn ba chuẩn bị bắt đầu thẩm án. Trần Mạn Nhu trước làm người đem Thường Phi cùng Huệ Phi phân biệt thỉnh tới rồi hai ngoại trong phòng, đem các nàng ngăn cách, sau đó vào nội thất. Phó Phi nằm ở trên giường, trên chán cột lấy vải bố trắng khăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, chính ngơ ngẩn nhìn nóc giường, vẻ mặt tử khí trầm trầm. Phó Phi, ngươi còn trẻ, thân mình lại hảo, hảo sinh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên có thể lại hoài thượng tiểu hoàng tử. Trần Mạn Nhu ngồi ở mép giường, làm theo phép giống nhau an ủi Phó Phi hai câu, kỳ thật. Nếu không phải bởi vì trong phòng còn có người ở, nàng liền hai câu này an ủi nói đều không nghĩ nói. Tuy nói, phía trước mưu hại tiểu tứ sự tình đã là xử trí xong rồi, nhưng phó phi chỉ là trả giá một cái hiền phi vị trí, cũng không có chịu bao lớn thương tổn, cho nên nàng luôn luôn là xem phó phi thực không vừa mắt. Bất quá, không vừa mắt về không vừa mắt, Trần Mạn Nhu là tuyệt đối sẽ không chủ động dỗi tay làm mưu hại hoàng tử sự tình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, một người làm những chuyện như vậy, liền vĩnh viễn không có tố giác một ngày, Cho dù là vì tiểu tứ, nàng đều sẽ không làm chính mình tay lây dính thượng máu tươi. Phó Phi nghe thấy giọng nói, quay đầu đi xem, thấy là Trần Mạn Nhu, trong mắt hiện lên phấn hận, ngay sau đó liền đóng đôi mắt, cắn môi không nói lời nào. Trần Mạn Nhu suy đoán, ước chừng lúc này Phó Phi đang ở trong lòng dãy rua, là trước mắng chính mình một đốn, vẫn là trước khóc lóc kể lệ một phen. Chính mình xem Phó Phi không vừa mắt, đồng dạng, Phó Phi đối chính mình cái này trong khoảng thời gian ngắn liền nhảy trở thành quý phi người cũng nhìn không thuần mắt. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, ngay cả phó phi đầu giường đứng đại cung nữ đều bắt đầu xuất ruột, phó phi mới mí mắt run hai run, chậm gì gì mở mắt, quý phi nương nương, còn thỉnh ngài làm tiếp làm chủ. Nói, liền đứng dậy muốn cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, Trần Mạn Nhu chạy nhanh dối tay để lại nàng, buồn cung không thèm để ý điểm này nhi tử nghi thức xã giao, người thân mình không tiện, phải hảo hảo nằm đi, không cần lên hành lễ. Trong lòng nhưng thật ra vì phó phi tán thưởng một phen, đao thất hài tử thời điểm còn có thể khắc chế chính mình tính tình, thật không hổ là danh mãn kinh thành hiền lương thuộc đức người. Buồn cung lại đây là phụ hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, muốn hiểu biết một chút sự tình trải qua, phó phi ngươi vì sao sẽ hoài nghi đến huệ phi cùng thường phi trên người, sự tình hôm nay lại là như thế nào phát sinh. trần mạn nhu trước đứng dậy đối chính điện bên kia hành lễ, sau đó ngồi xuống hỏi. phó phi nháy mắt, một chuỗi nước mắt liền đi theo xuống dưới, tự hoàng hậu nương nương miễn tiếp thỉnh an, thiếp ngày thường liền ở thừa càn cung không ra khỏi cửa. Hôm nay sáng sớm, Thiếp dùng đồ ăn sáng, cùng ngày xưa giống nhau, tính toán ở trong sân đi một chút, cũng hảo hoạt động hoạt động. Chỉ là không đi rồi vài bước, đột nhiên liền cảm thấy bụng đau, sau đó liền thấy Hồng, Thiếp thân Biên Tuyết tình lập tức đi thỉnh ngựa Y Điề. chỉ là cũng chưa kịp, chờ ngựa Y Điề lại đây thời điểm, Thiếp đã đau hôn mê bất tỉnh, ngựa Y Y cũng chỉ là nói, "Hài tử, hài tử." Phó Phi khóc không thành dạng, Trần Mạn Nhu cũng không hảo thúc giục, chỉ ý bảo bên cạnh cùng nữ trao Phi đệ khăn tay. Cự cung nữ nửa đỡ phó phi bả vai an ủi nói: "Nương nương, ngài đừng quá thương tâm, ngài cùng quý phi nương nương hảo hảo nói nói, cũng làm tốt tiểu hoàng tử giải oan." Phó phi khóc trong chốc lát, lấy khăn rủi rủi mắt cái mũi, thiếp không cam lòng, liền hỏi ngự ý thiếp đẻ non nguyên nhân. Ngự ý liền nói: "Là bởi vì thiếp ăn đựng hoa hồng đồ vật. Quý phi nương nương, thỉnh ngài nắm rõ, thiếp nơi này đồ vật, nhưng đều là ngự thiện phòng đưa lại đây, phòng bếp nhỏ cũng cũng không có gian lận. Không có khả năng là này thức ăn mặt trên sự tình." Vì thế thiếp liền nghĩ đến, dùng đồ ăn sáng phía trước, thiếp đã từng đồ son môi, vì thế, thiếp liền chạy nhanh làm ngựa y y nhìn kia son môi, quả nhiên, ngựa y y nói, kia son môi bên trong là trộn lẫn hoa hồng. Kia son môi, là Huệ Phi đưa lại đây a, Trần Mạn Nhu tinh tế đánh giá một phen Phó Phi sắc mặt, không tô lên mặt son phấn, nhưng là khỏe môi sắc thật là có son môi dấu vết. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, này Phó Phi cũng coi như là cẩn thận, vô dụng phấn mặt. Nhưng là vì cái gì chỉ cần dùng kia son môi đâu? Ngự y còn chưa đi đi. Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ đi tế cứu Phó Phi dùng son môi nguyên nhân, mở miệng lại hỏi một vấn đề, Phó Phi gật gật đầu, nói là Ngự y còn ở bên trong điện chờ Phó Phi, ngươi nói, son môi là Huệ Phi đưa, như vậy, ngươi như thế nào lại nói thường Phi cũng muốn hại ngươi đâu? Trần Mạn Nhu một bên phân phó người đi tìm Ngự y một bên lại hỏi tiếp Phó Phi. Phó Phi trên mặt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngự y hề nói, kia son môi bên trong, thả ngọc lộ cao. Toàn bộ hoàng cung, có ngọc lộ cao, không vượt qua 5 người. Hoàng hậu nương nương cùng Trần Quý Phi nương nương ngài, nhưng không đưa quá Huệ Phi ngọc lộ cao. Dương Quý Phi ngọc lộ cao cũng tuyệt đối không có khả năng đưa cho Huệ Phi, thiếp làm người tìm hiểu. Mấy ngày trước đây, Thường Phi tặng Huệ Phi một lọ tử ngọc lộ cao, không phải các nàng hai cái hợp yêu, đó là cái gì? 133 xử phạt. Phó Phi, ngươi ngày thường dùng son môi đều là từ đâu nhi lấy về tới. Lại là đặt ở địa phương nào? Chứ bỏ ngươi, còn có ai có thể tiếp xúc đến ngươi kia son môi? Trần Mạn Nhu khẽ như mày, nàng liền không tin, phó phi kia son môi là tùy tùy tiện tiện phóng. Loại này son phấn một loại đồ vật, vì phòng ngừa người khác động tay chân, trên cơ bản đều là muốn đặt ở chính mình nội thất. Nội thất loại địa phương này, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Phó phi quả nhiên dừng một chút, tiếp theo khóc dòng nói, thiếp son môi luôn luôn là đặt ở nội thất trang điểm hộ. Ngày ấy Huệ phi muội muội cùng Thường phi muội muội lại đây xem thiếp, nhất định là lúc ấy, lúc ấy các nàng động tay chân. Ngự ý ỉa nhưng nói ngươi là ăn bao lâu son môi, mới để non sao? Trần Mạn Nhu hỏi tiếp nói, nàng lúc này đã có chút không kiên nhẫn, phó phi bản thân là cái người thông minh, liền tính là có mang thai thời điểm đồ son môi thói quen, cũng tất nhiên là sẽ đem kia son môi cấp tầng tốt. Lúc này dễ dàng như vậy khiến cho Huệ phi cùng Thường phi động tay động chân, trong đó khẳng định có cái gì loanh quanh lòng vòng sự tình. Nói không chừng Chính là Phó Phi chính mình muốn làm ra điểm nhi cái gì, sau đó báo ứng đến nàng chính mình trên người. Nhưng có chứng cứ. Trần Mạn Nhu rất muốn tìm hiểu tìm hiểu Dương Quý Phi bên kia tiến độ. Nếu là Dương Quý Phi bên kia thẩm vấn hảo, nàng bên này trực tiếp kết án là được. Chỉ là, Dương Quý Phi khẳng định là sẽ không cho nàng để lộ nội tình. Trần Mạn Nhu từ các loại chi tiết suy đoán, đem Phó Phi lý do thoái thác sửa sang lại một phen lúc sau, trong lòng nhiều ít có chút quá mức, xoay người lại đi tìm thường Phi cùng Huệ Phi. Chờ sự tình kết thúc, lại trở lại trung tú cung thời điểm, đã là buổi tối. Lập Đông vẫn luôn ở ngoài cửa thủ, nhìn Trần Mạn Nhu trở về, trước quay đầu hướng bên trong hô một tiếng, "Đối nguyệt tỷ tỷ, Nương nương đã trở lại, bữa tối lại nhiệt nhiệt." Nói xong, lập tức nên lại đây đỡ Trần Mạn Nhu, "Nương nương có đói bụng không?" Tứ hoàng tử tỉnh lại lúc sau chưa thấy được ngài, chính là thương tâm thật lớn trong chốc lát đầu, lúc này còn chưa ngủ, đang ở trong phòng chờ. "Các ma ma không quên." Trần Mạn Nhu hơi nhíu nhíu mi, Lập Đông gật gật đầu, các ma ma khuyên, chỉ là tứ hoàng tử nhất định muốn gặp ngài mới đi nghỉ ngơi, vốn dĩ tứ hoàng tử còn tính toán đi ra ngoài tìm ngài đâu, bọn nô tỳ khuyên can mãi, tứ hoàng tử mới chỉ ở trong phòng chờ. Nương! Trần Mạn Nhu còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe bên trong một tiếng kêu, sau đó tiểu tứ giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vòng ra, trần Mạn Nhu chạy nhanh không lưng, đem người ôm lấy, tiểu tứ hôm nay ngoan không ngoan. Tiểu tứ thực ngoan, nương ngươi đi làm cái gì? Như thế nào vẫn luôn không trở lại. Tiểu tứ rôi tay ôm Trần Mạn Nhu cổ, hốc mắt hồng hồng, tiểu tứ chờ ngươi thật lâu. Từ khi tiểu tứ sinh ra, thật đúng là không lâu như vậy cũng chưa gặp qua Trần Mạn Nhu đâu. Ngày thường không có việc gì thời điểm, Trần Mạn Nhu liền luôn là ngốc tại Trung Tuy Cung, nếu là có chuyện, cũng nhiều lắm nửa ngày liền hồi, hoặc là liền trực tiếp mang lên tiểu tứ. Đem tiểu tứ một người lưu lại tình huống, rất ít thấy. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nghiêng đầu ở tiểu tứ trên mặt hôn hai khẩu, nương bà bối. Là nương không đúng, không sớm một chút nhi trở về cùng tiểu tứ nói một tiếng. Nương hôm nay là có chuyện phải làm, người mẫu hậu sự tình bận rộn, trong cung lại có đại sự xảy ra tình, nương đến đi hỗ trợ. Ra cái gì đại sự tình? Tiểu hai tử tâm tính, thấy Trần Mạn Nhu an ủi hắn, tiểu tứ nước mắt cũng liền lên rừng, lòng hiếu kỳ lại là lập tức lại nổi lên, ở Trần Mạn Nhu trong lòng ngực dễ rủa hai hạ, nói tiếp, nương buông tiểu tứ đi, nương đi cấp mẫu hậu hỗ trợ, khẳng định rất mệt, tiểu tứ trưởng thành. Nương không cần vẫn luôn ôm tiểu tứ Nương tiểu tứ cũng thật hiểu chuyện nhi Trần Mạn Nhu nói Không lương buông tiểu tứ Lôi kéo hắn hướng bên trong đi Người hôm nay buổi tối ăn cái gì Lại là đem tiểu tứ phía trước vấn đề cấp vòng qua đi Tiểu tứ tạm thời cũng không như vậy thông minh Chỉ đi theo Trần Mạn Nhu để tài đi Ăn kẻo sữa bích canh cháo Còn có mức táo nhân củ mai bánh Sữa bò trứng trứng bồ câu Còn có điểm tâm Đã ăn nó chưa Trần Mạn Nhu ngồi ở trên giường duỗi tay xoa hắn bụng nhỏ Tiểu tư ôm bụng trốn Trần Mạn Nhu ngón tay, ăn no, nương còn không có ăn cơm, nhất định rất đói bụng đi. Đối nguyệt tỷ tỷ cấp nương làm rất nhiều ăn ngon, kia tiểu tứ muốn hay không lại ăn một chút ăn ngon. Trần Mạn Nhu hỏi, bên cạnh Trần Ma Ma có chút trần chờ, nương nương, tứ hoàng tử bữa tôi ăn không ít nếu là lại ăn, khẳng định bỏ ăn. Trần Mạn Nhu hơi nghĩ nghĩ, kia uống điểm nhi sữa bỏ nhưng có trở ngại, cái này không ngại, bất quá uống nửa chén là được. Trần Ma Ma chạy nhanh đáp. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, buồn cung không biết mấy thứ này, ngày sau ma ma nhưng đến nói thêm tỉnh buồn cung. Nô tỳ không dám nhận. Trần Ma Ma kinh sợ hành lễ, Trần Mạn Nhu cũng chưa nói cái gì, chỉ làm tận hoan đi chuẩn bị xong xuôi sữa bò, vừa lúc đối nguyệt tặng bữa tối tiến vào, mẹ con hai vừa lúc một cái uống sữa bò, một cái ăn bữa tối. Lúc này thời gian xác thật là không còn sớm, tiểu tứ ngày thường đã sớm ngủ hạ. Hôm nay là đợi Trần Mạn Nhu nửa ngày, uống lên sữa bò, liền có chút mệt rời. Trần Mạn Nhu tự mình ôm tiểu tứ, đem hắn cấp hứng ngủ, xua xua tay làm Trần Ma Ma tự đi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay tiểu tứ liền lưu lại nơi này. Là, tiên nô Tỷ liền cáo lui trước. Vốn dĩ việc này là có chút không hợp quy củ, chỉ là, Trần Mạn Nhu gõ giáo dưỡng Ma Ma, này trung tuy cung cũng liền không ai đối việc này nói cái gì. Trần Mạn Nhu đem tiểu tứ cẩn thận phong tới giường, tiểu tứ tròn vo thân mình lập tức ở trên giường lăn lộn một vòng, sau đó dương miệng nhỏ ngủ thơ ngọt. Trần Mạn Nhu bật cười. Đem hắn tay chân đều gong hảo, cầm tiểu đệm giường cho hắn cái bụng, phân phó đối nguyệt trước thủ, chính mình còn lại là đi phòng tắm rửa sạch đi. Nương nương, hôm nay sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập thu cùng lập đông tiến vào hầu hạ, đối nguyệt một bên điều chỉnh thử thao tắm thủy ôn, một bên tò mò hỏi, phó phi kia hải tử, là ai lộng rớt? Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng thường phi. Chân mạn nhu vào thao tắm, lười biếng nói một câu, lập thu đem nàng tóc đều đặt ở bên cạnh tiểu thùng rửa sạch. Chứng cứ đều chỉ hướng thường phi, kia việc này mặt khác còn có chủ mưu. Ta lại như vậy cảm thấy, chỉ là không có chứng cứ. Trần Mạn Nhu nói một câu, há mồm đánh cái ngáp, đối nguyệt mấy cái thấy nàng mỏi mệt, cũng đều không hề hỏi, chỉ chạy nhanh hầu hạ nàng tắm rửa. Nhưng thật ra Trần Mạn Nhu chính mình đem hôm nay sự tình lại ở trong lòng qua một lần, sau đó, đối huệ phi cảnh giới, liền lại để cao hai tầng. Mắt thấy hai lần sự tình đều có huệ phi bóng dáng. Kết quả cuối cùng lại cùng Huệ Phi không có nửa điểm nhi quan hệ, này Huệ Phi, cũng thật là một nhân tài. Phía trước Phó Phi quăng ngã kia một chút, đại để là Phó Phi chính mình làm ra tới sự tình, rốt cuộc, một việc không có bất luận cái gì chứng cứ bất luận cái gì điểm đáng ngờ nói, kia ai thu lợi lớn nhất, ai chính là hiểm nghi người. Phó Phi kia một chút, nhắc cử tam đến à, chính mình không cần ra thừa càng cung, cấp Huệ Phi an thượng cái người bị tình nghi mũ, còn mịt mờ ám chỉ một chút hoàng hậu không hiền. Trình diễn quá lớn, rốt cuộc diễn đến chính mình trên người đi. Kia thừa Can cung, cũng không biết cái nào là Huệ Phi cái đình. Hoàng thượng ban thưởng xuống dưới ngọc lộ cao đều là hiểu rõ, Hoàng hậu nơi đó có thể đối thượng, Dương Quý Phi cùng chính mình nơi này cũng có thể đối thượng. Thục Phi nơi đó cũng có thể đối thượng, Đức Phi là sớm liền dùng xong rồi, chỉ còn lại có Huệ Phi cùng Thường Phi này hai cái. Huệ Phi chết không thừa nhận chính mình từ Thường Phi nơi đó được ngọc lộ cao, chỉ nói chính mình cũng không có bị bị phỏng. Hoàng hậu phái ma ma cũng kiểm tra qua, xác thật là không có bị phỏng, mà thường phi nơi đó ngọc lộ cao, liền ít đi một lọ. Nghĩ, Trần Mạn Nhu đung nhiên cười cười, lúc ấy thường phi kia sát mặt cũng thật đẹp. Nương nương, thủy có chút lạnh. Đối Nguyệt nhẹ giọng ở bên cạnh nói một câu, Trần Mạn Nhu mở to mắt, tùy tay liêu thủy hướng trên người xái một ít, liền đứng dậy nói, cũng vừa lúc tẩy xong, rồi các ngươi mấy cái cũng dọn dẹp một chút, đi ăn một đốn ăn khuya. Đêm nay thượng làm lập xuân cùng lập hạ gác đêm là được. Đối nguyệt lên tiếng, cầm sạch sẽ bố lại đây, cấp Trần Mạn Nhu lau chùi thân thể, mặc vào quần áo, lúc này mới lui đi ra ngoài. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm, Trần Mạn Nhu thần thanh khí sảng đi cấp Hoàng hậu Thịnh An, Hoàng hậu sắc mặt không phải quá hảo, hôm qua kia sự tình kết thúc đích xác thật có chút quá muộn, ước chừng là không nghỉ ngơi tốt, thấy Trần Mạn Nhu, cũng chỉ là hơi gật gật đầu, Trần Quý Phi tới, ngồi xuống đi, hôm nay như thế nào không gặp tiểu tứ, đang muốn cùng nương nương nói đi. Tiểu tứ đêm qua một hai phải chờ thiếp trở về, liền ngủ có chút vãn, lúc này cũng chưa lên. Trân Mạn Nhu cười đáp, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Không sao, cũng là buồn cung tối hôm qua kéo thời gian dài điểm nhi. Hoàng hậu tùy ý xua xua tay, gặp người đều tới, mới quay đầu nói, phó phi để non sự tình. Hôm qua buồn cung đã điều tra rõ ràng, thường phi ý đồ gây rối, ra tay mưu hại hoàng tử, tội không thể tha. Nhưng xét thấy thường phi ngày xưa còn xem như thủ quý củ, cho nên tội chết có thể miễn chỉ đem thường phi biếm vì từ ngũ phẩm mỹ nhân. Đến nỗi huệ phi, tuy rằng cũng không chịu tội, chỉ là ở phó phi để non thời điểm mở miệng trào phúng, phụ đức có thiếu, liền biếm vì từ tam phẩm huyền nghi. Nghe thế hàng vị xử lý, Trần Mạn Nhu trong lòng liền minh bạch, xem ra, Hoàng hậu cũng là nhìn ra bên trong miêu nị, chỉ tiếp, không có chứng cứ. Kế tiếp là một ít bên cạnh xử trí, tỉ như nói, làm thường phi, hiện tại thường mỹ nhân dọn đến chắc điện đi trụ, thôi huyền nghi còn lại là tạm thời không cần hoạt động. Còn có phân lệ trừng phạt, cấm túc trừng trị từ từ, đem phía dưới một đám người đều kinh đại khí cũng không dám xuyến. Các ngươi cũng đều hảo hảo nỗ lực, này bốn phi vị trí thượng, còn không hai cái, nếu là ai mang thai, có thể vì hoàng thượng sinh hạ tiểu hoàng tử, bổn cung tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng hậu nhìn lướt qua phía dưới mọi người, khoan thai nói, "Vài người sắc mặt nháy mắt chính là đổi đổi, đức phi sắc mặt càng đen tối, lưu phi, ngụy phi đám người còn lại là rất có chút kinh hỉ." Hảo Bộn cung hôm nay cũng không thế nào thoải mái, hiện tại các ngươi liền tan đi. Hoàng hậu dừng một chút, đem phía dưới những người này thần sắc đều thu được đáy mắt, lúc này mới rũ xuống mi mắt, đỡ vụ giao tay nâng thân. Ngày mai là đi cho Thái hậu thỉnh an Nhật tử, các ngươi cần phải nắm giữ hảo thời gian. Là, cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Trong Đại điện Đông đảo nữ nhân cùng nhau đứng dậy hành lễ, Trần Mạn nhu đi theo Dương quý phi phía sau ra cửa. Đi tới cửa, Thục phi bỗng nhiên mở miệng nói, Trần quý phi nương nương, thiếp ngày hôm qua thu thập nhà kho. Đồng nhiên tìm được một bộ đồng tân cố khải chi họa, nương nương cũng biết, thiếp ngày thường đối này đó là có chút không quá thông, quý phi nương nương họa luôn luôn là khá tốt, không bằng làm thiếp giám định giám định. 134 Du Thuyết Trước công chúng, Trần Mạn Nhu cũng không hảo cự tuyệt, đành phải cười gật gật đầu, kia bổn cung chính là có nhãn phúc, thục phi đồ vật, còn dùng giám định sao. Bất quá, này một chuyến khá vậy không phải hưởng công, quay đầu lại thuộc phi nhưng đến làm bổn cung đem kia họa mượn hai ba thiên. Thục phi sắc mặt cứng đờ một chút, ngay sau đó cười gật đầu, đó là tự nhiên, quý phi nương nương luôn luôn thích này đó, nếu là chính phẩm, phóng thiếp bực này thô bỉ người trong tay, chỉ sợ cũng may một, còn không bằng làm quý phi nương nương quan sát mấy ngày đâu. Đến nỗi rốt cuộc là quan sát mấy ngày, này nhưng nói không chừng. Đừng nhìn chỉ là một bức họa, kia chính là đông tấn thời điểm đồ vật, lấy ra đi 10 vạn lượng bạc trắng đều không nhất định có thể mua được đến, Trần Mạn Nhu hai ba câu lời nói, liền đem kia họa phải đi. Thục Phi trong lòng miễn bàn nhiều hận. Trần mạn nhu trên cao nhìn xuống nhìn Thục Phi rũ xuống mi mắt che khuất trong mắt tức giận, bên môi tươi cười càng thêm dịu dàng, duỗi tay vô vô Thục Phi bả vai, tiếc nhưng đến đa tạ tạ Thục Phi hảo ý, đã là như thế, chúng ta lúc này liền qua đi đi. Thục Phi cười làm lành hành lễ, trước đưa Trần Quý phi thượng giá liễn, quay đầu lại mới thượng phía chính mình quốc kiệu, hai người một trước một sau hướng Dực Khôn cung đi đến. Nhị hoàng tử đã bắt đầu đi sùng văn quán, lúc này Dực Khôn cung nhưng thật ra không có người khác. Tới rồi nội thất, hai người dựa theo vị phân cao thấp ngồi, thuộc phi sai người tặng nước trà điểm tâm tiến vào, quý phi tỉ tỉ cũng nếm thử thiếp nơi này nước trà, này lá trà vẫn là mấy ngày trước đây hoàng thượng ban thưởng xuống dưới bích loa xuân, thiếp nghe nói quý phi nương nương luôn luôn thích bích loa xuân, cố ý để lại một ít xuống dưới, quý phi nương nương nếu là cảm thấy còn hảo, trở về thời điểm thiếp làm người cho ngài mang lên. Nay đảo không cần, ta tuy rằng thích bích loa xuân, ngày thường lại cũng không phải phi hắn không thể. trần Mạn Nhu bưng chén trà nhấp một ngụm, nghiêng đầu xem thục phi, nhị hoàng tử trước đó vài ngày đi sùng văn quán, bổn cung còn không có hảo hảo chúc mừng thục phi đâu, nhị hoàng tử ngày thường kính cẩn có lễ, ôn hòa trầm ổn, lại chịu nỗ lực đọc sách, là cái hạt giống tốt, thục phi ngày sau nhưng thật có phúc. Thục phi trên mặt lộ ra vài phần cười, cũng mang theo vài phần chân ý, lắc đầu nói, thiếp nhưng thật ra không cầu hắn tương lai có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ ngày sau bình an trôi chạy cả đời là được. Lại nói tiếp. Tứ hoàng tử tuổi cũng mau tới rồi, quý phi nương nương chính là đã thế tứ hoàng tử tuyển hào thư đồng. Nếu là thiếp không có nhớ lầm nói, quý phi nương nương nhà mẹ đẻ cháu trai, năm nay tuổi vừa lúc đi. Còn không có tuyển, ta nhà mẹ đẻ cháu trai tuy rằng tuổi tương đương, nhưng đã là nhập học đọc sách, ta nhưng thật ra không hảo chậm trễ hán. Việc này đến xem hoàng thượng như thế nào quyết định, buồn cung nhưng cắm không thượng thủ. Trần mạn Nhu cũng lắc đầu, thuộc phi bừng tỉnh đại ngộ, là thiếp nghĩ sai rồi, quý phi nương nương nhưng đừng để ý Không sao." Trần Mạn Nhu cười nói, nhìn chung quanh một vòng trong nhà, xem Thục Phi không nói lời nào, đang định nhắc tới kia bức họa, Thục Phi đảo như là cùng nàng tâm hữu linh tê, cười nói, nhìn tiếp, thấy Quý phi nương nương, trong lòng một cao hứng, liền quên mất chính sự, Quý phi nương nương thỉnh chờ một lát, thiếp này liền đi lấy kia bức họa lại đây. Trần Mạn Nhu hơi nhăn nhăn mày, kia họa còn ở nhà kho. Nay đảo không phải, chỉ là kia họa tương đối chân quý, tuy rằng là ở trong thư phòng phóng Người khác lại là không thể tùy ý chạm vào, vẫn là thiếp tự mình qua đi lấy tương đối yên tâm. Thục phi chạy nhanh cười nói, nàng cũng nghe ra Trần Mạn Nhu ý tứ tới, nói tiếp, bất quá, nhưng thật ra thiếp suy nghĩ không chu toàn, không kết thúc trách nhiệm, nếu là thiếp đem nương nương mời đi theo, cũng không thể ném xuống nương nương một người ở chỗ này, không bằng thiếp làm mạnh tiểu nghi trước lại đây bồi quý phi nương nương. Mạnh tiểu nghi, từ thất phẩm tiểu nghi vị phân, là thuộc phi bên người năm đó đại cùng nữ Vân Mạn thị tẩm, sau đó tăng lên đi lên. Mạnh Tiểu Nghi là thuộc Phi tiến cung thời điểm Mạnh Phủ đưa vào tới, là Mạnh Phủ người Hầu. Bởi vì Hầu Hạ thuộc Phi cũng coi như có công, cho nên bị ban chủ họ, Mạnh Tiểu Nghi cũng đi theo họ Mạnh. Trần Mạn Nhu hơi gật gật đầu, đã là như thế, khiến cho nàng trước lại đây đi. Thuộc Phi lập tức hô người, là người đem Mạnh Tiểu Nghi cấp tuyên lại đây. Mạnh Tiểu Nghi hiện giờ thay đổi một thân cung trang, cùng phía trước cung nhân bộ dáng liền có rất lớn khác nhau. Ngày thường nàng vị phân thấp, là không tư cách đi cấp Hoàng Hậu Thình An, cho nên... Trần Mạn Nhu nhìn thấy Mạnh Tiểu Nghi số lần, thật đúng là một cái bàn tay là có thể số lại đây. Mạnh Tiểu Nghi không cần đa lễ, ngồi đi. Chờ Mạnh Tiểu Nghi hành lễ, Trần Mạn Nhu mới ra tiếng nói, Mạnh Tiểu Nghi quay đầu nhìn xem Thục Phi, thấy Thục Phi không có phản đối, tài lược hơi túi đầu tạ ơn, tạ quý phi nương nương ân điển. Thục Phi lúc này mới xoay người đi thư phòng, Trần Mạn Nhu cùng Mạnh Tiểu Nghi cũng cũng không có nói cái gì nhưng nói, một cái túi đầu không nói lời nào, một cái đơn giản đi xem bên cạnh án tử thượng bãi buồn cảnh kia buồn cảnh là một chỉnh nơi thúy ngọc tạo hình mà thành nung lục đạm thúy biến hóa tiểu diễm thật phần đẹp trần mạn nhu chính xem nhập thần chợt nghe mạnh tiểu nghi nói nương nương ngài nước trà lạnh muốn hay không tiếp giúp ngài đổi một ly không cần bổn cung ở vĩnh thọ cung đã uống lên không ít nước trà lúc này cũng không khát nước trần mạn nhu lắc đầu thu hồi tầm mắt nhìn nhìn mạnh tiểu nghi trên cổ tay vòng tay cười nói xem ra thuộc phi đối đại ngươi cũng không tệ này vòng tay là thuộc phi ban thường đi Hồi Nương Nương nói, đúng là. Mạnh Tiểu Nghi duỗi tay sờ sờ kia vòng tay, bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, có đoạn thời gian không gặp, Nương Nương càng thêm xinh đẹp hiền lành. Thiếp nghe nói, tứ hoàng tử cũng là cái cơ linh hòa bác, Nương Nương thật đúng là có phúc khí. Tiểu tứ kia Hải tử nghịch ngầm đâu? Trần Mạn Nhu chỉ tiếp như vậy một câu, Mạnh Tiểu Nghi hình như là hơi có chút sốt ruột, nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài, cẩn thận nghe song trong chốc lát, xác định không có người lại đây, Mạnh Tiểu Nghi mới bay nhanh nói một câu. Nương nương, tứ hoàng tử phía trước, nhưng còn có một cái tam hoàng tử đâu. Trần Mạn Nhu trong lòng lực động, lúc này mới nghiêm túc đánh giá một phen Mạnh Tiểu Nghi, Mạnh Tiểu Nghi lại không nói chuyện nữa, chỉ túi đầu xem chính mình trên váy thêu hoa. Không bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, Trần Mạn Nhu bưng chén trà, cũng không uống, liền cầm ly cái kích thích lá trà. Thục phi tiến bảo, đầu tiên là xua xua tay ý bảo Mạnh Tiểu Nghi đi ra ngoài, Mạnh Tiểu Nghi hành lễ, nhìn lén liếc mắt một cái Trần Mạn Nhu. Mới xoay người ra cửa phòng Thục Phi tự mình mở ra trong tay ôm hộ Thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một bức họa Quý Phi nương nương Chúng ta đến bên kia trên bàn xem Trần Mạn Nhu đứng dậy Đi theo Thục Phi đến một bên đi Thục Phi đem họa ở trên bàn mở ra Là một bộ hùng ưng dương cánh đồ Phía dưới là nguy nga núi cao Mặt trên là một con hùng ưng tận trời mà bay Chỉnh bức họa sắc bén rằng rủa rùa Thập phần đại khí Quý Phi nương nương thỉnh xem Thục Phi ở một bên làm một chút Trần Mạn Nhu cúi đầu nghiêm túc xem kia bức họa, bố cục, đặt bút viết, cùng với con dấu đều là thật sự. Trần Mạn Nhu kinh ngạc cảm thán nói, "Này bức họa là thật sự, Cố Khải chi nhất hướng lấy hình người, tựa Phật, cầm thú, sơn thủy linh tinh họa tác xưng, hơn nữa giỏi về lấy hình viết thần, này bức họa chỉ là xem này mặt trên khí thế, liền có phân thật." Thiếp cũng cảm thấy này bức họa là thật sự, bất quá, thiếp đạo không phải xem này trang giấy bút mực gì đó, thiếp là nhìn nơi này." Thục Phi giơ tay chỉ chỉ, Trần Mạn nhu tùy nàng ngón tay đi xuống xem, liền thấy sơn ảnh, giống như có một cái ưng sào, phía dưới còn có một cái điểm đen, nếu là triển khai liên tưởng nói, giống như là một cái ơ ưng đang từ bên trong quăng ngã ra tới. Nương nương, Thiếp nghe nói, Diều Hâu loại này loài chim bay, có một cái đặc điểm, một lần chỉ sinh một cái tiểu ưng. Nếu là lần nọ không cẩn thận sinh nhiều, cũng chỉ sẽ lưu lại một cái. Diều Hâu sẽ ở ưng sào, đem tiểu ưng cấp ném văng ra, mệnh tốt, tư chất hảo, là có thể một bước lên trời. Sau đó sống sót, tư chất không tốt, vận khí quá bối, cũng chỉ có thể rơi xuống xung dưới, ngã chết ở trong sân cốc. Thục Phi chậm gì gì nói, Trần Mạn ngu nghiêng đầu xem Thục Phi, liền thấy Thục Phi ở kia hỏa thượng điểm điểm, nương nương, loại này phương pháp nghe tới rất tàn nhẫn, nhưng là cũng lớn nhất trình độ kéo dài diều hâu cường đại nhất huyết mạch, ngài nói đúng không? Động vật chi gian vốn chính là cường giả sinh tồn, ngươi nói một bước lên trời cái kia, khả năng lúc ấy là sống sót bay đến bầu trời. Nhưng là cũng có khả năng là gặp kim điêu linh tinh, loại này thời điểm, đã có thể không phải diều hâu có thể giải quyết sự tình. Trần Mạn Nhu lại quay đầu xem kia họa, vốn dĩ buồn cung còn nói, này bức họa nếu là bút tích thực nói, buồn cung liền mượn đi xem xét hai ngày, hiện tại xem ra, nhưng thật ra buồn cung không cái này phúc khí. Này bức họa tuy rằng là thật sự, này mặt trên ý cảnh, lại không phải buồn cung có thể lĩnh hội. Hùng chi, buồn cung tiểu tứ tuổi con nhỏ, đồng nhiên chi gian nhìn khí thế như thế cường đại họa. Nói không chừng còn sẽ bị dọa đến đâu. Nương nương thật đúng là đủ cẩn thận. Thục Phi chậm rãi đem kia bức họa cuốn lên tới, "Tiểu Ưng nếu là không rèn luyện, chỉ sợ ngày sau cánh liền phải thành bài trí. Bay lên tới Tiểu Ưng, tuy rằng có khả năng sẽ gặp được kim điêu, nhưng là, tổng so chưa từng có bay lên tới mạnh hơn." Xem Trần Mạn Nhu thần sắc bình đạm, hoàn toàn không có gì hoảng sợ hoảng loạn tâm động, Thục Phi hơi có chút thất bại, "Quý phi chẳng lẽ liền không có vì tiểu tứ nghĩ tới ngày sau?" Trần Mạn Nhu phụt một tiếng bật cười. Buồn cung còn có cái gì có thể tưởng tượng. Tiểu tứ hiện tại có hắn phụ hoàng chăm sóc, Ngày sau có đại hoàng tử chăm sóc, Ta một cái thâm cung phụ nhân, Có thể vì tiểu tứ thao cái gì tâm Đây là ám không được tới mình. Thục phi như thế nào liền có tự tin hôm nay nàng nói lời này, Chính mình sẽ không truyền cho hoàng hậu nghe. Nay trong cung ai không biết, Nàng Trần Mạn Nhu là nhất trung tâm với hoàng hậu nương nương. Hoặc là, nàng là chắc chắn chính mình khẳng định sẽ không nói. Đúng rồi, mặc kệ là ai sinh hoàng tử đều là có khả năng sẽ nghĩ đến cái kia vị trí. Thục phi ước chừng cho rằng, chính mình chẳng sợ hôm nay không đáp ứng nảng liên minh thình cầu, cũng là sẽ có chút tâm động, sau đó ngày sau liền sẽ vì tiểu tứ bố trí mưu hoa, những lời này, tự nhiên là sẽ không nói cho hoàng hậu. Không, không đúng, nếu là chính mình vì tiểu tứ mưu hoa nói, phía trước nhị hoàng tử nhưng cũng là một cái đại uy hiếp, đến lúc đó chính mình cấp hoàng hậu nói Thục phi tính toán, kia hoàng hậu tất nhiên là sẽ trước diệt trừ nhị hoàng tử. Cứ như vậy Chính mình tiểu tứ phải lợi. Cho nên, chính mình cũng không phải thế nào cũng phải bảo thủ bí mật này, đối hoàng hậu nói ra, mới là có lợi nhất. Trần Mạn Nhu dựa theo thuộc Phi ý nghĩ, một chút một chút phân tích, kia nàng kỳ thật là ở chắc chắn chính mình khẳng định sẽ đối hoàng hậu nói, sau đó tới trả đũa. thuộc Phi ý nghĩ luôn luôn quỷ dị, Trần Mạn Nhu rất muốn bẻ ra thuộc Phi đầu nhìn xem, nàng rốt cuộc là muốn chính mình đối hoàng hậu nói vẫn là không nghĩ muốn chính mình đối hoàng hậu nói. Quý Phi nương nương lại như thế nào chắc chắn đại hoàng tử về sau có thể chiếu ứng tứ hoàng tử đâu. Thục Phi cười nói, thỉnh Trần Mạn Nhu tiếp tục ngồi xuống, mới chậm gì gì tiếp theo nói, từ Ninh Thái hậu mấy năm gần đây, vẫn luôn là du du trong nhà, ngày thường cũng luôn là ngốc tại tiểu Phật đường. Quý Phi sẽ không cho rằng, từ Ninh Thái hậu liền thật sự một chút sự tình đều không làm đi. Cựu vương gia chính là cùng đại hoàng tử giống nhau đại đâu. Hào đi, hiện tại Trần Mạn Nhu lại cảm thấy... Thục Phi ước chừng là chắc chắn chính mình sẽ không nói cấp Hoàng hậu nghe. Đầu tiên là cho chính mình phân tích, Từ Ninh cùng Hoàng hậu là không chết không ngừng, sau đó Đại hoàng tử liền không diễn, chỉ còn lại có nàng nhị hoàng tử, kế tiếp, khẳng định là lợi dụng. Quả nhiên, Trần Mạn Nhu vừa định xong, liền nghe Thục Phi tiếp tục nói, nếu là Đại hoàng tử vạn nhất có cái bất hạnh, Hoàng thượng chính là muốn mặt khác hoàng tử bên trong chọn lựa, có ai so trưởng tử càng có ưu thế. Nếu là một ngày kia, nhị hoàng tử có thể cùng kia chỉ hùng hứng giống nhau thiếp nhất định sẽ cùng quý phi nương nương tỷ muội tương xứng, giống như là Từ An cung vị kia cùng Từ Ninh cung vị kia giống nhau." Trần Mạn Nhu cười lắc đầu, "Thục phi cũng thật sẽ nói giỡn, vốn dĩ buồn cung còn cảm thấy, Thục phi liền tính là cùng buồn cung không quá thân thiện, cũng tuyệt đối không xa cách. Không nghĩ tới, Thục phi nhưng thật ra cảm thấy chúng ta quan hệ liền giống như Từ An thái hậu cùng Từ Ninh thái hậu." "Thật là, buồn cung trong lòng rất là khổ sở." Xem Thục phi ngẩn người, Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười càng sâu, "Chỉ là Buồn Cung tuy rằng khổ sở, có câu nói vẫn là muốn nói cấp Thục Phi nghe, ngày sau, Thục Phi mặc kệ lấy ai làm tương đối, đều phải tam tư một chút, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm Thục Phi tự so. Thời gian cũng không còn sớm, Buồn Cung không yên tâm tiểu tứ một cái lưu tại Trung Tuy Cung, liền tạm thời cáo tử. 135 cây đầu. Trở lại Trung Tuy Cung, Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười liền biến mất không thấy. Thục Phi hôm nay lời này, để lộ ý tứ cũng thật không ít. Đại Hoàng tử năm nay 11 tuổi. Hoàng thượng ý tứ là, làm đại hoàng tử 13 tuổi thời điểm bắt đầu nghe báo cáo và quyết định sự việc, vì ngày sau tham chính làm chuẩn bị. Ước chừng chính là bởi vì cái này, cho nên thuộc Phi cũng ngồi không yên. Đại hoàng tử bắt đầu nghe báo cáo và quyết định sự việc đại biểu ý tứ chính là đại hoàng tử có thể mượn sức triều thần, lấy lòng hoàng thượng. Mà nhị hoàng tử vừa mới bắt đầu tiến sùng văn quán, cùng đại hoàng tử chi gian chinh lệnh, cứ như vậy kéo ra. Đại hoàng tử tương lai một khi ra cung kiến phủ, vậy càng không dễ dàng đối phó rồi cho nên Thục Phi mới tuyển định muốn tại đây hai năm nội độc thủ. Nàng tìm chính mình nói lời này, ước chừng cũng là tam phương diện dụng ý, một là chính mình đem lời này nói cho hoàng hậu, sau đó nàng tới trả đũa. Mà là chính mình không có đem lời này nói cho hoàng hậu, lại bị nàng kích thích, vì tiểu tứ làm ra đối đại hoàng tử bất lợi sự tình, sau đó nàng làm thu ngư ông thủ lợi. Đệ tam sao, cũng là chính mình bị nàng nói động, lại không cái kia can đảm vì tiểu tứ mưu hoa, chỉ có thể cùng Thục Phi kết thành đồng minh. Trần Mạn Nhu dám cam đoàn, cái này đồng minh, ngày sau một khi gặp gỡ sự tình gì, Thúc Phi đầu tiên sẽ làm, chính là đem nàng đẩy ra đường kẻ chết hay. Rót tiếp theo ly lanh trả, Trần Mạn Nhu tiêu tiêu trong lòng hỏa khí, này Thúc Phi, chẳng lẽ thật cho rằng hậu cung người liền không một cái so nàng thông minh sao? Chính là, Trần Mạn Nhu cũng không thể không thừa nhận, chính mình lúc này bức thiết yêu cầu một cái biện pháp giải quyết. Cung Hoàng Hậu nói, kia đã có thể khảo nghiệm Hoàng Hậu mấy năm nay đối chính mình tín nhiệm. Nếu là hoàng hậu không tin được chính mình, Thục Phi liền như ý, diệt trừ không được hoàng hậu cùng đại hoàng tử, trước tới diệt trừ rất chính mình cái này quý phi cùng tứ hoàng tử, cũng là thực có lời. Nhưng là nếu không nói, Thục Phi chính mình làm ra tới điểm nhi cái gì, sau đó tài đến trên người mình, này đã có thể không phải việc nhỏ. Rốt cuộc, hiện tại hoàng hậu chỉ có một nhi tử, đứa con trai này vẫn là đích trưởng tử, phàm là ra một chút sự tình, hoàng hậu đều khả năng dùng toàn bộ hậu cung tới chôn cùng. huống hồ! Chính mình tiểu tứ còn không có lớn lên, đại hoàng tử, thật sự không nên tại đây một lát xảy ra chuyện A. Tường đầu đau, Trần mạn Nhu chỉ hy vọng, chính mình lúc này bỗng nhiên sinh bệnh mới hảo, như vậy liền có thể đem trung túy cung cấp phòng, chính mình không cần đi ra ngoài, cũng không cần tiếp đại bất luận kẻ nào, liền tính là thuộc phi muốn làm cái gì sự tình, cũng không bất luận cái gì lý do hướng trung túy cung liên lụy. Chỉ là ngự ý thì cũng không phải bài trí, trừ phi là thật sinh bệnh, nếu không thật đúng là không hảo lừa gạt người. Nương xem ta hôm nay viết chữ to đang ở trần mạn nhu hết đường xoay sở thời điểm tiểu tứ dơ hai tờ giấy bước chân ngắn nhỏ từ sân bên ngoài vọt vào tới tô thắng thư cùng tần vinh một tả một hữu bồi ở hai bên dương tay che chở tiểu tứ đỡ phải hắn bỗng nhiên cái ngã trần mạn nhu thấy bọn họ hai cái trung tâm cũng âm thầm gật gật đầu xem ra chính mình chọn người ánh mắt vẫn là khá tốt lúc này tiểu tứ đã vọt tới cửa ngạch cửa tuy rằng bởi vì có tiểu tứ năm ấy hạ thấp không ít nhưng đối với tiểu tứ tới nói Vẫn là không thấp. Các ngươi chạm một bên, ta chính mình qua đi. Xem hai bên cung nữ ma ma đều tới ôm chính mình. Tiểu tứ ngửa đầu xua tay, sau đó chính mình vượt chân ngắn nhỏ đi lên, ôm ngạch cửa nghiêng người, liền từ bên ngoài phiên tới rồi bên trong. Trần Mạn Nhu cười Khanh khách gật đầu, tiểu tứ giỏi quá, cư nhiên sẽ chính mình quá muôn hạm. Đó là, ta luôn luôn rất tuyệt. Tiểu tứ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, đến Trần Mạn Nhu trước mặt, giống mô giống dạng hành lễ, nhi tử cấp mô phi thỉnh an, chúc mô phi mỗi ngày vui vẻ. Vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Người với ai học. Trần Mạn Nhu cười ha ha, dối tay ôm tiểu tứ ngồi ở chính mình bên người, tiểu tứ đô đô miệng, ta nói không hào sao. Ta hôm nay thấy nhị tỷ tỷ ở như vậy đối lưu mẫu phi nói nói như vậy. Người cái quỷ tinh. Trần Mạn Nhu điểm tiểu tứ chán, tiểu tứ chạy nhanh hiến vật quý, nương, mau xem, ta viết chữ to, đại hoàng huynh khen ngợi ta Nga, nói ta viết thực hảo, so với hắn 4 tuổi thời điểm, viết còn muốn hảo. Tiểu Tứ vươn bụ bấm ngón tay khoa tay muối chân một chút, chân Mạn Nhu tiếp nhận kia hai tờ giấy, sau đó, khỏe miệng chịu chịu, mặt trên kia mặc đoàn, có thể rõ ràng thấy nét bút, nhiều nhất có 5 cái, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút điểm đen, hồ thành một đoàn. Bất quá, tiểu Tứ hiện tại tuổi còn nhỏ, bàn tay một chút nhi đại, phòng trừng nắm bút lông đều cố hết sức, có thể viết thành như vậy, xác thật là không tồi. Nương bảo bối thật là thông minh. Chân Mạn Nhu ôm tiểu Tứ hôn hai khẩu, làm khen thưởng. Hôm nay mẫu thân cho phép tiểu tứ ăn nhiều nửa chén cơm. Tiểu tứ hoàn toàn không nghĩ tới đây là hắn mẫu thân một cái bẫy. ngày thường hắn ăn cơm tuy rằng không cho người hứng uy, nhưng ăn cũng không phải rất nhiều. Lúc này vừa nghe nói mẫu thân khen thưởng chính mình ăn nhiều nửa chén cơm, vậy cùng được đại đại tán thưởng giống nhau, cao hứng đôi mắt đều nheo lại tới, ta đây còn muốn bánh hạt rẻ. Hành, hôm nay có thể ăn nhiều một khối bánh hạt rẻ. Trần Mạn Nhu thực sảng khoái gật đầu, tiểu tứ càng là mừng rỡ tìm không thấy bắp, mệt một ngụm thân đến Trần Mạn Nhu trên mặt, "Nương ngươi thật tốt, tiểu tứ thích nhất nương." "Nương cũng thích nhất tiểu tứ." Trần Mạn Nhu cũng cười, xoa bóp tiểu tứ bụng nhỏ, trong lòng kế hoạch đem tiểu tứ thực đơn lại sửa chữa sửa chữa, không yêu ăn thịt cũng không phải là hảo thói quen, tiểu hài từ sao, muốn ăn nhiều cơm mới được. Mẫu tử hai cái nhà gà cá trong chốc lát, đối nguyệt liền đưa lên cơm trưa, Trần Mạn Nhu thấy trên bàn có một đạo nàng thích nhất chỉ bà cá, liền rũi trước đúa đi kẹp, chỉ là, kia thịt cá mới vừa đưa đến bên miệng. Một cổ tử mùi tanh liền lẹn đến trong lỗ mũi, tiếp theo, dạ dày liền nổi lên một cổ ghê tởm. Quay đầu liền chiều bên cạnh nôn khan một trận, tiểu tứ ngẩn người, ngay sau đó nôn nóng nhảy xuống ghế, "Nương ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không sinh bệnh?" Mau kêu ngự y y, đối nguyệt tỷ tỷ đi kêu ngự y y, "Nương sinh bệnh." "Ô ô." Nói, tiểu tứ liền khóc đi lên, Trần Mạn Nhu chạy nhanh xoay người an ủi hắn, "Không cần lo lắng, nương đây là ăn sai rồi đổ vỡ, cho nên dạ dày không thoải mái." Ngươi cho rằng cũng không thể kén ăn, bằng không, liền cùng nương giống nhau, dạ dày sẽ không thoải mái. Đối nguyệt lại đây cấp Trần Mạn Nhu đem mạch, một lát sau, mới kinh hỉ nói, nương nương, ngài có gần hai tháng thân mình. Hai tháng? Ta mấy ngày hôm trước không còn lần này đến phiên Trần Mạn Nhu sức sở, mấy ngày hôm trước nàng mới vừa ném người giặt sạch cao lót, sao có thể? Nương nương, có chút người đều không phải là là một có thai liền ngừng cái kia. Đối nguyệt vui dạo dực giải thích nói, mấy ngày trước đây thời điểm. Ngài trên người khả năng sẽ có cái kia đồ vật, nô tỷ nghĩ, ước chừng ngựa y thì cũng không chuẩn bệnh ra tới, khả năng chính là cái này duyên cớ. Trần mạn nhu rối tay che lại bụng nhỏ, người nói chính là thật sự. Ta thật là mang thai. Đối nguyệt liên tục gật đầu, là, nô tỷ thập phần xác định, nương nương ngài thật là mang thai. Trong khoảng thời gian này, ngài nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, hảo cho chúng ta tứ hoàng tử thêm một cái đệ đệ. Tiểu tứ ở một bên ngây thơ mở mịt nghe, một lát sau. Mới rôi tay tún Trần Mạn Nhu ống tay áo, nương, cái gì là mang thai? Ngươi phải cho ta tìm cái đệ đệ sao? Có phải hay không cùng ngũ hoàng đệ giống nhau? Mang thai chính là nương trong bụng có tiểu hải tử, hiện tại hắn liền như vậy tiểu, cùng cái cây đậu giống nhau. Sau đó ở nương trong bụng chậm rãi lớn lên, trường đến lớn như vậy thời điểm, nương liền sẽ đem hắn sinh ra tới. Trần Mạn Nhu cấp tiểu tứ khoa tay muối chân một chút, tiểu tứ bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, nương trong bụng hiện tại có một cái cây đậu. Sau đó nương mỗi ngày cho hắn tới nước, sau đó hắn liền sẽ lớn lên. Đúng vậy, ngươi cũng là từ nương trong bụng sinh ra tới, cùng ngươi ngũ hoàng đệ không giống nhau, ngươi ngũ hoàng đệ là từ người khác trong bụng sinh ra tới. Trần mạn Nhu ôm tiểu tứ cười nói, bất quá, lời này ngươi nhưng đừng cùng những người khác nói, ngươi ngũ hoàng đệ mẹ ruột đã qua đời, ngươi nói lời này, hắn sẽ thương tâm. Tiểu tứ banh mặt gật đầu, nương yên tâm, ta tuyệt đối bất hỏa những người khác nói. Nói, lại to mò xem Trần Mạng Nhu bụng, nương. Chỉ có thể là đệ đệ sao. Ta muốn cái muội muội, cái này có thể hay không là muội muội? Cái này nương cũng không biết, được đến hắn ra tới mới biết được. Ngươi xem, cái này cây đậu, nguyên bản là ở quả đậu, không có từ quả đậu ra tới thời điểm. Ngươi biết nó là cái gì nhan sắc sao? Trần Mạn Nhu nhéo cái cây đậu cấp tiểu tứ nhìn. Tiểu tứ tự 2 tuổi có thể nói sẽ đi đường thời điểm khởi. Trần Mạn Nhu liền ở phía sau điện loại một ít cây đậu cùng rau dưa, kia số lượng, tự nhiên không phải lấy tới ăn mà là vì phương tiện giáo dục tiểu tứ. Tuy rằng không cầu tiểu tứ sẽ loại hoa màu, nhưng là tổng không thể giáo dưỡng ra tới một cái sao không ăn thịt băng nhi tử ra tới. Cho dù là đậu phộng lớn lên ở trên cây loại này sai lầm, tiểu tứ về sau cũng tuyệt đối không thể phạm. Thân là hoàng tử, người có thể ăn chơi chắc táng, ngươi có thể phong lưu, người có thể cầm kỳ thư họa đều tinh thông, duy độc không tinh thông việc đồng áng, nhưng nếu là lấy sau muốn làm hoàng đế, cho dù là không tinh thông cầm kỳ thư họa, hắn đều phải biết trong đất loại cái gì hoa màu tiểu tứ nghĩ nghĩ lắc đầu sau trong điện có đậu đỏ đậu xanh cùng đậu đen ở quả đậu không có băng khai thời điểm đậu đỏ có thể là lụ đậu xanh có thể là hoàng đậu đen có thể là màu xám cái này đều là không thể xác định hào đi nương cũng không biết là đệ đệ vẫn là muội muội ta đây liền không hỏi bất quá ta còn là hy vọng là cái tiểu muội muội tiểu tứ bĩu môi nói trần mạn nhu không lưng muốn đem tiểu tứ ôm đến ghế trên Đối Nguyệt chạy nhanh giành trước một bước đem tiểu tứ cấp phóng hảo. Tiểu tứ cũng không chú ý này đó, chỉ liền trần mạn nhu tay ăn cơm. Chờ ăn cơm no, lại ở bên ngoài đi thông thả 30 phút, tiêu thực tiểu tứ đưa đến sau điện đi ngủ trưa, Trần Mạn Nhu phân phó một tiếng, "Đối Nguyệt, đợi chút đi thỉnh ngựa y y lại đây cho ta bắt mạch, mà khác, tìm ra kia thân màu thủy lam quần áo, chờ ta rời giường, ta muốn tới Vịnh Thọ cung đi một chuyến." Đối Nguyệt ứng, Trần Mạn Nhu mới đến nội thất đi nghỉ ngơi. Lúc này mang thai Thật đúng là cái tin tức tốt, đứa nhỏ này tới quá là lúc. Thục phi ngươi không phải muốn nhìn ngươi một chút hôm nay nói kia phiên lời nói, ta có thể hay không đối hoàng hậu nương nương nói sao. Ta đây khiến cho ngươi đoán xem, xem ta có thể hay không nói. Trần Mạn nu ngoác ngoác khỏe môi, nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ. Nửa buổi chiều thời điểm, ngự y y mới bị thỉnh lại đây, hôm nay chính đuổi kịp lý ngự y y trực ban, cho nên đối nguyệt thỉnh chính là lý ngự y y cách bình phòng. Lý Ngự Y Y vươn ra ngón tay đắp ở hơi mỏng khăn tay thượng. Một lát sau, mới cười nói, Vi thần chúc mừng quý phi nương nương, quý phi nương nương đây là hỉ mạch, đã gần hai tháng. Thật sự, kia cần phải đa tạ tạ Lý Ngự Y Y. Buồn cung bỗng nhiên cảm thấy, Lý Ngự Y Y chính là cái phúc tinh. Ngươi xem lần trước tiểu tứ sự tình, cũng là Lý Ngự Y Y chẩn bệnh ra tới, lần này vẫn là Lý Ngự Y Y. Trần Mạn Nhu bên kia thanh em thực vui sướng, đối nguyện, đợi chút ngươi nhưng nhớ rõ phải cho Lý Ngự Y Y một phần đại lễ. Ngày sau, còn thỉnh Lý Ngự Y Y nhiều lại đây cấp bổn cung bắt mạch. Nương nương cho mời, vi thần tất nhiên không chối từ. Lý Ngự Y Y đứng dậy hành lễ nói, nương nương này một thai là tương đối ổn, vi thần cũng không cần khai căn tử, chỉ nương nương trước kia điều trị thân mình phương thuốc cũng không thể lại ăn, mà khắc còn có một ít đồ ăn kiếm kỵ, vi thần lại viết một cái đơn tử. Làm phiên Lý Ngự Y Y ẻ. Chân Mạn Nhu cười nói, này trong cung ngự y Y không thể mượn sức, nhưng là cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Một chút kỳ hảo vẫn là có thể. Ngựa ý y nếu là tưởng chỉnh một người, chỉ cố ý dùng nói mấy câu dẫn đường một chút ngươi, là có thể được đến hiệu quả. Chờ tiến đi lý ngựa y y Trần Mạn Nhu xoay người từ bình phong sau ra tới, tiêu lập xuân lập hạ các nàng mấy cái, sau đó phân phó xe liền hướng vĩnh thọ cùng mà đi. Đến nỗi hoàng thượng bên kia, đều có người đi báo tin vui, nàng liền không cần nhọc lòng. Trần Mạn Nhu thân ảnh vào trung tùy cung, tự nhiên là có người đem tin tức đưa đến rực khôn cung. Trúc Phi bưng chén trà cười cười, xem ra, Trần Quý Phi vẫn là lựa chọn đứng ở hoàng hậu bên kia à, nếu là như thế này, vậy không nên trách buồn cung không khách khí. 136 xong hỉ. Trần Mạn Nhu tới rồi Vĩnh Thọ Cung, thực mau đã bị hoàng hậu đại cung Nữ cấp thỉnh đi vào, hoàng hậu chính chỉ đạo đại công chúa theo Thừa, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, đẩy đẩy đại công chúa, đại công chúa đứng dậy cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, gặp qua Trần Mẫu Phi, cấp Trần Mẫu Phi thỉnh an. Đại công chúa có lễ. Trần Mạn Nhu cũng còn cái lễ. Tuy rằng đại công chúa là văn bối, nhưng là đại công chúa là duy nhất đích trưởng công chúa, thân phận tự nhiên là không thấp. Hoàng hậu quay đầu đối đại công chúa cười nói, ta làm người chuẩn bị canh, ngươi đợi chút cấp hoàng văn đưa một ít qua đi. Đại công chúa lên tiếng, xoay người lánh người ra cửa. Trần Mạn Nhu qua đi cấp hoàng hậu thỉnh an, nương nương sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, chính là thân mình không khỏe. Hai ngày này có chút ăn uống không tốt. Hoàng hậu tùy ý nói, ý bảo Trần Mạn Nhu ở chính mình hạ đầu ngồi, ngươi lúc này lại đây chính là có chuyện gì? Tiểu tứ hôm nay như thế nào chưa từng có tới. Tiểu tứ nói hắn đại hoàng huynh cho hắn bố trí tác nghiệp, lúc này đang ở trung tú cung đội vàng đâu, nói là làm xong tác nghiệp còn muốn cho hắn đại hoàng huynh cấp xem, trong chốc lát muốn đi dục khánh cung. chân Mạn Nhu cười nói, vừa lúc vụ giao tặng nước trà đi lên, nàng trực tiếp tiếp nhận tới uống lên hai khẩu, thiếp lúc này lại đây, là có một chuyện muốn nói cho hoàng hậu nương nương. Tiểu tứ nhưng thật ra cùng hắn đại hoàng huynh quan hệ khá tốt, như vậy liền hảo buồn cung nhất cao hứng nhìn thấy bọn họ huynh đệ lưu ái, ngươi nói có chuyện là sự tình gì? hoàng hậu đẩy đẩy trên bàn phóng âm, đây là mới vừa tiến cống đi lên thanh long, buồn cung cảm thấy vẫn là rất ngọn, ngươi cũng nếm thử. đa tạ hoàng hậu nương nương. trần mạn nhu cảm tạ ân, từ mộng lưu trên tay tiếp âm, tạm thời phóng tới một bên, quay đầu đối hoàng hậu tiếp tục nói, hôm nay thiếp thân tử có chút không thoải mái, đã kêu ngựa y lìa, lý ngựa y lìa chuẩn bệnh, nói tiếp là có gần hai tháng thân mình, tiếp tiến đi lý ngự y liền chạy nhanh tới đem tin tức này nói cho nương nương. Hoàng hậu hơi có chút giật mình, nhìn nhìn Trần Mạn Nhu bụng, nghi hoặc hỏi: mau 2 tháng, kia mấy ngày trước đây bình ăn mạch?" Lý Ngự Y kia nói: "Là bởi vì mấy ngày trước đây, thiếp thân thượng còn có cái kia, tình huống tương đối đặc thù, hơn nữa mạch tượng tương đối nhược cho nên lúc ấy trẩn bệnh không ra là bình thường." Trần Mạn Nhu cũng hơi có chút xấu hổ, cẩn thận nhìn hoàng hậu sắc mặt, thấy nàng không giống như là có nghi kỵ chi sắc, tài lược hơi yên tâm. Hoàng hậu trên mặt mang theo tươi cười, vẻ mặt kinh hỉ, kia thật đúng là thật tốt quá, trong cung tiểu hoàng tử vẫn là quá ít, ngươi này một thai nếu là cái hoàng tử, kia thật đúng là đại hỉ sự nhi. Cái này nhưng nói không chừng, tiểu tứ còn nói, cái này nhất định là muội muội đâu. Trần Mạng Nhu cười sờ sờ chính mình bụng, kỳ thật, thiếp cũng hy vọng đây là cái tiểu công chúa, nữ hải tử tương đối chi kỷ, nam hải tử quá bướng mình. Hoàng hậu lắc đầu, nữ hải tử tuy rằng chi kỷ, nhưng là cả đời là thao không sóng tâm. Khi còn nhỏ, ngươi nhọc lòng nàng các sự tình, trưởng thành lo lắng cho nàng chọn tướng công, gả đi ra ngoài còn phải nhọc lòng ở nhà chồng, có thể hay không chịu khi dễ, Sinh Hải tử ngươi còn phải nhọc lòng, có thể hay không là Nam Hải làm cho nàng ở nhà chồng đứng vững gót chân, Nam Hải tử liền không giống nhau, chờ hắn lớn lên, cho hắn lấy thế tử, ngày sau cũng chỉ chờ hàm tôn lộng gì. Tuy rằng như thế, thêm lại vẫn là muốn cái nữ hài tử. Nam Hải tử là bất lo, nhưng là trưởng thành tâm tư cũng liền cùng ngươi xa, có chút lời nói Mẹ con Chi Giang có thể nói, mẫu tử Chi Giang đã có thể không nhất định. Trần Mạn Nhu cùng Hoàng hậu thảo luận trong chốc lát nhi nữ kinh, thấy Hoàng hậu sắc mặt sắc thật là có chút tái nhợt, liền càng lo lắng, nương nương, ngài vẫn là giao cái ngựa y lìa đi. Thiếp nhìn, ngài sắc mặt thật sự có chút không tốt lắm, này mùa nếu là sinh bệnh, kia thật đúng là chịu tội. Hoàng hậu xua xua tay, buồn cung thật không có gì đại sự tình, chính là ăn uống có chút không tốt, phỏng chừng là hai ngày này thời tiết quá nhiệt. Đợi chút buồn cung làm người đi lấy chút hoắc hương thủy là được, ngươi không cần quá lo lắng. Nương nương, này sao được? Trần Mạn Nhu như mày, lại khuyên giải nói, hôm nay vừa lúc là lý ngự ý để trực ban, vừa lúc tuyên hắn lại đây. Ngài thiên kim chi khu, vạn không thể chậm trễ, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Hoàng hậu bị triền không có biện pháp, nàng đảo không phải không thể trực tiếp đuổi Trần Mạn Nhu đi, chỉ là hai người nếu đã là rất có an ý đồng minh, kia Trần Mạn Nhu mặt mũi nàng liền phải hơi chút cô kỵ một chút, hú h Trần Mạn Nhu cũng là quan tâm nàng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm người đi tuyên ngựa Lý Ngự Y Yề lại đây thực mau, vào cửa thời điểm còn có chút hư chuyến, không có biện pháp, hôm nay một ngày hướng hậu cùng chạy hai lần, trung gian còn không có nghỉ ngơi bao lâu, thực sự có điểm như mệt. Chờ Lý Ngự Y Yề đem mạch, Trần Mạn Nhu thấy Lý Ngự Y Yề vẫn luôn ở trầm ngâm, liền cười nói: "Nương nương, thiếp khăn tay dừng ở bên ngoài, trước đi ra ngoài lấy về tới." Hoàng hậu gật đầu, Trần Mạn Nhu hành lễ lui ra ngoài. Qua thật lớn trong chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy bên trong một tiếng cất cao hỏi chuyện, thật sự. Lý Ngự Y yẻ ngươi xác định. Lý Ngự Y yẻ nói gì đó, Trần Mạn Nhu là không nghe thấy, nàng cười nhìn nhìn bên cạnh đứng Vọng Hương, "Vọng Hương cô nương, bổn cung nghe nói, ngươi theo thùa cũng là khá tốt, bổn cung vừa lúc có một chỗ khó hiểu, Vọng Hương cô nương có không chỉ giáo một chút." Vọng Hương chạy nhanh hành lễ, "Chỉ giáo không dám nhận, nếu là nương nương tin được nô tỷ, nô tỷ nguyện ý giúp nương nương nhìn xem." Trần Mạn nu mở ra chính mình khăn tay, chính là nơi này, bổn cung ban đầu tính toán theo một con con bướm đi lên, chỉ là bên này quá đột ngột, nhưng thật ra sấn bên kia càng trống trải, Vọng Hương cô nương cảm thấy hẳn là như thế nào bài bố. Y chi thấy, nương nương có thể đem con bướm theo ở chỗ này. Vọng Hương suy nghĩ trong chốc lát, rồi tay điểm điểm, nơi này có thể lại theo thượng một cái mạng đằng. Trần Mạn Nhu lại thuận thế hỏi vài câu chấm pháp, chờ Lý Ngự Y Yen ra tới, Trần Mạn Nhu mới thừa cơ kết thúc đề tài, lại lần nữa đi vào vấn an hoàng hậu. Vừa lúc gặp được vẻ mặt vui mừng an ma ma ra cửa phòng, Trần Mạn Nhu hơi nhịu nhịu mẩy, xoay người đi nhìn bên trong hoàng hậu. Nương nương nhưng có cái gì trở ngại? Trần Mạn Nhu hành lễ, đứng ở mép giường hỏi, hoàng hậu cười xua xua tay, không có gì đại sự, ngược lại là một kiện nhi hỷ sự này đâu. Hôm nay còn may mà người suy xét chú đáo, nếu bằng không, buồn cung liền bỏ lỡ này tin tức tốt. Tin tức tốt! Trần Mạn Nhu ngẩn người, ngay sau đó cũng đại hỷ, nương nương là nói. Ánh mắt hướng hoàng hậu trên bụng lưu một vòng nhi, hoàng hậu hơi gật gật đầu, "Đảo thật là muốn cảm ơn ngươi, nếu bằng không, bổn cung còn mơ hồ đâu. Kia thật đúng là một kiện đại hỷ sự." Chân mạn nhu cao hứng vô vô tay, "Bất quá, thiếp cũng là vừa khéo, chính là thiếp không nói, quá hai ngày thỉnh bình an mạch, nương nương cũng là có thể chuẩn bệnh ra tới. Nương nương, mấy tháng, ngài thân mình còn hảo. Tiểu hoàng tử cũng khỏe mạnh đi. Hết thảy đều hảo, chỉ là Lý Ngự Y hiền nói, bổn cung bởi vì thượng một lần sự tình, thân thể hơi có chút nhược, kế tiếp một đoạn thời gian đến tính dưỡng. Nói, hoàng hậu thở dài một hơi, chỉ tiếp, ngươi cũng vừa lúc lúc này có thân mình, bằng không, bổn cung liền có thể đem cung vụ thác cho ngươi quản lý. Trần mạn nhu trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến tụ phi, chạy nhanh lắc lắc đầu, nương nương, ngài đã quên đức phi cùng lưu phi sao? Này hai cái đều là quản quá cung vụ, cũng đều đã quen thuộc, việc này giao cho các nàng cũng không tồi. Hoàng hậu cũng không phải thiệt tình tưởng cùng trần mạn nhu thương lượng cung vụ sự tình lại lải nhải vài câu. Trần Mạn Nhu thấy hoàng hậu sắc mặt không thế nào hảo, thực tức thời đứng dậy cáo tử. An ma ma từ sau điện vòng ra tới, "Nương nương, việc này nói cho Trần Quý phi, thích hợp sao? Không nói cho nàng thì thế nào?" Hoàng hậu y ở trên đệm mềm thở dài một hơi, vừa lúc nàng ở thời điểm Lý Ngự Y Trần bệnh ra tới, buồn cung cũng vừa lúc nương nàng khẩu nói ra, "Hảo quang minh chính đại làm phòng bị đâu." Hoàng hậu trên mặt thần sắc giữ tận một chút, An ma ma vành mắt đỏ hồng, duỗi tay nhéo nhéo hoàng hậu tay. Nương nương ngài yên tâm, lần trước chúng ta nhất thời đại ý, làm kia lão yêu phụ đắc thủ, lần này chúng ta minh tới, hôm nay khiến cho Hoàng thượng hạ chỉ, nương nương ngài vạn sự không ra khỏi cửa, chỉ lo ở Vĩnh Thọ Cung dưỡng thai, kia lão yêu phụ chết đều đừng nghĩ đem bàn tay đến Vĩnh Thọ Cung tới. Phái người cấp Hoàng thượng truyền tin, liền nói buồn cung cùng Trần Quý Phi đều mang thai, thỉnh Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung tới một chuyến. Đúng rồi, đem nhà kho kia tòa san hô đỏ đưa đến Trung Tuy Cung. Hoàng hậu trầm khuôn mặt suy nghĩ trong chốc lát phân phó nói, An Ma Ma đồng ý, tự đi ra cửa phân phó người. Hoàng hậu nhìn trầm trầm nóc giường trầm mặc, ở Trần Mạn Nu trước mặt Tuân gia chính mình mang thai sự tình, kỳ thật là có ba cái dụng ý, cái thứ nhất chính là Minh phòng bị Từ Ninh Thái hậu, lần trước chính mình là an toàn vượt qua 3 tháng, lại vẫn như cũ rớt hài tử, lần này chính mình một bước không ra vinh thọ cùng, xem Từ Ninh có thể nghĩ ra thủ đoạn gì tới. Thứ hai, cũng là vì thử Trần Mạn Nhu, thật không nghĩ tới. Trần Mạn Nhu nhưng thật ra hảo mệnh, lại có thân mình, này trong cung, có thể dưỡng hai đứa nhỏ, trừ bỏ chính mình, thật đúng là không người khác. Trần Mạn Nhu nếu là nương này cái thứ hai hài tử có cái gì không nên có ý niệm, kia chính mình liền phải nhanh chóng diệt trừ cái này Trần Mạn Nhu. May mắn, Trần Mạn Nhu còn xem như cái thông minh. Mặt khác, chính mình cùng Trần Mạn Nhu đồng thời tuân ra mang thai tin tức, tương lai lại hơi chút động điểm nhi tay chân, kia tin tức thật giả khiến cho người khó có thể xác định. Đến lúc đó. Trần Mạn Nhu cùng nàng trong bụng hài tử, liền thành chính mình tấm một. Tứ Ninh kia lão yêu phụ liền tính là muốn động thủ, cũng chỉ sẽ đối Trần Mạn Nhu động thủ. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái. Chính mình cùng Trần Mạn Nhu mang thai thời gian không kém bao nhiêu, tương lai nếu là có cái vạn nhất, đứa bé kia cũng chỉ có thể từ chính mình trong bụng ra tới mới được. Hoàng hậu hơi có chút mỏi mệt thở dài, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, "Hai tử, yên tâm, lần này mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Theo hoàng hậu ban thưởng đưa đến trung tùy cung, tiếp theo chính là hoàng thượng, sau đó là hai cung thái hậu. Bất quá, này đó đều so ra kém hoàng thượng tự mình hướng vĩnh thọ cung đưa ban thưởng cho người ta mang đến kiếp sợ. Thục phi cung nữ giảng thuật, sắc mặt khi thanh khi bạch, trần mạn nhu nếu là đi cấp hoàng hậu nói nàng mang thai tin tức, kia nàng rốt cuộc là mật báo vẫn là không có. Còn có, hoàng hậu cũng vừa lúc lúc này mang thai, không phải là có cái gì miêu nị đi. Thiện nhân thật đúng là vận khí tốt. Thục Phi nghiến răng nghiến lợi quăng ngã một cái chén trà, không thể xác định Trần Mạn Nhu có hay không mật báo, liền cho thấy, chính mình không thể dùng bất luận cái gì một bộ ứng đối thi thố. Vạn nhất một cái lộn không tốt, liền tương đương với chính mình bại lộ chính mình, Hoàng hậu người nọ, cũng không phải là hảo lừa gạt. Trần Mạn Nhu cùng Hoàng hậu mang thai tin tức, phẫn nộ không ngừng thuộc Phi một cái. Cho nên, đối Thục Phi lửa giận, Trần Mạn Nhu là hoàn toàn không để ở trong lòng, thậm chí ăn nhiều nửa chén cơm hướng thuộc Phi kính chào. 137 tắc người. Hoàng thượng động tắc cũng thực mau, từ Vinh Thọ Cung ra tới, đã đi xuống thánh chỉ, bất luận kẻ nào vô chiếu không được nhập Vinh Thọ Cung, khắc phát hạ eo bài, Vinh Thọ Cung người nếu nghĩ ra đi, cũng chỉ có thể bằng vào eo bài. Đồng thời, từ An Thái Hậu bên kia cũng tới truyền ý chỉ, mệnh Hoàng Hậu an tâm dưỡng thai, ở tiểu Hoàng tử sinh ra phía trước, Hoàng Hậu đều không cần qua đi thỉnh An. Lúc này, bước cho từ Ninh Thái Hậu không có biện pháp, đành phải cũng lại đây tuyên ý chỉ làm Hoàng hậu không cần qua đi thỉnh An. Đến nỗi cung bụ, Hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu cơ hội là đồng thời mang thai, hai người đều yêu cầu dưỡng thai, cuối cùng không có biện pháp, liền tạm thời từ Dương Quý Phi quản lý cung bụ, Đức Phi thuộc Phi lưu Phi cùng ngụy Phi cộng đồng hiệp trợ. Hoàng hậu bên kia đều xem như phong tỏa vĩnh thọ cung, Trần Mạn Nhu mỗi ngày cũng liền không cần qua đi thỉnh An, từ An Thái Hậu ban hạ ý chỉ thời điểm tiện thể mang theo nàng, cho nên liền hai cung Thái Hậu bên kia, nàng cũng không cần đi. Chỉ là. Hoàng hậu có thánh chỉ cung ý chỉ trong người, có thể nhắm chặt cửa cung, nàng lại không có cái này đặc quyền, chỉ có thể thập phần buồn bực tiếp đãi càng ngày càng băng sơn mặt Dương quý phi, Dương tỷ tỷ, đây là ta năm ngoái mùa đông thu thập hoa mai thượng tuyết hóa thủy, bên trong phao chính là ngọc trà xanh diệp, ngươi nếm thử. Dương quý phi bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, chỉ là không bằng mai tâm tuyết mát lạnh, ta còn là tương đối thích bích loa xuân. Trần Mạn Nu miệng triệu Dương quý phi thật là trước sau như một. Một mở miệng khiến cho người chán ghét Lôi kéo khỏe miệng giả cười một tiếng Kia thật là ngượng ngùng Muội muội nơi này nhưng không có bích loa xuân Tỷ tỷ uống không quen này ngọc trà xanh Không bằng ta làm nhân vi tỷ tỷ thay nước sôi để nguội. Dương Quý Phi cười lạnh một tiếng Như thế nào, có thân mình Tính tình liền tăng trưởng Tỷ tỷ lời này nói Nhưng đến giảng điểm nhi lương tâm Rõ ràng là tỷ tỷ ngươi cảm thấy này trà không hạ uống muội muội nơi này cũng không tỷ tỷ thích bích loa xuân Miên Cương chính mình uống không nghi uống đồ vật là rất thống khổ, muội muội chỉ là vì tỷ tỷ suy nghĩ mà thôi." Trần Mạn Nhu vô tội buông tay nói, thấy Dương Quý phi như mày, chạy nhanh kéo ra đề tài, "Tỷ tỷ hôm nay lại đây, chính là có chuyện gì muốn phân phó?" Dương Quý phi nhíu nhíu mi, lạnh như băng nói, "Buồn cung lại đây là có chuyện hỏi ngươi, vốn dĩ việc này hẳn là đi hỏi Hoàng hậu, chỉ là Hoàng hậu nương nương kia Vịnh thọ cũng đã không được đi vào, cho nên buồn cung cũng cũng chỉ có thể tới hỏi ngươi." Dương tỷ tỷ có chuyện mời nói. Trần Mạn Nhu hơi có chút kinh ngạc, có thể làm Dương Quý Phi hỏi ra tới vấn đề, hẳn là không phải vấn đề nhỏ đi. Tháng sau cuối tháng, chính là từ Ninh Thái Hậu 60 đại thọ, ung hòa 5 năm thời điểm trong cung từng vì Từ An Thái Hậu tổ chức quá 50 đại thọ, nhưng là 60 đại thọ cùng 50 đại thọ không giống nhau, từ Ninh Thái Hậu lại là mẹ cả, ngày ngày sinh hẳn là làm sao bây giờ. Dương Quý Phi cũng không vô hồi, liền như vậy trực tiếp hỏi. Trần Mạn Nhu khỏe miệng chiều chiều, nàng không phải hoàng hậu được không? Dương Tỷ Tỷ Việc này, chỉ sợ ta là không có biện pháp trả lời." Như như mày, Trần Mạn Nhu vẻ mặt khó xử, chính là ung hòa năm năm lần đó, cũng là hoàng hậu nương nương cuối cùng làm quyết định, muội muội ta chỉ phụ trách đem hoàng hậu nương nương mệnh lệnh cấp truyền đạt đi xuống là được. Hơn nữa, lúc ấy Trần Mạn Nhu vừa lúc mang thai, trốn sự tình còn không kịp, nơi nào sẽ dĩnh bụng đi phí tâm phí lực chủ trì cái gì ngày sinh?" Dương Quý phi cười nhạo một tiếng, trong cung ai không biết ngươi luôn luôn đối hoàng nương nương thập phần tôn kính, ngươi ý tứ Cùng hoàng hậu nương nương ý tứ khá vậy không vài phần khác biệt. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Trần Mạn Nhu vẻ mặt trắng bệnh, "Tỷ tỷ, lời này ngươi cũng không thể tùy tiện nói vậy. Dương Quý phi dừng một chút, bưng lên bị nàng đặt ở một bên chén trà nhấp một ngụm, ngay sau đó nói, "Là buồn cung nói lỡ, bất quá, muội muội ngươi cùng hoàng hậu nương nương cảm tình hảo chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật, không bằng muội muội đi giúp tỷ tỷ thăm thăm khẩu phong. Nếu là chuyện khác, tỷ tỷ nói như vậy, muội muội tất nhiên là sẽ không chối từ." chỉ là việc này, chỉ sợ không được. Trần Mạn Nhu mặt lộ vẻ khó xử, thấy Dương Quý Phi sắc mặt hơi trầm xuống, chạy nhanh nói, không phải muội muội không muốn hỗ trợ, mà là hôm nay Hoàng thượng mới vừa hạ thánh chỉ, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào Vinh Thọ Cung, là bất luận kẻ nào, muội muội cũng không phải là cái gì thân phận đặc thù người, là vạn không có nảy phân thù vinh. Hoàng thượng lúc này thậm chí đã phái người đem Hoàng hậu Cúc Công Phu nhân cấp tiếp vào cung, tuy rằng có chút không hợp quy củ, nhưng cũng may Hoàng thượng cũng nói. Mỗi ngày vẫn là muốn đưa trở về, cho nên cũng tuyệt đối không ai đứng ra phản đối. Lúc này Vinh Phọ Cung, đã là liền một con rồi bỏ đều phi không đi vào. Trần Mạn Nhu nhưng tuyệt đối không nghĩ lấy thân thí hiểm, nàng ngày hôm qua buổi chiều liền nhìn ra tới, Hoàng hậu đối nàng đã là sinh phòng bị chi tâm, nàng nếu là đáp ứng Dương Quý Phi, đi Vinh Phọ Cung, kia chỉ do là cho Hoàng hậu tìm tra chèn ép lấy cớ. Dương Quý Phi sắc mặt không tốt, nhưng cũng biết Trần Mạn Nhu nói có lý. Chỉ có thể chính mình một mình. Thật vất vả có thể đem cung quyền cấp lộng tới tay, kết quả lại vừa lên tới liền gặp được như vậy một kiện nhi đại sự. Vẫn là đặc biệt khó làm đại sự nhi. Dương thị tỷ, nếu là không chế nói, muội muội vẫn là có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Trần Mạn Nhu cũng giơ tay bưng chén trà, chỉ là nàng cái ly cũng không phải là nước trà, mà là nước sôi để nguội. Dương Quý phi nhướng mày nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, tuy rằng